Ngươi đã đến rồi, rốt cuộc tới. Ta đợi ngươi suốt 7 ngày. Chờ đến ta hảo khổ. Hiện tại vừa lúc tiên quân không ở, chúng ta thành thân tốt không? Trên mặt lại treo thẹn thùng thỏa đáng tươi cười, thương tiên quân như thế nào lại đây? Thương nguyên đệ một khối chúc bài cấp lâm tiểu trà, đây là phiếu miểu phong lâm thời xuất nhập bài. Tân tấn đệ tử đều cần trước tiên ở phiếu miểu phong thống nhất học tập thiên ngu sơn quy củ. Ta xem ngươi vẫn luôn không có tới, đặc tới đem nó đưa ngươi, nhớ lấy không cần chậm trễ chương trình học Lâm tiểu trà vừa nghe, phiếu miểu phong. Không phải thương nguyên ở kia tòa phong sao? Ta đi. Ta đi. Làm phiền thương tiên quân đi một chuyến, tiểu trà như thế nào không biết xấu hổ đâu. Giọng nói của nàng mềm mại, trong lòng lại rất sốt ruột. Ngươi nhưng thật ra mở miệng nhà, thổ lộ nha ngươi như vậy yêu ta, như thế nào không nói xuất khẩu. Ngươi nói ta mới có thể thuận nước đẩy thuyền cùng ngươi thành thân nha Mà thương nguyên chỉ là ôn nhu xem nàng, trọng sinh làm hắn biết trước muốn phát sinh hết thảy cho nên có thể trước tiên đi làm xong, hiện tại không nên đem thời gian lãng phí ở tư tình Nhi nữ thượng. Mà Vũ Nhi ở nàng trứng ấp ra tới phía trước, hắn vẫn là tính xem này biến càng tốt. Này có thể là này một đời trọng đại biên số. Lâm Tiểu Trà trước mắt, đột nhiên ai nha một tiếng, nhắm lại mắt. Thương Nguyên, Lâm cô nương làm sao vậy? Lâm Tiểu Trà, ta đôi mắt giống như tiến hạc ác. Thương Nguyên nhìn trước mắt Mỹ lệ kiểu nhu cô nương, trong lòng vẫn là nhịn không được tạo nên gọn sóng. nhịn không được Thật sự nhịn không được. Ngươi đừng xoa, ta giúp ngươi thổi một chút. Mà lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được phía sau lạnh băng đến xương ánh mắt, cùng kia làm người hít thở không thông linh lực. Lâm Tiểu Trà che lại một con mắt, rung rảy nói, Thiên, Thiên Quân, ngươi chừng nào thì trở về. Chương 44. Lâm Tiểu Trà đột nhiên nhắm lại một con mắt, hứ nhẹ vài tiếng. Như thế nào? Thương Nguyên hỏi. Trong ánh mắt giống như vào hạt cát. Nàng dùng tay không ngừng nhẹ nhàng xoa nắn, ô ô ô. Không phải là tiểu sâu đâm tiến ta trong ánh mắt đi. Thương Nguyên trong lòng vừa động, nhìn tia xoa đôi mắt thiếu nữ. Nguyên lai like Vũ Nhi, chẳng sợ bị trọng thương đều chính mình chịu đựng, không rên một tiếng. nay một đời sẽ làm nụ yếu thế Vũ Nhi, nhưng thật ra càng thêm trọc người chịu mến. Hắn trong lòng phát ngỡ, cuối cùng là cảm thấy khó có thể khắc chế, anh giọng nói, ta giúp ngươi thổi thổi. Lâm tiểu trà toàn thân cương một chút, này, này không tốt lắm đâu. Bên hai đều đỏ lên, nhưng là tư thế lại rất thuần theo Bắt tay đặt ở hai bên, khẩn trương mà nhéo nắm tay, kìa, vậy ngươi một chút ha ta sợ quá. Lúc này thương nguyên đầu quả tim càng là như miêu ở cào, hận không thể giống kiếp trước giống nhau đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Hắn nỗ lực khắc chế, ách giọng nói, không đau, đừng khẩn trương. Hắn nhẹ nhàng phùng nàng đầu, ánh mắt xem lại không phải nàng đôi mắt, mà là nàng như vậy trong suốt giống nhau hánh nhuận ngôi. Một đôi mắt trung châm dục hỏa. Mà nhưng vào lúc này... Hắn cảm thấy quanh thân nổi lên vệ cốt hàn ý đem này dục hỏa diệt đến một chút hỏa tinh đều không dư thừa Lâm Tiểu Trà một chút lui lại mấy bước. Thiên, Thiên Quân, Thương Nguyên Linh mi từ Lâm Tiểu Trà trên đầu lấy ra chính mình tay, đảo mắt liền thấy được trước mắt kia như băng tựa xương nam nhân. Thương Nguyên đốn rác ngực lạnh cả người, khó có thể tưởng tượng hắn cư nhiên không hề tiếng động mà đứng ở chính mình phía sau, liền linh lực đều che giấu đến một tia không lầu. Hắn nếu tưởng đánh lén chính mình, nhất chiêu liền có thể chí mạng. Đây là thiên ngu sơn chi kiếm thực lực sao. Cặp kia hàn tinh giống nhau mắt lạnh lùng mà nhìn hai người. Lâm tiểu trà trong lòng một cái lộn bộ, trên mặt lại mặt không đổi sắc mà chào hỏi, tiên quân hảo ngài nhanh như vậy liền đã trở lại. Hàn vũ không để ý tới nàng, đem ánh mắt đặt ở thương nguyên trên người. Hắn không nói một lời, lại làm người đã là cảm thấy hít thở không thông. Thương nguyên mặc danh cảm thấy người nọ lạnh nhạt con người hạ tuyết tàng một kia đối vũ nhi chiếm hữu dục Cái này làm cho thương nguyên cực kỳ không vui Vũ Nhi vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, đều người khác không quan hệ. Hắn trong lòng như vậy tưởng, trên mặt vẫn như cũng là tích thủy bất lậu tươi cười, sư thúc, lâm cô nương trời cao ngu sơn đã 7 ngày, làm như còn không có bái sư. Hàn Vũ cũng không thèm nhìn tới thương nguyên, thanh âm như tôi băng giống nhau lạnh băng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Thương nguyên khỏe miệng vừa kéo. Tục ngữ nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, thương nguyên không nghĩ tới hàn Vũ cư nhiên chút nào không cho chính mình mặt ngũi, vẫn là ở Lâm tiểu trả trước mặt Hắn không khỏi cảm thấy khó coi, trên mặt tươi cười đều đọc lại. Trong lòng nổi lên một cổ lệ khí, thanh âm cũng trở nên cứng đờ không ít, thương Nguyên chỉ là cảm thấy nhị trưởng lao cách làm tựa hồ có chút không hợp thiên ngu sơn quý củ. Hàn Vũ đem lưu ly giống nhau con ngươi chuyển qua hắn trên mặt, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Làm càn." Khoảnh khắc chi gian, trên người hắn che giấu linh lực đột nhiên bùng nổ, hình thành một con vô hình tay ấn thương Nguyên bả vai, đem hắn sinh sôi ấn quỳ xuống. "Buồn quân sự, không tới phiên ngươi tới xem vào." Thư Nguyên thỉnh thịch một chút quỳ trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh, lại như thế nào vận lực đều đứng dậy không nổi. Mà đầu sỏ Gây tội lầm Tiểu Trà ở một bên liều mạng xoa đôi mắt, giống như không thấy được này xấu hổ một màn. Nàng lần đầu tiên nghe được Hàn Vũ tự xưng bổn quân. Từ hắn trong giọng nói Lâm Tiểu Trà nghe ra chạm vào là nổ ngay tức giận. Rời về xu lợi tị hại nàng, không nghĩ lúc này đi thọc này tổ ong. Hậu nguyên tắc trung thương nguyên là cực kỳ hảo cường một người, lúc này hắn nên nhiều mất mặt nha. Chính mình vẫn là làm bộ không nhìn thấy đi nhìn không ngừng rủi mắt lâm tiểu trà Hàn Vũ sắc bén ánh mắt chậm dai trở nên bình tĩnh rút ra để ở thương Nguyên trên vai linh lực thương Nguyên trong lòng hận đến phát ng lại cũng chân chính cảm nhận được thực lực chênh lệnh, không dám dễ dàng lô mãng Tạ nhị trưởng lão giờ cao đánh khẽ hắn đứng lên hướng Hàn Vũ hành lễ nhìn thoáng qua còn ở rủi mắt lâm tiểu trà cắn răng ngự kiếm rời đi thương Nguyên đi rồi Hàn Vũ trầm khuôn mặt trầm dai hướng Lâm tiểutrà từng bước một tới gần Lâm Tiểu Trà tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng là theo trên người hắn kia cổ tuyết tùng hương vị chậm rãi tới gần, nàng có điểm trột dạ mà lui lui. Không lui vài bước, góp chân một không cẩn thận bộ đột ra mặt đất dễ cây, duyên dáng gọi to một tiếng sau cả người sau này đào đi. Hàn vũ cánh tay dài rôi ra, ôm nàng eo, mềm mại lại mảnh khảnh vòng eo, làm hắn giữa mày nhảy dựng, tâm cung đi theo nhảy dựng lên. Hắn sát mặt lại vẫn như cũ khó coi, một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn sau này đổ một nửa toàn dựa nàng kéo lâm tiểu trà Hai người liền như vậy rằng co. Cánh tay hắn nhỏ dài mà hữu lực, Lâm Tiểu Trà không lo lắng hắn kéo không được chính mình, nhưng là chính mình vẫn luôn tư thế này lại cảm thấy thực không thoải mái, hơn nữa đối xương sống cũng không tốt. Rốt cuộc nàng bắt tay thả xuống dưới, lộ ra một đôi xoa đến đỏ bừng mắt. Đáng thương vô cùng nói, thiên quân ta đôi mắt vừa rồi tiến hạc ác. Mà chính mình phía trên kia trương thanh tuyển lạnh lùng mặt dường như chịu đựng hòa khí. Thấy hắn không nói lời nào Lâm Tiểu Trà lại nói, Bất quá vừa rồi bị tiểu trà xoa ra tới đầu người xem ta đôi mắt có phải hay không xưng lên. Có khó không xem. Hàn Vũ không biết vì cái gì cảm thấy tới gần nàng, trong cơ thể nhiều một cổ khâu nóng, cảm thấy này nhỏ sinh thân mình vô cùng quen thuộc, cảm thấy chính mình đã quên cái gì chuyện quan trọng, rồi lại như thế nào đều nhớ không nổi. Nghĩ vừa rồi thương nguyên cùng nàng như thế thân cận, hắn trong lòng táo giận vọt tới ngực. Nàng từ trước đến nay đều là như vậy nhận người, phượng tử anh cùng Kim chỉ phong hắn còn biết có nguyên do. Mà cái này thương nguyên lại là sao lại thế này Thương nguyên từ trước đến nay Bo bo giữ mình Như thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần mà vì nàng xuất đầu Ngươi cùng thương nguyên bao lâu nhận thức Lâm tiểu trà Ơn Liên lên núi ngày ấy nha tiên quân hỏi cái này làm cái gì nha Hàn Vũ làm như cũng không vừa lòng Cái này trả lời kia hắn vì sao ba lần bốn lượt riêng tìm ngươi Lâm tiểu trà ủy hủy khuất khuất nói Tiểu trà không biết Ta hoan buồn nha Thương nguyên ta là thật không biết da thể thật không có trêu chọc Thương Nguyên. Hắn hẳn là chỉ là bị ta mỹ mạo hấp dẫn, lớn lên đẹp cũng không trách ta đúng hay không. Hàn Vũ không đáp, nghe thanh niên quân nói hắn đối rượu Âm tiên tử là vừa gặp đã thương, đều thành Thương Nguyên cũng là như thế. Kia Lâm tiểu trà đối Thương Nguyên đâu? Người đối Thương Nguyên lại là như thế nào? Buột miệng thốt ra sau hắn lại lập tức hối hận, tay hơi hơi dùng một chút lực, làm nàng đứng thẳng thân mình, xoay người một mình rời đi. Khuynh lớn lên cô tịch bóng dáng mang theo không dung tới gần khí tràng. Lâm Tiểu Trà lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn thương nguyên cho chính mình phiếu miểu phong suốt nhập bài, đi tới đi lui nghĩ như thế nào thuyết phục Hàn Vũ làm chính mình đi. Hàn Vũ hẳn là hậu chi hậu giác mà thích thượng chính mình, chiếm hưu dục quay phá. Chính mình giống mặt khác nữ hải cự tuyệt người theo đuổi như vậy, thái độ kiên quyết cùng hắn nói rõ ràng, chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Làm hắn đã chết này tâm là được. Đối, cứ như vậy. Chính mình tốt xấu vẫn là hắn ân nhân cứu mạng đâu. Chẳng sợ chính mình bất hòa hắn ở bên nhau, hắn tổng sẽ không thật đối chính mình chứng thấy chết mà không cứu đi. Tiên đề là hắn nhớ không nổi kia buổi tối sự. Bằng không. Tổng cảm giác hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc này hương trả dẫn theo rổ đi tới. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng đi đến trước mặt hắn, lại lần nữa xác nhận 7 ngày trước đêm đó hắn hay không nghe được cái gì dị động Đêm hôm đó nàng chính là yết hầu đều ách hắn mới buông tha chính mình. Hương trả một chút không nghe thấy. Con dối đều không giúp hắn tiền quân gác đêm sao Hương Trà, Tiểu Trà, ngươi hỏi bao nhiêu lần? kia buổi tối một không ai độ kiếp, nhị không hàng điểm lành, ngươi rốt cuộc nghe được cái gì? Lâm Tiểu Trà trước váy, cái kia, thì như, cái gì kỳ quái tiếng khóc? Hương Trà cực kỳ giống Hàn Vũ, không phải nói dung mạo, vẫn là thần thái, đều là gợn sóng bất kinh bài bổ kệ mặt, ta sẽ không khóc, tiên quân càng là không có khả năng, Sơn Hải phong thượng chỉ có ngươi sẽ khóc, ngươi khóc sao? Đúng vậy, ta khóc. Lâm Tiểu Trà mặt vô biểu tình nói. Đêm đó ta có điểm nhớ nhà. Lâm Tiểu Trà thoáng nhìn hương trà trong rổ trang một cái xinh đẹp thủy tinh hộp. Đây là cái gì? Thật là để mắt. Không biết, vừa rồi hàn vũ quân ném ra, ta đang chuẩn bị cầm đi làm phân bón hoa. Lâm Tiểu Trà đem hộp từ hắn trong rổ rút ra. Nhìn qua giống một hộp điểm tâm, tuy rằng quăng ngã nát một ít, nhưng là vẫn là nhìn ra được đã từng tinh xảo hoa hình. Lâm Tiểu Trà ở hiện đại cũng chưa gặp qua như vậy tinh xảo điểm tâm. Ở bán hạ thành sống trong nung lụa 2 năm cũng biết này không giống như là chu vân quốc đồ vật, hẳn là cực kỳ hi hữu Hú hùm một hộp ăn cư nhiên dùng thủy tinh hộp trang, có thể thấy được này giá trị xa xỉ. Hương trà nói đây là hàn vũ ném ra. Chính là hắn cùng hương trà không ăn cái gì. Chỉ có có thể là hắn mang về tới cấp chính mình, nhưng là chính mình cùng thương nguyên yêu đương vụn trộm bị hắn đương trường chào bao, tức giận đến hắn đem cái này ném ra tới. Chờ một chút, yêu đương Vụng trộm cái quỷ gì? Tính tính. Cái này không quan trọng. Lâm tiểu tra đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ lúc ấy hàn vũ tâm tình, cảm thấy có chút không đành lòng. Loại này đem tâm phủng cho người khác, lại bị người hung hăng quăng ngã toái trải qua nàng là từng có. Tiểu học thời điểm một cái mẫu thân thiết, chính mình dùng tổn thật lâu thật lâu cơm chưa tiền mua một cái khăn quàng cổ đưa cho mụ mụ, kết quả bị đánh một đốn, nói nàng loạn tiêu tiền. Nàng đối hương trả cười khen khách nói, cái này cầm đi đương phân bón hoa quá đáng tiếc, không bằng cho ta đi. Sơn Hải Phong thư phòng Hàn Vũ đang ở án thư viết chữ, căn bản không để ý tới tiến vào chính mình. Nàng ra mặt dày chắp tay sau lưng đi đến trước bàn, tán thường nói, tiên quân thảo pháp tiêu sái tự nhiên, nước chảy mây trôi, lại chút nào không hiện làm ra vẻ, thật là hảo tự. Hàn Vũ căn bản không để ý tới nàng, chỉ là túi đầu tiếp tục viết chữ. Lâm Tiểu Trà đem thủy tinh hộp đặt ở án thư một góc. Hàn Vũ liếc mắt một cái kêu hộp, thần sát lạnh hơn một ít. Lâm Tiểu Trà lại giống căn bản không có nhìn ra hắn không vui giống nhau Thật cẩn thận mà đem thủy tinh hộp mở ra. Thiên quân ngươi đây là tặng cho ta sao? Hàn Thủ Đoạn Vũ Động mang theo bút phong, chờ nàng lầm bầm lǒu bầu. Ta đây nếm hai trời hạ nhân gian mỹ vị nàng tán dương nói. Tiên quân tiên quân ăn quá ngon nàng cầm một khối điểm tâm đi qua, ngươi nếm thử. Dứt lời điểm chân dơ tay đem kia khối điểm tâm y đi đến hắn bên miệng. Hàn Vũ nhìn nàng, nhàn nhạt mỉm nói, lấy ra. Lâm tiểu trà, tốt tốt ta cho ngươi đổi một khối này, khối nát khó coi ta lại tuyển khối đẹp vì thế đem ti nửa khối điểm tâm bỏ vào chính mình trong miệng Hàn Vũ nhìn nàng đánh nhuận cái miệng nhỏ vừa động vừa động kia cổ mạc danh khô nóng lại lại lần nữa Dũng đi lên Lâm thiểu tra lại cầm một khối bạch ngọc nhũ bánh đưa tới Hàn Vũ bên miệng cái này cái này cái này hình dạng hoàn chỉnh ngươi xem một đóa băng Sơn tuyết Liên trắng tinh không tỉ vết quả thực chính là vì ngày này đóa cao lên chi hoa lượng thân định chế Hàn Vũ cảm thấy nàng thật là có ma người bản lĩnh chính mình thật là dở khóc dở cười không ăn Hắn vẫn cứ nhàn nhạt nói, ngựa khí lại hòa hoan không ít. Nàng cũng không nhục trí, ra đây lại tuyển một khối ngải từ từ ha. Vì thế lại đem kia một khối tuyết liên trạng nhũ bánh bỏ vào trong miệng. Nho nhỏ một khối nhũ bánh đối nàng tới nói giống như giống như cũng lớn, nàng một ngụm ăn không hết, chỉ có thể dùng miệng hàm tiếp tục đi tuyển hộp điểm tâm. Nhìn nàng kia nho nhỏ môi, bị kia màu trắng điểm tâm làm nổi bật đến càng là hồng luận. Hàn vũ hầu kết lại động hạ, bản năng giống nhau mà túi xuống thân Lâm tiểu trai nhìn phần lớn bị quăng ngã hư điểm tâm, cảm thấy có chút tiếc nuối, dùng nhọn nhọn ngón tay tiếp tục tìm một khối tương đối hoàn chỉnh điểm tâm khi, trước mắt nhiều một đạo bóng ma. Nàng không kịp phản ứng, một trương tuấn Mỹ mặt thấu lại đây, đem nàng hàm ở ngoài miệng nhũ bánh cắn một nửa đi. Nàng trong lòng nghẻ dự, mở to mắt to nhìn trước mặt nam nhân. Người nọ vẫn là như vậy, làm quá mức sự, lại một bộ lệnh băng thánh khiết không thể khinh nhờn bộ dáng liền như đêm hôm đó, nàng tâm đột nhiên bang bang thẳng Hàn Vũ nhìn nàng e lệ bộ dáng, nghe nàng tim đập, trong lòng ưu ám nháy mắt tan. Hắn dùng giã lệ mắt ngó nàng một chút, đứng lên khỏi ghế. Nhan nhạt nói, ăn, không cần lại tìm. Sau đó tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nắm bút tiếp tục ở giấy tuyên thành thượng viết chữ. Lâm tiểu trà cương tại chỗ. Không không không, này không phải nàng muốn, phía trước còn tưởng cùng hắn phân rõ quan hệ đâu. Đột nhiên nghĩ đến đã từng bạn cùng phòng đối nàng đánh giá, toàn thân trên giới tản ra một loại muốn cự còn nên kỹ nữ khí. Nàng đại náo hóng một chút. Không được. Không được. Như vậy đi xuống ly nàng 100 triệu càng ngày càng xa. Nàng muốn cùng hắn nói rõ ràng. Hiện tại liền nói rõ ràng. Chúng ta là không có khả năng. Ta muốn đi phiếu miểu phong. Nàng vừa muốn mở miệng, liền nghe Hàn Vũ nói, phiếu miểu phong nghe học được, ngươi có thể kỵ ta tiền hạt đi. Chương 45 Thiên quân, ngươi là làm ta đi phiếu miểu phong. Lâm Tiểu Trà chấp mắt thấy đang ở viết chữ Hàn Vũ quân. Không nghĩ đi. Hàn Vũ nhàn nhạt hỏi. Lâm tiểu cha hít một hơi, lại không giấu vết mà chậm rãi nổ ra. Tiểu cha cầu học như khác, trời cao ngu sơn chính là vì tu hành nộ đạo, tự nhiên rất muốn đi tham gia nghe học được. Hàn Vũ dương mắt ngó một chút vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ chính đáng mà nói lời này tiểu cô nương. Không nghĩ cùng nàng so đo nàng lời này chung vài phần thật, vài phần giả. Người kia quả chứng cho ta, ngươi mang ở trên người không an toàn. Lâm tiểu cha cảm động mà nhìn hắn, thiên quân ngươi thật tốt quá đi. Buổi tối Hàn Vũ vẫn là đem chính mình phòng nhường cho Lâm Tiểu Trà. Lâm Tiểu Trà phía trước ngủ chính là hương trà ngạnh phản, liền thật là một khối hàng thật giá thật gỗ chắc bản, liền trương chăn đơn đều không có, 6 ngày xuống dưới nàng cảm giác bối đều mau rất không thẳng, nhắc tới ngủ đều có bóng ma. Cho nên Hàn Vũ nguyện ý đem này thoải mái giường nhường cho chính mình, nàng cơ hồ đều không có thoái thác liền đáp ứng rồi. Trên giường còn lưu đến có hắn lá thông diệp mùi hương, rõ ràng là mát lạnh dễ ngửi, làm người thả lỏng hương vị Nhưng là lại làm người tâm bang bang thẳng nghệ, nhịn không được khẩn trương. Nang nghiêng người nhìn chính mình mang về tới đặt lên bàn kia hộp điểm tâm. Cuối cùng lại là thở dài một hơi. Chính mình ngày mai vẫn là nói với hắn rõ ràng đi. Man đêm dưới, màu xanh biển không trung sẹt qua một đạo ngân quang, tựa như sao băng quá tế Suốt đêm từ biệt giang thành tử thương nguyên, một đường chiều mặt bắc vạn yêu lâm phương hướng bay đi. Tới rồi đông lăng thành vạn yêu lâm nhập khẩu, hắn đem chính mình ngọc bài đưa cho lối vào thủ vệ. Không nghĩ một cái thủ vệ cao mày nói, ngươi không phải này Ngọc Bài chủ nhân. Ta đối này Ngọc Bài ấn tượng khắc sâu. Hai năm trước một nam một nữ cưới ngựa, cái kia nam tử dùng ngựa thú chi thuật làm chấn kinh ngựa tự hành đi vào vạn yêu lầm. Hắn có một đôi lưu ly giống nhau mắt. Ngươi không phải Ngọc Bài bản nhân. Một nam một nữ. Hai năm trước. Dùng chính mình Ngọc Bài. Nghĩ đến đây hắn trong lòng nổi lên sắc ý. Hắn nâng lên mắt, trong mắt lệ khí làm bọn thị vệ đánh cái dùng mình. Tránh ra. Hắn lành lạnh nói, bọn thị vệ rơ lên trường mâu đối với thương nguyên, lớn mật. Cư nhiên dám giả mạo người khác tự tiện sấm vạn yêu lâm. Nhưng mà bọn họ lời còn chưa dứt, một trận ngân quang quét ra, 10 cái thị vệ hết hầu chỗ liền đều phun ra vết máu, giống tháo hoa giống nhau loạn vũ. Thương nguyên đạm đạm cười, thu hồi trường kiếm. Vết máu phun ở hắn áo bào trắng thượng, có vài phần khác quỷ dị diễm lệ. Phượng tử anh quản hạt chỗ vạn yêu lâm nhập khẩu, quả nhiên, là đề phòng nhất lỏng. Phượng gia Sớm nên đi chết. Phượng ra chân chó lâm dễ sơn cũng không ngoại lệ. Còn có, kia bội tình bạc nghĩa yêu vương. Kiếp trước kiếp này, hắn thù hận đều chưa bao giờ đặng quá. huống hổ giống nhau như lúc đầu hắn đã trải qua hai lần. Một nhắm mắt hắn liền sẽ nhớ tới mâu thân bước ve đầu của hắn lộ ra từ hái cười. Nàng nói, huyên nhi, không sợ, không sợ, nương ở. Dứt lời liền ôm hắn nhảy xuống nhảy xuống vết núi. Mà bức tử con mẹ nó, chính là lâm dễ sơn cái này cầu tặng. Hắn năm kiếm chậm rãi triều vạn yêu lâm chỗ sâu trong đi đến. Hắn muốn không nên nhanh như vậy trở lại nơi này, nhưng hôm nay Sơn Hải phong thượng Hàn Vũ nhục nhã làm hắn thay đổi ý tưởng. Hàn Vũ, cái này sớm nên chết đi người, khả năng sẽ là này một đời biên số. Mà cố tình chính mình ở thiên ngu vùng núi khu mấy trăm năm tu hành, không phải đối thủ của hắn. Hắn vẫn là đắc dụng một ít khác lực lượng. Trên người hắn chậm rãi tràn ra màu xanh lơ quang, hình thành một cái bắt quái phong lấn trận, bắt quái trận đột nhiên bạo liệt Thanh quang tận trời theo trận biến mất trên người hắn toát ra hôi hổi yêu khí một đôi mắt biến thành biển sâu giống nhau màu lam Lâm tiểu trà buổi sáng tỉnh lại tâm tình thực Hảo lập tức liền có thể đi phiếu miểu phong thấy nàng thân thân 100 triệu nàng sáng sớm lên ngồi ở thiên ngu chi trước mắt đối với bên trong nước gợn văn bản đẹp búi tóc trên đầu mang theo một cái tinh xảo tiểu lục lạc cái châm cài đầu mặc vào tràn ngập luyến ái hương vị trạm nam sắc màu hồng ruốc tiểu váy lụa nàng đối với thiên ngu Sơn chi mắt xoay ba vòng Từ trên xuống dưới đánh giá bảy tám biến. Thực vừa lòng. Ta 100 triệu. Không. Ta ao cá. Các ngươi chủ nhân tới. Nàng vui vẻ mà khoe khoang một hồi sau, đột nhiên phát hiện Hàn Vũ không biết khi nào xuất hiện ở ngoài cửa, nhàn nhạt mà nhìn nàng. Nàng tức khắc có chút cuốn bách, giẫm lên tiểu toé bộ đi đến trước mặt hắn. Tiên quân ngày đầu tiên thấy đồng môn sư huynh muội, tổng phải chú ý một chút dáng vẻ đúng hay không? Hàn Vũ vẫn cứ mặt vô biểu tình mà nhàn nhạt nhìn chăm chú nàng, sau đó nâng lên tay Đem nàng tóc lục lạc cái châm cài đầu rút ra tới. Lâm tiểu trà cả kinh. Thiên quân. Ta này lục lạc là ta hôm nay trang điểm vẽ rồng điểm mắt chi bút. Ngươi xem cái kia màu hồng phấn cần cần cùng ta vấy nhan sắc chính xứng đâu. Ngươi làm cái gì nha? Hàn vũ cầm cái châm cài đầu nhàn nhạt nói. Lên ken lên ken. Như thế nào tỉnh hạ tâm tới đi học? Lâm tiểu trà. Nàng tuy không cam lòng, lại cảm thấy không có cách nào phản bác. Ta đây có thể mặt khác đổi chi châm sao? Nàng lầm bầm nói. Hàn Vũ cũng đã xoay người, không được. Hắn thân cao chân dài, Lâm Tiểu Trà muốn chạy chậm mới có thể theo sau. Vì cái gì? Bị mọn rồi. Lâm Tiểu Trà, nàng chỉ có thể phiết miệng đi theo Hàn Vũ tới rồi Tiên Hạc trụ phòng nhỏ. Mà này chỉ Tiên Hạc đúng là Lâm Tiểu Trà chuẩn bị kỵ nó chạy trốn, mổ Lâm Tiểu Trà kia chỉ. Thật là oan ra ngõ hẹp. Nàng trong lòng như vậy tưởng trên mặt lại cười hì hì, Tiên Quân, ngươi Tiên Hạc hảo đáng yêu. Chỉ thấy kia Tiên Hạc đối với nàng trợn mắt. Lộ ra khinh miệt biểu tình, đem đầu chật qua đi, rất là không thích nàng bộ dáng Hắc, thật đúng là thanh tinh cư nhiên còn sẽ trợn trắng mắt. Xem đem ngươi có thể. Hàn Vũ quay đầu nhìn lâm tiểu trà, như thế nào? Các ngươi nhận thức. Lâm tiểu trà vây tay, không quen biết, không quen biết. Dứt lời con lưng thập phần thân thiết mà đối nó vây vây tay, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Ha ha, ta liền khi dễ ngươi sẽ không nói chuyện, làm sao? Lại không nghĩ chỉ thấy kia tiên hạc phát ra một tiếng đinh thai như góc lành lót hạc lệ. Lâm tiểu tra từ trên mặt đất tại chỗ đứng lên, sau này một lui, đâm vào hàn vũ trong lòng ngực Lâm tiểu trà thiếu chút nữa dán ở trên người hắn, hắn lại một chút không có tránh đi ý tứ. Kia cổ tùng tuyết hương vị làm nàng tâm lại phanh phanh phanh mà nhảy dựng lên. Không được, không ổn không ổn. Ta một cái phụ nữ nhà lành, có thể nào bị ngươi chiếm tiện nghi. Không nghĩ vừa ly khai hàn vũ che chở, kia tiên hạc lại đối với nàng la lên một tiếng Lần này thanh âm càng vì lảnh lót cùng phẫn nộ, ở không lớn hạc lều trung toàn phương vị lượn lờ truyền phát tin, chấn đến nàng đầu ầm ấm, ấm văng lên. Quang kêu nó giống như còn chưa hết giận, còn dương miệng chiều nàng hùng hổ mà vọt lại đây. Lâm thiểu tra là bị nó mổ ra bóng ma, mà A tư không thuận theo không buông tham mà hướng trên người nàng hướng. Nàng một cái xoay người trực tiếp bổ nhào vào hàn vũ trong lòng ngực, toàn bộ đều dán ở trên người hắn. Má ơi! Nay xuân điệu thật là đáng sợ. Không nghĩ tới trên người tiểu ngọn núi để đến hắn hít thở không thông. Hàn Vũ tâm trực tiếp lỡ một nhịp, khắp người đều suýt nữa run rẩy lên, trên mặt lại nhậm nhiên gợn sóng bất kinh. Hắn rơ tay, đem nàng hộ trong ngực chung, Á Tư lúc này mới dừng bước chân. Tiên quân ngươi tiên hạc hảo hùng nha lâm tiểu trà hướng hắn lên án. Hàn Vũ rũ mắt thấy nàng, ta ngủ đã nhiều ngày, ngươi đối ta a Tư làm cái gì? Ta không có nàng một bên nói lời này một bên trột dạm mà nhìn về phía A Tư. Phát hiện nó đem trọng mắt chậm rãi rời về phía chính mình, lộ ra khinh thường cùng uy hiếp ánh mắt. Nàng vội vàng xoay đầu, không dám lại cùng nó đối diện. Còn không nói lời nói thật. Hàn Vũ nói lời này khi cũng không nghiêm khắc, dường như chính mình thẳng thắn liền có thể tử khoan giống nhau. Toàn bộ thẳng thắn đó là không có khả năng thẳng thắn. Nhưng là thẳng thắn một nửa cũng không tật xấu. Nàng mang theo khóc nước nở nhỏ giọng nói, ta lúc ấy tưởng kỵ kỵ nó nó liền mổ ta nhưng đau nhưng đau. Nói xong nhìn A tư liếc mắt một cái Được rồi đi, ngươi đắc ý đi. A tư tự nhiên không biết gây án chưa tội lâm tiểu trà cư nhiên to gan lớn mật mà tưởng cưới chính mình chạy trốn, bởi vì chỉ là kỵ chính mình, đối nó no tới nói chính là rất lớn mạo phạm. Nghe lâm tiểu trà thừa nhận, A tư làm như thuận một chút khí, đem duyên dáng trưởng cổ ngưỡng đến cao cao, nâng lên nó trường mõm. Như vậy, lão ngạo kiểu. Lâm tiểu trà không thể không nói, A tư như vậy đẹp, lại là tiền quân ngươi tiên hạc, thử hỏi ai không nghĩ kỵ đâu. Hàn vũ cười Rũ mắt đối nàng nói, A tư tính tình cao ngạo, không có ta đồng ý, là tuyệt không sẽ làm người đụng vào. Sau đó hắn nhìn về phía A tư, A tư, về sau không thể mổ nàng. A tư không tình nguyện mà nhỏ giọng kêu một chút, lấy kỳ đồng ý. Lâm tiểu trà lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đột nhiên ý thức chính mình sợ tới mức cả người rán ở trên người hắn. Nàng vội vàng vương lòng ra hắn, về phía sau lui một bước, đỏ mặt nói, tiên, tiên quân, người, người như thế nào không đem ta đẩy ra. Rõ ràng là nàng đường đột trước đây, kết quả đảo quái thành người khác không đem nàng đẩy ra. Hàn Vũ không cùng nàng so đo, nhưng thấy nàng khuôn mặt nhỏ đã thẹn thùng lại ảo não, trong lòng tạo nên kỳ quái gọn sóng. Đã từng hắn cảm khái quá nàng đơn giản gặp được chính là chính mình, nếu là nam nhân khác, sợ là sớm bị hủy đi cốt nhập bụng. Nghĩ đến đây, hắn mặt lại đột nhiên trầm xuống dưới. Người đối nam nhân khác, cũng là như thế. Hắn thanh âm lại lần nữa trở nên lạnh lẽo Một chút phòng bị đều không có. Dĩ vãng nàng nhất định sẽ nói, tiên quân, ta cùng người khác ở bên nhau không phải như thế không biết như thế nào, cùng ngươi ở bên nhau liền. Nhưng là hiện tại những lời này lại có chút trâm trọng. Hắn đã không phải chính mình mục tiêu không nói, vẫn là chính mình đi thông 100 triệu chướng ngại vật. Chính mình như thế nào còn đối hắn một chút phòng bị không có. Chẳng lẽ thật là bạn cùng phòng theo như lời như vậy chính mình kỵ nữ khí quá nặng. Vì thế lâm tiểu trà có vẻ càng ảo não. Hàn Vũ thấy nàng không trả lời, trong lòng buồn một hơi. Đem ánh mắt từ trên mặt nàng rời đi, chuyển qua A tư trên người, mệnh lệnh nói, A tư, từ hôm nay bắt đầu, đưa nàng đi phiếu miểu phong. A tư. Lâm tiểu tra nhìn nó ghét bỏ lại cự tuyệt biểu tình, ha hả ngươi cho rằng ta nguyện ý. Không phải vì ta mộng tưởng, ngươi cho rằng ta nghĩ đến kỵ ngươi. A tư không tình nguyện mà dẫn dắt Lâm tiểu tra bay về phía không trung. Lâm tiểu tra nhìn dưới chân tựa hồ liếc mắt một cái vọng không đến đế độ cao, tức khác cả người đều không tốt. Nay ngạo kiều tiên hạc có thể hay không quan báo tư thủ, đi học trên đường có ý định chế tạo sự cố giao thông, đem chính mình ném xuống đi. Nàng nhịn không được đối phía sau Sơn Hải Phong kêu, tiên quân nếu không ngươi cũng đi Sơn Hải Phong ngồi ngồi đi một người ngốc tại nơi này rất nhàm chán đi hơn nữa ta cảm thấy ngươi tiên hạc không rời đi ngươi. Sắc mặt buồn còn khó coi hắn vũ, đột nhiên cười, túi đầu một bên cười một bên bóp giữa mày lắc đầu. Hắn sống như vậy nhiều năm, lần đầu tiên, có người ở hắn bình tĩnh 5 tháng chung để lại nồng đầm rực rỡ Phiếu Miểu Phong thất tinh đài. Giang Thành tử một bên bước dâu, một bên chậc chật chật lấy làm kỳ, kỳ quái, nhị trưởng lão cư nhiên chủ động tới bồi ta chơi cờ. Giang Thành tử nhìn chằm chằm bàn cờ xem, gần gũi mặt đều sắp ghé vào bàn cờ thượng. Mà hắn những cái đó nữ đệ như dị vang giống nhau đem thất tinh đài vây đến chật như nêm tối, phía sau tiếp trước mà vây xem hắn Vũ. Hàn Vũ nhàn nhạt đối Giang Thành tử nói, ngươi làm các nàng lui xuống đi đi. Giang Thành tử sững sốt, ngẩng đầu lên, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Người nguyên lai cũng không lý này đó. Hiện tại lý. Sau đó không chút hoang mang ấn xuống một quả bạch tử. Giang thành tử lông mày run run, kỳ, kỳ. Xoay người nói, nghiệt đồ. Còn không đi luyện công. Lại ở chỗ này lười biếng. Tiểu tâm phạt các ngươi sao thành tâm quyết. Đám kia nữ đệ tử chỉ có thể không tình nguyện mà tan đi. Nhìn chằm chằm bàn cờ Giang thành tử thấy các đệ tử đều tan đi sau vốt dâu hắc hắc cười hai tiếng. Như thế nào? Bởi vì kia tiểu cô nương. Giang thành tử thấy hắn trầm mặt, cũng liền tính là cam chịu. Hôm nay tới chỗ này cũng là bồi nàng. ân Giang thành tử vô đuổi cười ba tiếng, cây vạn tuế ra hoa. Hàn Vũ không nghe hắn treo trọc, chỉ là đem lâm tiểu trà kia cái trứng lấy ra đặt ở bàn cờ thượng, cẩn thận một chút. Giang thành tử, tiểu tâm ngươi không đem nó thu hồi đi. Làm nó ra tới hít thở không khí. Giang thành tử. Giang thành tử đoan trang này cái đan, này trứng lai lịch không nhỏ nhà, ngươi liền thật nhậm nó ấp ra tới. Hàn Vũ mặc không lên tiếng. Giang Thành Tử thở dài một hơi, người đối kia nha đầu thật đúng là dung túng. Hàn Vũ nhàn nhạt nói, người đối thương nguyên làm sao không phải. Giang Thành Tử biết hắn lời nói có ẩn ý, vội vàng cấm thanh, thay đổi một cái đề tài. Người kia nhà đầu bỏ lỡ trước 7 ngày chương trình học, từ hôm nay bắt đầu tân đệ tử nhóm mỗi người nhưng đến 10 khối tuyển khóa bài, tuyển chính mình tưởng tu chương trình học. Nói cho ngươi, ta thương nguyên khóa nhưng mỗi một lần đều là đứng đầu thậm chí có người nguyện đem 10 khối trung tam khối đều dùng để tuyển hán khóa. Giang Thành Tử nhắc tới Thương Nguyên thật là đắc ý, Hàn Vũ mặt lại lạnh xuống dưới. Giang Thành Tử dùng tay một mạng, khắc một cái quyết, một trận thanh quang lập lòe, hai người trước mặt xuất hiện một mặt thiên ngu chi mắt. Thiên ngu chi trong mắt xuất hiện mở mịt điện giờ phút này cảnh tượng. Điện thượng một chúng đệ tử xếp thành rất nhiều chi đội ngũ, mỗi người trên tay đều cầm tuyển khóa bài. Bất đồng chương trình học trước có chuyên môn người thu tuyển khóa bài cùng làm đăng ký. Quả nhiên, Viết kiếm ý chi đạo chủ giảng người thương nguyên thẻ bài hạ xếp hàng người nhiều nhất. Hàn Vũ cũng bất giác có bao nhiêu ghê gớm, rốt cuộc Thiên ngu Sơn kiếm tu vốn dĩ liền nhiều. Thẳng đến hắn nghe được một cái kiểu mềm dính nhớp thanh âm, "Ta đem 10 cái khóa bài đều dùng để tuyển thương tiên quân khóa." Hắn nhìn cái kia xinh xắn lanh lợi, đem chính mình sở hữu ngọc bài đều phóng tới thương nguyên khóa bài hộp tiểu cô nương, sắc mặt tức khắc băng ngưng, một con bàn tay to nặng nề mà khấu ở cờ trên đài kia cái chứng thượng. Chương 46 Lâm Tiểu trà không chút do dự đem chính mình 10 khối tuyển khóa bài toàn bộ đặt ở thương nguyên hộp. Cái kia làm đăng ký đệ tử, trong tay bút lông sói rất xuống dưới, Sử Tại đăng ký mộng thượng, trần mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt tiểu cô nương. "Ngươi biết chúng ta tuyển khóa quy củ sao? Thiên Vũ Sơn này một tháng chương trình học chung cần thiết quá quan 7 môn mới có thể thăng cấp, bằng không phải đợi 50 năm sau lại đến chúng tu. Lâm Tiểu Tra mặt sau một đầu hoa dâm tóc, câu eo lưng của lão nhân chính là thượng một lần không quá quan thí sinh. Cho nên đại gia giống nhau đều tuyển mười muôn khóa, chẳng sợ lại là thương nguyên fans, cũng nhiều nhất chỉ dám đầu tam khối tuyển khóa bài, mặt khác 7 cái vẫn là phân tán tuyển mặt khác ngành học. Mà lâm tiểu trà không chút do dự gật gật đầu, ta biết đến. Làm đăng ký đệ tử trận mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, nửa ngày cũng hồi bất quá thần. Thiên ngu chi trước mắt giang thành tử thuận miệng nói, thật là thói đời ngày sau, hiện tại này đó tiểu cô nương, trong lòng suy nghĩ cái gì? Lại như thế nào si mê ta thương nguyên? cũng không đến mức đem chính mình tiền đồ đắp thượng đi à. Ui ui ui, ngươi nhanh lên, đến ngươi. Giang thành tử thúc giục Hàn Vũ. Hàn Vũ tải tình nhạy bén hạ kỳ cực nhỏ do dự kéo dài, thấy hắn nửa ngày bất động, Giang thành tử cảm thấy không thích hợp, ngẩn đầu lên, chỉ thấy đối phương trên người mạo mắt thường có thể thấy được hạ khí. Hắn thòn dài tay thủ sắn trên bàn kia cái mang theo điểm màu xanh lục trứng, xinh đẹp trên tay gân xanh đều bạo ra tới, làm như hận không thể đem kia trứng bóp nát. Rồi lại ở nỗ lực khắc chế chính mình không đem nó bóp nát Chỉ thấy hắn một đôi lưu ly đôi mắt Lạnh lùng mà nhìn chầm chầm thiên ngu sơn chi mắt Giang thành tử cảm thấy kỳ quái Lại vẫn là đi theo hắn ánh mắt đem mặt để sắt vào thiên ngu chi mắt nay một để sắt vào Đôi mắt không tốt hắn mới nhìn ra tới trong gương phấn ý cô nương là ai Nhìn không được khụ khụ khụ mà khụ lên Hắn vung tay lên Đem thiên ngu chi trong mắt cảnh tượng cấp tản ra Làm đối diện vị kia mắt không thấy tâm không phiền Sau đó không bao lâu Giang thành tử lại vớt dâu cười ha hả, Hàn Vũ quân nha Hàn Vũ quân, ngươi này không phải là tương tư đơn phương đi. Ngươi cũng có hôm nay. Hàn Vũ kia trương tuấn Mỹ mặt rất là xanh mét, ngay sau đó lại bắt đầu trắng bệnh. Hắn cảm giác được chính mình dưới trưởng chứng ở Long long ong rung động, cuối cùng là vương lỏng ra chính mình trên tay lực đạo. Tương tư đơn phương. Chính mình hiện tại là tương tư đơn phương sao. Lâm Tiểu cha nhẹ nhàng mà đi tới thương nguyên cái kia ràng đường. Ràng đường rất lớn, người rất nhiều. Không có không mấy cái chỗ ngồi. Lâm tiểu trà phía trước 7 ngày không có tới, đối không ít người tới nói cực kỳ lạ mặt. Nhưng đối với ngồi ở trung gian Bạch Huân Nhiên cùng Hoài Nhẫn tới nói, lại là cực kỳ quen thuộc. Lâm tiểu trà cùng Bạch Huân Nhiên nhìn đến đối phương đều cảm thấy kỳ quái. Đều là ngự thú, như thế nào chạy tới nghe kiếm tông khóa? Ngay sau đó cũng đều hiểu rõ, sợ đều là vì thương Nguyên. Bạch Huân Nhiên cùng Lâm tiểu trà kỳ thật là cùng loại người, đều là không dễ dàng từ bỏ thợ săn vì đạt tới mục đích không tử thủ đoạn Bạch Huyên nhiên xem nam nhân ánh mắt cực chuẩn nàng sớm nhìn ra thương Nguyên là một cái tiềm lực cổ cho nên ở chỗ này cũng không kỳ quái nhìn đến Bạch Huyên nhiên Lâm tiểu trà tuy rằng không quá vui nhưng là nghĩ đến chính mình đối thương Nguyên công lược độ đã hoàn thành sau đó hệ thống lại biểu hiện Bạch Huyên nhiên bên người có 5 cái chính mình công lược mục tiêu thêm lên có thể mua một cái ché nổ trung hảo cơ ép vì thế tâm tình nháy mắt lại hảo nàng đối với Bạch Huyên nhiên cười Bạch Huyên nhiên làm bộ không có thấy Chỉ là đối bên cạnh Hoài Nhẫn Đạo, Tiểu kiều, kiều không biết hiện tại thế nào. Nhớ tới bị đuổi xuống núi Tư Đồ Kiều, Hoài Nhẫn một đôi mắt nháy mắt thay đổi sắc, hung tận mà nhìn chầm chầm Lâm Tiểu Cha. Lâm Tiểu Cha cũng không ngoài ý muốn, như là không có nhìn đến hắn mang theo địch ý ánh mắt, tiếp tục hướng giảng đường nội đi đến. Nàng đi đến một cái không bị thượng, chuẩn bị ngồi vào đi khi, cái bàn kia một chân bị đạp đi ra ngoài. Kéo kẹt một tiếng, chân bàn cọ sát sàn nhà thanh âm làm cho cả giảng đường đều an tĩnh lại. Lâm tiểu tra quay đầu Thối Hoài nhận ôm tay ở chính mình trước mặt. Cái bàn kia chính là hắn đá ra đi. Hắn hung tợn mà nhìn Lâm Tiểu Trả, trong mắt căm ghét tựa muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Phía trước sự bị Thương Nguyên đè ép xuống dưới, đại gia không biết bọn họ kết cái gì xuống núi, nhưng là cũng đều biết Hoài Nhận chọn không được. Tuy rằng thượng Thiên Ngưu Sơn nhưng là hắn thế gia công tử ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh tính tình lại còn như cũ. Phượng gia thống trị Chu Vân người trong nước trong xương cốt là hướng tới lại sợ hãi quyền thế, bởi vì chẳng sợ tại đây Thiên Ngưu Sơn Cũng có Phượng Phi giao tác vài tắt phúc. Cho nên thấy Hoài Nhẫn khi dễ một cái tiểu cô nương, tuy rằng cảm thấy không ổn, lại cũng cuối cùng là không ai ra tới nói cái gì. Đại gia chỉ là nhìn kêu nhỏ sinh cô nương, vì nàng yên lặng đổ mồ hôi. Không nghĩ nàng chỉ là thong rong mà quay đầu, đi hướng một khát trương ghế dựa. Nàng lưng định đến thẳng tóc, làm như chút nào đối Hoài Nhẫn không có sợ hãi chi ý. Nhưng mà nàng mới vừa tới gần cái bàn kia, Hoài Nhẫn chống khác cái bàn một cái xoay người nhảy đến nàng trước mặt. Lại đem nàng trước người cái bàn một chân đá văng ra Giờ phút này có người nhìn không được Biết hoài nhẫn nghe bạch huyên nhiên nói Hy vọng từ trước đến nay Thông tình đạt lý nàng có thể ra tới ngăn lại hoài nhẫn Mà bạch huyên nhiên giống như Bệnh tim phạm vào giống nhau Nhắm hai mắt che lại ngực Giống như ốc còn không mang nổi mình ốc mà bộ dáng Lâm Tiểu trà dương mắt nhìn về phía hoài nhẫn Hoài nhẫn dùng tay chỉ nàng Một đôi mắt trừng đến vô cùng dữ tợn Ngươi nhìn cái gì mà nhìn Ngươi tin hay không láo tử đánh ngươi Ngươi như vậy ỷ thế hiếp người, lấy cường khinh nhược không biết xấu hổ sao?" Lâm Tiểu Trà ngượng mặt hỏi hắn. "Ta mẹ nó có cái gì ngượng ngùng, lao tử liền khi ngươi." Nói còn chưa dứt lời, liền thấy một đạo kim quang vọt tiến vào nặng nề mà đánh ở hoài nhẫn ngực. Hắn bị tia kim quang ném đi, một mông ngồi dưới đất. Một phen kim kiếm treo ở giảng đường ở giữa, phóng qua mang. "Huyên Dương kiếm!" "Phong ca!" Một đạo hắc ảnh lóe tiến vào, đem chuẩn bị bò lên hoài nhẫn lại là một chân đá tới rồi trên mặt đất. Ai là người ca? Kim Chỉ Phong một phen dẫn theo hắn và táo đem hắn sách lên, đối một cái nhược nữ tử la lên hết xuống, ta đều thế ngươi e lệ. Lúc này toàn bộ học đường đại gia lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hoài Nhẫn là tông môn thế gia thiếu gia, nhưng là Kim Chỉ Phong là đường đường kim rắc thành thiếu thành chủ. tu vi Kim Chỉ Phong cũng cao hơn Hoài Nhẫn, hùng hổ lại có này đem Huyên dương kiếm nơi tay, đó là tuyệt đối áp chế. Vừa rồi còn hùng hổ Hoài Nhẫn nháy mắt túng xuống dưới. Căn bản không dám nói lời nào. Hắn không phải xuống núi xử lý sự tình sao. Như thế nào nói trùng hợp cũng trùng hợp đã trở lại. Lại có một người bước nện bước mà đến, tiến lên đối với hoài nhận chính là một bạc thai. Thanh Thúy thanh âm ở toàn bộ giảng đường quên quẩn. Người này đúng là Kim chỉ phong mội mội Kim Toàn Nhi. Đối với giang nhẫn như vậy một cái sông trong nhung lửa thiếu ra tới nói, bị người trước mặt mọi người bạc thai đó là kiểu gì nhục nhã. Hắn trừng lớn mắt không thể tưởng tượng mà nhìn Kim Toàn Nhi cùng nàng bên cạnh lâm tiểu trà. Kim Toàn Nhi một tay đem lâm tiểu trà kéo đến chính mình phía sau, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Bù tiểu thư một người đánh một người đương. Vừa dứt lời, thay đổi một bàn tay bang một tiếng, lại đánh vào hắn một bên trên mặt. Kim Toàn Nhi cũng là luyện võ tu hành, này hai bàn tay đi xuống hoài nhẫn mặt để lại 10 cái dấu tay không nói, còn hơi hơi có chút xứng khởi. Chính là này không chỉ là đau không đau vấn đề, đây là trần chủi nhục nhã. Bạch huyên nhiên rốt cuộc đứng dậy, che lại ngực, cố tình đảo ngã xuống đất đi đến bọn họ trước mặt. Thở hồn hền hư hư mà khuyên đủ, đại gia đừng xảo, có nói cái gì không thể hảo hảo nói sao. Kim Toàn Nhi cắn răng, ngươi lại ở chỗ này trang cái gì người tốt. Kim chỉ phong thấy bạch huyên nhiên vẻ mặt tái nhận, xem ra bệnh tim là lại tái phát, hơn nữa cùng hoài nhẫn cũng coi như quen biết một hồi, tưởng như vậy từ bỏ. Lâm tiểu tra lại đối bạch huyên nhiên nói, huyên nhiên tỷ tỷ ra tới đến đúng là thời điểm đâu. Kim chỉ phong bị nàng vừa nhắc nhở, sắc mặt lệnh một ít, nhìn bạch huyên nhiên, ngươi liền nhận từ hắn dương ai. Bạch huyên nhiên thở hồng hục nói, vừa rồi lòng ta tật phạm vào. Nàng trên trán đều là mồ hôi, nhìn ra được cực kỳ thống khổ, như là cắn răng chịu đựng đau. Kim chỉ phong biết nàng từ nhỏ thân thể không tốt, không nghĩ lại khó xử nàng. Kim Toàn Nhi ở một bên cười lạnh, này bệnh tim thật đúng là lần nào đến đều đến là thời điểm. Bạch huyên nhiên tựa hồ đã chịu cực đại bôi nhỏ, ninh mày đẹp, Toàn Nhi, ngươi như thế nào nói như vậy ta? Ngươi cho rằng ta nghĩ đến này bệnh tim sao? Kim Toàn Nhi chuyển qua mặt hừ một tiếng mỗi lần đều bán thảm trang đáng thương. Lâm tiểu trà từ trong lòng móc ra khăn tay, các bạch huyên nhiên xoa xoa cái chắn hãn, lần trước tỷ tỷ bệnh tim cũng là như vậy nói đến là đến. Sau đó thở dài, nói thật ta khi còn nhỏ cũng nghĩ đến cái tỷ tỷ loại này bệnh, một làm sai sự, liền đau, cha ta cũng không dám phát ta. Hiện tại xem tỷ tỷ như vậy thống khổ, cảm thấy lúc ấy thật là không hiểu chuyện. Kim chỉ phong kỳ thật cũng biết, từ nhỏ đến lớn nàng bệnh tim đều là đúng lúc phát tác, chỉ là hắn đã từng trước nay không để ý. Chỉ là cảm thấy nàng phát bệnh thời điểm lại đáng thương lại nhận người luyến ái, tưởng nhịn không được bảo hộ nàng. Hiện tại không biết như thế nào sinh một cổ phiên trán Bạch huyên nhiên nhìn ra Kim Chỉ Phong không kiên nhẫn, đối lâm tiểu trà nói, Lâm cô nương, ngươi lời này chung có chuyện, là tưởng ánh xạ ta sao? Nghe đến đó, Kim Chỉ Phong càng là phiên chán, đánh gây bạch huyên nhiên, không kiên nhẫn nói, tiểu trà nàng không phải loại người này. Sau đó lại bồi thêm một câu, ta hiểu biết nàng. Bạch huyên nhiên mặt càng trắng, ngăn phong ca ca. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, ngươi hiện tại giúp đỡ. Kim chỉ phong, hắn đã cứu ta cùng Toàn Nhi mệnh. Bạch huyên nhiên tức khắc cấm thanh. Hoài nhẫn chừng lớn mắt. Biết lần này đắc tội sai người. Kim Toàn Nhi hoành bạch huyên nhiên liếc mắt một cái, xoay người đối với hoài nhẫn lại là một bạc hai. Nàng dùng cao vút thanh âm cất cao giọng nói, về sau nếu là ai cùng lầm tiểu trà không qua được, đó chính là cùng chúng ta kim rắc thành hai huynh muội không qua được. Lúc này giảng đường một mảnh ô lên, lại lần nữa đánh giá cái này nhỏ xinh nữ hài. Một thân màu hồng ruốc quần áo có vẻ nàng cực kỳ ôn nhu kiểu nộn, như là một đóa mới khai ra tới hoa sơn trà, mặt trên còn dính sương sớm, phẳng phất nhẹ nhàng một véo, là có thể véo ra thủy tới, nhẹ nhàng gặp lại liền sẽ bẻ gãy. Thoạt nhìn liền không luyện qua võ, như vậy nữ hải cư nhiên sẽ đã cứu kim chỉ phong huynh mội. Khó có thể tưởng tượng. Bất quả nói đến dung mạo, cô nương này còn một chút không thể so Bắc châu đệ nhất mỹ nhân Bạch huyên nhiên kém cỏi Nhưng là lại so với Bạch huyên nhiên cảm giác dễ dàng thân cận rất nhiều Một đôi mắt hạnh con mắt sáng thiện mị, giống như ở cùng chính mình nói chuyện giống nhau. Có mấy cái thiếu niên thậm chí trộm đỏ lốt thai. Lâm tiểu trà rất rõ ràng, bạch huyên nhiên tại vị cao quyền trọng người trước mặt nhu nhược đáng thương, nhưng ở người thường trước mặt, thành chủ nghĩa nữ cảm giác về sự ưu việt là từ phát ra thẩm thấu ra tới. Nàng toàn thân đều trương hiển ta là người chờ cao không thể phàn nữ thần. Lâm tiểu trà như vậy trà xanh chính là tới đánh vợ nữ thần thế giới bình tĩnh. Có đôi khi mọi người sẽ phát hiện trà xanh xo so nữ thần càng được hoàn nền, cái này làm cho rất nhiều nữ hài tử không nghĩ ra. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, trà xanh đều là tạo mộng sư. Trà xanh sẽ cho các nam nhân đắp nặng chính mình dễ như trở bàn tay hào giác, ngươi lại cố lên một chút liền có thể được đến ta nha. Trà xanh cấp nam nhân hy vọng, làm cho bọn họ không ngừng mà ở chính mình trên người trầm mặc thời gian cảm tình tiền tài trờ tư bản, sau đó làm cho bọn họ đi bước một yêu chính mình, làm cho bọn họ không thể tự kém chế. Sau đó ở cái này quá trình cho bọn hắn chế tạo tình địch, tự nâng giá trị con người. Tuy thời đều làm cho bọn họ thần kinh căng chặt, làm cho bọn họ ở vào phấn khởi mà chuẩn bị chiến tranh trạng thái, kích thích bọn họ ham muốn chinh phục, thỏa mãn bọn họ hiếu thắng tâm. Lúc này nữ thần lại Mỹ, bọn họ cũng sẽ cảm thấy so với trà xanh, giống như kẻ nhạt vô vị một ít. Hú hồ lâm tiểu trà không chỉ có có trà xanh trung tâm, còn có nữ thần bề ngoài. Các vị sư đệ sư muội các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Còn không trở về đến từng người trên chỗ ngồi đi. Một thanh âm ở giảng đường văng lên. Chỉ thấy một vị thân khoan thể béo, đỉnh bụng, bánh bao mặt thanh niên ôm một chồng sách vợ đi đến. Kim chỉ phong cùng Kim Toàn Nhi lúc này mới buông lỏng ra hoài nhẫn. Hoài nhẫn khi nào trước mặt mọi người chịu quá như vậy nục nhã. Nhưng là đối phương lại là Kim chỉ phong hai huynh ngội, là chính mình không thể trêu vào người. Hắn cảm thấy không gặp người, trực tiếp chạy ra khỏi giảng đường. Trận này cho khôi hài mới không giải quyết được gì. Đại gia đều tự tìm đến bàn vị ngồi xuống, không thể hiểu được mà nhìn giảng đường phía trước bụng to thanh niên. Xin hỏi vị này rốt cuộc có người nhịn không được hỏi. Lâm tiểu tra cũng quay tròn mà nhìn hắn. Đúng rồi đúng rồi, người là ai nha? Ta thân thân 100 triệu đâu? Kia thanh niên thẹn thùng mà thanh thanh giọng nói, xấu hổ mà cười cười, thật sâu hít một hơi sau lại chậm rãi phun ra. Các vị sư đệ sư muội, ngượng ngùng, ta sư Tôn Thương Nguyên hắn đột có việc gấp hạ thiên núi sơn. Sau này từ ta tới lên lớp thay. Lâm tiểu trà. Chương 47. Kêu bánh bao mặt bụng to sư huynh kêu trung triết hắn đem một chồng sách giáo khoa bông sau, khẩn trương đắc dụng khăn tay không ngừng xoa trên đầu hãn. Hôm qua sư tôn đột nhiên rời đi, trước khi đi cái gì cũng không công đạo. Mà nay ngày có hắn khóa, nghĩ đến đây hắn một đám đệ tử đều tặng bao. Mỗi chương khóa bài đều cực kỳ trân quý, kiếm ý môn học này lại nhất khổ sở, mỗi một lần tân sinh phía sau tiếp chức mà tuyển môn học này, đều là hướng về phía bọn họ sư tôn bản nhân tới. Các tân sinh nhìn đến không phải hắn, kia còn không được đương trường tạc nổi. Vì thế sư huynh sư tỷ người đẩy ta số đẩy, cuối cùng tìm được rồi chung chết cái này kẻ chết hay. Hắn nhìn một chúng tân đệ tử kinh ngạc khiếp sợ phẫn nộ biểu tình, cả người đều hư phát hỏa. Mà lâm tiểu trà cả người ngây ngẩn cả người, một đôi mắt đẹp nháy mắt không có tiêu cự. Kim chỉ phong đảo không sao cả có phải hay không thương nguyên, hắn tu này khóa là bởi vì hắn thật muốn học. Nhưng là không nghĩ tới lâm tiểu trà cũng tới, cũng coi như là ngoài ý muốn chi ngoại Tiểu đậu nha, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Lâm tiểu trà nơi nào có thời gian trả lời hắn? nay 100 triệu, liền như vậy khó sao? Kim chỉ phong thấy nàng không đáp, cho rằng nàng còn ở sinh chính mình khí. Tiểu đậu nha, phía trước sự thật là ta không tốt, ta sẽ không như vậy nữa. Lâm tiểu trà đều đã quên là chuyện gì, chỉ là hai mắt lôi trống mà nhìn kia bụng tròn vo sư hình. Kim chết tiếp tục nói, các vị sư đệ sư muội lần này ta sư tôn sở hữu khóa, đều từ ta đến mang. Hắn lời nói còn chưa nói xong, toàn bộ giảng đường đột nhiên liền tắt ngồi Lâm tiểu trà nước mắt xôn sao một chút rớt xuống dưới. Kim chỉ phong vẫn là ở canh cánh trong lòng lần trước chuẩn bị mạnh mẽ thân chuyện của nàng, tự nhiên cho rằng nàng khóc là bởi vì việc này, trong lòng càng là ấy náy. Tiểu đậu nha, đừng khóc. Giang thành tử nhìn một tay gắt gao nhéo trên tay trứng, một tay chống cái chán, trên người tán hàn khí hàn vũ. Đêm qua thương nguyên liền hướng ta xin nghỉ hạ thiên ngu sơn, yên tâm, người kia tiểu cô nương thấy không hắn Hàn Vũ sắc mặt lại không thấy hảo. Giang Thành Tử thở dài một hơi, thương nguyên kia hài tử rất là số khổ, ta này mấy trăm năm dạy dỗ, không biết hắn là thật nghe lọt được vẫn là giả nghe lọt được. Hàn Vũ nghe hắn nói như vậy, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, hắn đi đâu? Giang Thành Tử, Vạn Ưu Lâm. Giang Thành Tử thấy Hàn Vũ thần sắc bình tĩnh, nhịn không được hỏi, người không lo lắng? Thế sự đều có mệnh số. Dứt lời hắn lại chậm rãi nhắm lại mắt. Núi dưới biển thượng chiếm cứ một cái thật lớn hắc giao. Hắn từ bị hàn vụ gây thương tích sau liền vẫn luôn tại đây lạnh băng biển sâu trung dưỡng thương. Hắn cho rằng này thiên hạ có thể thương hắn chỉ có phượng bay về phía Nam Phượng Hoàng, lại không nghĩ người nọ kiếm cư nhiên như thế sắp bén, không chỉ có bị thương chính mình vô số manh tướng. Lúc này hắn không kiên nhẫn mà dùng màu lam ngọn lửa giống nhau dựng đồng nhìn nổi tại trong biển cái kia bạch dì dìa nam tử. Thật to gan, cũng dám đến nơi đây tới. Hắn răng nanh trung phát ra khàn khàn tiếng nói ở toàn bộ biển sâu trung nụn nạo. Đời trước yêu vương cô héo Yêu Vương chủ động tìm được thương Nguyên. Mà này một đời yêu vương chứng chỉ là mất tích, Hắc Dao căn bản khinh thường nhiều liết hắn một cái. Liên hệ kiếp trước kiếp này, lại nhìn đến Ngự Linh đại thượng Trắc Linh thạch vì Lâm tiểu trà sáng lên bảy đạo quang khi, thương Nguyên liền đoán được nàng kia quả chứng chính là yêu vương chứng, hơn nữa bị nàng hạ đồng sinh đồng tử khế. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm hủy hoại kia cái chứng, lại như thế nào sẽ chủ động tới nơi này tìm này bạc tình yêu nghiệt. Thương Nguyên dùng màu lam mắt thấy Hắc Dao, khiêm cung mà kêu một tiếng. Phụ thân. Giang thành tử thấy Hàn Vũ đã vô tâm cùng hắn chơi cờ, cũng biết thương nguyên nơi đó chính mình lo lắng cũng là vô dụng, liền như Hàn Vũ theo như lời, vạn vật đều có chính mình mệnh số. So với phương xa Hàn Vũ, hắn càng lo lắng trước mắt chúng chết. Sợ là những cái đó tuyển thương nguyên khóa đệ tử sẽ không như vậy dễ dàng tiếp thu chung chết. Hắn lại lần nữa mở ra thiên ngu chi mắt, dù sao thương nguyên không ở, hẳn là cũng kích thích không được Hàn Vũ. Quả nhiên, toàn bộ giảng đường một mảnh ồn ào náo động. Căn bản không vài người nghiêm túc nghe rằng bài, thiên ngu chi trong mắt chuyển đến ẩm y thanh lại lần nữa đem hàn vũ hồ nào đến mở bừng mắt, lạnh lùng mà nhìn về phía hào giác. Nay không xem con hảo, vừa thấy mới vừa áp xuống đi hàn khí lại mạo đi lên. Lâm tiểu trà lúc này đã khóc mệt mỏi, ghé vào trên bàn ngủ, trên người khoác một kiện nam tử đại huy, mà bên cạnh ngồi chính là Kim Chỉ Phong. Hắn một đôi mắt tràn ngập sủng nịch mà nhìn chầm chầm nàng, tay cho nàng chống đỡ từ ngoài cửa sổ chiếu tiến bào quang, phương tiện nàng ngủ Còn dùng một cái tay khác đẩy ra rồi nàng thiếp ở trên mặt tóc Giang thành tử lại khụ lên Đây là không dứt ta Này tiểu cô nương cũng quá không cho người bất lo Hắn nhìn răng rắc răng răng kết băng thất tinh đài Lần đầu tiên cảm thấy cùng Hàn Vũ ở chung là một kiện rất làm người khó chịu sự Hắn đứng lên thanh thanh giọng nói Ta đi xem đám kia nghiệt đồ Như vậy cái cỏ ấm ý, còn thể thống gì Không nghĩ Hàn Vũ cũng đứng lên Lạnh lùng nói, ta cũng cùng nhau Giang thành tử Trung chết cao giọng nghiệm chính mình trong tay sách giáo khoa, lại cơ hộ không ai nghe hắn. Toàn bộ giảng đường xảo đến trung chết đều nghe không được chính mình thanh âm. Đột nhiên, giảng đường phía trước xuất hiện thanh lam hai thúc lóa mắt quang mang. Hai cổ cường đại linh lực tràn ngập toàn bộ giảng đường. Giảng đường không nhỏ, lại giống như cũng trang không giới này. Hai cổ rời non lấp biển giống nhau linh lực, cho người ta một loại nơi này giống tựa phải bị linh lực căng bạo hảo giác. Bao gồm trung chết ở bên trong người đều khẩn trưng lên, toàn bộ giảng đường tức khắc châm rơi có thể nghe Chỉ có Lâm Tiểu Trà không dao động, nàng bi thương quá độ, huống hồ này linh lực đối nàng tới nói đã tập mãi thành thói quen, cho nên vẫn là ngủ đến an ổn. Lưỡng đạo quang mang lập loại sau, xuất hiện một vị trên người phùng này mụn vá thanh bảo lão nhân, còn có một vị bạch di ý chắc chắn tướng mạo tuổi trẻ khí độ lại dị thường trầm ổn nam tử. Mọi người đều mở to hai mắt. Trường môn cùng nhị trưởng lão, hai người như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Giang Thành tử quát, các ngươi này giúp nhiệt độ. Đây là các ngươi cầu học nghe nói thái độ sao? Lấy Bạch Huân Nhiên cầm đầu, chúng đệ tử đều một bộ nghiêm túc khiêm cung bộ dáng, túi đầu nghe giang thành tử gian dạy. Lâm Tiểu Trà lại vẫn như cũ không có tỉnh, rốt cuộc 9 năm giáo dục bắt buộc, 3 năm giáo dục cao đẳng, nàng cái gì trận thế không có gặp qua. Hơn nữa nàng tới liền không phải tới học tập. Nàng phấn đấu phương hướng cùng bọn họ không giống nhau. Hàn Vũ nhìn ngủ đến bình thản lung dung Lâm Tiểu Trà, nàng thậm chí còn đem kim chỉ phong quần áo kéo lôi kéo, đem chính mình bọc đến càng khẩn một ít, thoạt nhìn ngủ đến là tương đương thoải mái. Hắn cả khuôn mặt lạnh hơn một ít, mà một bên kim chỉ phong vốn định đánh thức lâm tiểu trả, chính là nhìn đến hàn vũ, trong lòng lại do dự. Giang thành tử một trận gian dạy, kỳ thật hắn cũng không phải thật sinh khí, chính là miệng có chút thoái, nhịn không được nhắc mãi một chút. Nói được không sai biệt lắm hắn quay đầu hỏi bên cạnh hàn vũ làm sao bây giờ. Kỳ thật cũng chính là tưởng một cái mặt một cái diễn mặt trắng, chính mình đều làm người xấu, kia hàn vũ làm người tốt, cho đại gia cái dưới bậc thang. Ai, giáo dục hài tử, quá khó khăn Không nghĩ lúc này Hàn Vũ nhìn thoáng qua ghé vào trên bàn Lâm tiểu trà, từng câu từng chữ lạnh như băng nói, đều đuổi xuống núi. Giang Thành Tử, chúng đệ tử, tân đệ tử nhóm không nghĩ Hàn Vũ cư nhiên mở miệng chính là như thế quyết tuyệt, hơn nữa chút nào không giống như là ở nói giỡn, sắc mặt đều thay đổi. Giang Thành Tử nhìn này đàn dọa hư hài tử, vội vàng giảng hòa, "Này, đảo cũng không cần." Hàn Vũ lạnh mặt không tỏ ý kiến. Giang Thành Tử thấy Hàn Vũ không hề có phải cho này đàn nhiệt đồ dưới bậc thang bộ dáng, Nghĩ thầm chính mình thật là tìm lầm người, hắn như vậy không có kiên nhẫn người biết cái gì giáo dục. Những cái đó tưởng bái ở hắn môn hạ người đều bị mù mắt. Chỉ có thể chính mình đương người xấu lại đương người tốt, sướng mặt đỏ lại diễn mặt trắng, một người đem sở hữu diễn đều diễn xong, ta niệm ở các ngươi là vi phạm lần đầu, cũng liền không đuổi các ngươi xuống núi, đêm nay trở về mỗi người sao thanh tâm quyết 100 lần. Mọi người đều nói, ta trưởng môn. Giang thành tử thở dài một hơi, đang chuẩn bị rời đi khi có một cái đệ tử đứng lên Trưởng môn Tôn thượng, trung sư huynh hắn vẫn luôn chính là ở niệm vợ thượng nội dung, chúng ta căn bản nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì nha." Những đệ tử khác sôi nổi phụ họa. Trung thất tương đương nan kham, như bị công khai xử tội giống nhau, toàn bộ mặt đều đỏ. Giang Thành Tử đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng, liền nghe Hàn Vũ lạnh lùng nói, "Vậy ngươi nói nói, hắn vừa rồi niệm tới nơi nào?" Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng là toàn thân trên giới phát ra tới khí chẳng lại làm tên đệ tử kia đánh cái run mình, một đôi liu li giống nhau đôi mắt như là có thể xuyên thủng hết thảy. Kia đệ tử lắp bắp mà đắp không được, liền đọc được nơi nào cũng không biết, lại như thế nào sẽ nghe hiểu được. Hắn nhàn nhạt mà một câu, lại làm tên đệ tử kia mặt lúc đỏ lúc trắng, không trố dung thân. Hàn Vũ tiếp nhận chung chiếc trên tay sách giáo khoa, một tờ một tờ mà lật xem. So với giang thành tử một trận gian dạy, hắn lênh lênh đạm đạm hai câu lời nói càng làm cho người cảm thấy chấn nhân tâm phách. Các đệ tử liền hô hấp cũng không dám quá lớn thanh, hẳn không thể đều bình khí nghe hắn thư. Rốt cuộc, Hàn Vũ nhàn nhạt nói, này khóa, về sau ta tới thượng. Hắn tiếng nói vừa dứt, giang thành tử ở bên trong tất cả mọi người trừng lớn mắt. Cái này kêu cái gì? Thái ông mất ngựa nào biết phi phúc? Thương Nguyên tự nhiên là kinh mới tuyệt ít có kỳ tài, chính là lại như thế nào so được với hắn sư thuốc Hàn Vũ quân vị này thiên ngu Sơn sống thần đâu. truyền thuyết không có đại sự đều không giới hắn Sơn Hải Phong, tính cách cô lánh không mừng cùng thế nhân ở chung, muốn thấy hắn một mặt khó hơn lên trời. Hiện tại cư nhiên nguyện ý đến mang khóa, kia không phải mỗi ngày có thể thấy hắn. Giang thành tử cũng làm như không tin chính mình lỗ thai, ngươi, xác định. Nhưng là lại nghĩ tới cái gì, liếc mắt một cái giảng đường mặt sau kia ngủ cô nương sờ sờ dâu, ý vị thâm trường mà ân một tiếng, vô vô bả vai, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ tươi cười, kia nơi này liền giao cho nhị trưởng lão. Rứt lời liền trống rông biến mất ở giảng đường trong vòng. Mà hàn vũ chậm rãi đi hướng giảng đường phía cuối, hắn nơi đi qua, Đại gia lại khẩn trương lại hưng phấn Chỉ dám ở hắn đi qua đi sau Quay đầu nhìn hắn thanh tuyệt đỉnh bạt bóng dáng Hắn một thân bạch đi không chút cầu thả Một tầng không nhiễm Tựa như một đóa tuyết liên Đi hướng một phen băng kiếm Thậm chí dường như một tia sáng mang Sau đó hắn đi tới lâm tiểu trà trước mặt Kim chỉ phong đang muốn đem lâm tiểu trà đánh thức Lại không nghĩ hẳn vũ một tay đem nàng cái Ở trên người đại huy lột xuống dưới Ném tới kim chỉ phong trong tay Kim chỉ phong cũng tức khắc nói không nên lời, lời nói Hắn đối hàn vũ cảm tình thực phức tạp, cảm kích, sung bái, ngưỡng mộ, nhưng là bởi vì Lâm tiểu trà lại mang theo một tia địch ý. Này đó kỳ quái cảm tình hôn tạp ở bên nhau làm hắn không biết nên như thế nào đối mặt hàn vũ, chỉ là nhéo còn giữ Lâm tiểu trà nhiệt độ cơ thể đại huy không nói một lời. Lâm tiểu trà này mấy đêm ngủ chính là ngại bản, cả đêm chỉ có thể ngủ một hai cái canh giờ, sau đó đã bị tấm ván gỗ sinh sôi ngạnh tỉnh, ngày hôm qua một buổi tối cũng không hoán lại đây trở về, hơn nữa biết đi học người không phải thương nguyên. Làm nàng thương tâm quá độ, này một ngủ qua đi liền thật không tỉnh đến tới. Hàn Vũ không nói một lời mà đứng ở lâm tiểu trà trước bàn nhìn còn nằm bò ngủ mà nàng. Dùng suốt 10 khối tuyển khóa bài tới thượng thương nguyên khóa, cư nhiên ở chỗ này ngủ. Mọi người xem Hàn Vũ cơ hồn là băng ngưng giống nhau mắt, đều vì lâm tiểu trà yên lặng đổ mồ hôi. Hắn dùng tay tiết khấu khấu lâm tiểu trà mặt bàn. Này một khấu lâm tiểu trà mới chậm rãi mở bừng mắt. Trước mắt hảo bệnh nha. nàng chậm rãi đầu lên Một đôi mắt mê mang mà nhìn phía trước người, thấy kia trương thanh lanh tuấn mị dung nhan. Từ đêm đó bắt đầu nàng một nhắm mắt lại liền sẽ mơ thấy hắn, có đôi khi còn sẽ mộng kia ngượng ngùng sự. Chỉ là này ban ngày tuyên dâm tựa hồ không tốt lắm đâu. Ơn, không tốt. Vì thế nàng lại nhắm lại mắt. Mọi người đều ở trong lòng vì lâm tiểu trà điểm một cây ngọn nến. Phòng trưng nàng phải bị hàn vũ đuổi xuống núi. Hàn vũ vươn sinh đẹp tay, dùng thon dài xong chỉ ở nàng chân bóng cái chán búng búng. Xem đến kim chỉ phong mày đều nhăn ở cùng nhau. Rốt cuộc, lâm tiểu trà mơ mơ màng màng mở bừng mắt. Nàng ngơ ngác mà nhìn trước mặt cái kia sắc mặt lạnh băng nam nhân, một cái giật mình ngồi dậy. Làm như không tin trước mắt cảnh tượng, lại xoa xoa đôi mắt. Không phải mộng. Thiên, thiên, thiên quân. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hàn vũ mặc cậy nàng, liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Lâm tiểu trà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là không làm rõ ràng chặn huống Quay đầu đang chuẩn bị hỏi Kim Chỉ Phong sao lại thế này, nghe Hàn Vũ nhàn nhạt nói, đem ngươi bàn ghế dọn lại đây. Sau đó, Lâm Tiểu Trang một người lẻ loi mà ngồi ở sở hữu trước bàn, rất có độc lãnh phong tao ý tứ. Nàng ủy hủy khuất khuất mà ngầng đầu nhìn Hàn Vũ, một đôi mắt hạnh đều sắp tích ra thủy tới, tiên quân, ta có thể ngồi trở lại đi sao? Hào cảm thấy thẹn A Tiểu học thời điểm cũng chưa bị như vậy bị đặc thù đối đáy quá. Chương 48 Hàn Vũ rũ mắt thấy mặt chướng đến đỏ bừng tiểu cô nương, nàng đồng dạng cũng vẻ mặt xin tha mà nhìn chính mình. Rõ ràng đáng thương vô cùng nhìn thấy mà thương bộ dáng, hàn Vũ lại cảm thấy đáng giận. Nàng không ngồi ở đây ngồi chỗ nào. Tiếp tục trở về khoác kim chỉ phong quần áo ghé vào cuối cùng một loạn ngủ. Lâm tiểu cha cảm thấy hắn kia trương rõ ràng bạch ngọc vì đế mặt, giờ phút này lại có vẻ so đấy nồi con hắc, hắn lạnh lùng mà liếc chính mình liếc mắt một cái sau, liền không hề để ý tới chính mình. Thiên! Thiên quân nàng thực nhẹ mà lại gọi một tiếng. Không nghĩ ngồi liền trạng. Ta ngồi, ta tưởng ngồi. Vì thế lâm tiểu trà chỉ có thể ngồi xuống dùng tay chặn chính mình mặt, tuy rằng người khác cũng chỉ xem tới được nàng kia gì thế mà cô lập bóng dáng. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy bên thai nóng lên, phản phất có thể cảm giác được đến mặt sau người cười nhạo biểu tình. Mọi người cũng cảm thấy nàng lớn mật, cư nhiên ở nhị trưởng lao trước mặt công khai ngủ. Lúc này vẫn luôn còn bởi vì phía trước hoài nhẫn sự bị Kim Chỉ Phong nghi ngờ mà dầu dĩ không vui bạch hương nhiên, cũng dùng tay háo che miệng nhẹ nhàng cười. Kim Toàn Nhi quay đầu tới nhỏ rộng oán giận Kim Chỉ Phong lúc ấy vì cái gì không gọi tỉnh lâm tiểu trà, Kim Chỉ Phong lại trầm khuôn mặt không có hồi phục Kim Toàn Nhi, bởi vì hắn cảm thấy, tiêu không cứ gọi tỉnh nàng, hẳn là đều là một cái kết quả. Vị tiêu chỉ là muốn cho nàng ngồi vào hắn trước mặt, liền như hai năm trước mang theo nàng đột nhiên biến mất ở quang phủ bên trong. Liền như hai năm sau đem nàng mang lên Sơn Hải Phong Hàn Vũ nhìn phía dưới đen nghìn nghịt một chúng tân đệ tử Bọn họ đều vẻ mặt chờ đợi mà nhìn chính mình Mà chính mình cầm trong tay quyển sách Phát hiện không biết từ đâu mà nói lên Hắn là tu hành thiên tài Học cái gì vừa thấy liền sẽ Một điểm liền thông Nay buồn quyển sách thượng nội dung với hắn Mà nói liền như ăn cơm uống nước giống nhau Là thiên kinh địa nghĩa thuận lý thành chương sự Hắn không rõ bọn họ vì cái gì không hiểu Cho nên hắn cảm thấy chung chất chiếu này quyển sách niệm cũng không có gì không ổn, sở hữu đồ vật Mặt trên không đều viết đến dành mạch sao? Chỉ là hắn rốt cuộc cùng chung chết không giống nhau. Bởi vì hắn đọc sách từ trước đến nay đọc nhanh như gió, hơn nữa chưa bao giờ niệm ra tiếng tới, vì thế hắn cuốn trong tay quyển sách, gõ gõ Lâm Tiểu Trà mặt bàn. Lâm Tiểu Trà biết hắn giờ phút này tâm tình không tốt, hắn tâm tình không tốt nguyên nhân Lâm Tiểu Trà cũng không có suy nghĩ, bởi vì nàng mới vừa phân chấn khởi tinh thần tới, 100 triệu biến mất. Nhưng là nơi này còn có kim chỉ phong cái này 200 vạn, vừa lúc một chiếc mạ giờ giả tỷ MC20, còn có kia giải rắc gom lại đủ một cái ché nổ cờ ép tiểu huynh đệ. Nàng không thể tinh thần xa sút Chỉ là tiên quân. Người gõ ta làm gì? Ta nhưng an tĩnh nhưng ngoan đầu. Đứng lên. ân Ta không phải nói ta hảo hảo ngồi sao. Nàng tuy có không tình nguyện, nhưng nàng lúc này nhưng không nghĩ ở hắn nghịch lân thượng nhẹ nhàng khởi vũ. Vì thế tựa như bị điểm danh học sinh giống nhau ngoan ngoãn mà đứng lên Hàn Vũ thấy nàng ngoan ngoãn trong mắt Hàn ý tan đi một ít mệnh nàng đọc này quyển sách thượng nội dung Lâm Tiểu Trà không cấm llíu lưới không nghĩ tới đường đường thiên ngu Sơn chi kiếm Hàn Vũ Quân còn so ra kém kémú chết Rốt cuộc nhân ra còn nghiêm túc mà tự mình đọc diễn cảm mà hắn cư nhiên tìm một cái đi học ngủ bị hắn sách đến đệ nhất bài ngồi đặc thù vị trí vấn đề sinh ra thế hắn giảng bài Lâm Tiiểurà thượng như vậy nhiều năm học liền không gặp được quá như vậy không phụ trách nhiệm lao sư. Nhưng là nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng xoay người đối mặt một đám cùng chính mình giống nhau bị Hàn Vũ tao thao tác cả kinh còn không có phục hồi tinh thần lại cùng trường, nâng lên trong tay quyển sách, nhìn một bên sụ mặt Hàn Vũ, "Tiên quân, ta từ chỗ nào bắt đầu đọc?" "Từ đầu." Bạch Huân Nhiên đạm đạm cười, phía trước nhị trưởng lão còn che chở nàng, như thế nào hiện tại gần nhất liền liên tiếp làm nàng xấu mặt. Nay quyển sách cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Bên trong tử cũng lạ, sợ nàng liền một tờ đều đọc không xuống dưới đi. Kim Chỉ Phong nhăn lại mày, đứng lên, nhị trưởng lão, ta tới thế nàng đọc Lúc này mọi người lại đem ánh mắt rời về phía Kim Chỉ Phong, cảm khai hắn trọng tình trong nghĩa, che trở này ân nhân cứu mạng lâm tiểu trà thật là che chở đến hoàn toàn. Liền cái thư, đều phải giúp nàng đọc. Mà bạch huyên nhiên trong lòng hụt hẫng từ trước Kim Chỉ Phong đều chưa từng đối chính mình như vậy hảo quá. Hàn vũ sắc mặt phẳng phất càng đen một ít. Một cái loại này uy áp cảm lại lần nữa làm Kim Chỉ Phong có chút thở không nổi. Nhớ tới năm đó hắn ở vạn yêu Lâm ra tay cứu rút, Kim Chỉ Phong ôm quyền đối hàn vũ cung kính nói, Nhị trưởng lão, xin cho ta tới đọc đi. Hắn khẩu khí chung mang theo một chút cầu xin. Lâm Tiểu Trà một đôi sóng nước lóng lánh đôi mắt nhìn về phía Kim Chỉ Phong, đôi hắn nhuẩn miệng cười, trong mắt mang theo lòng biết ơn, Kim Chỉ Phong trong lòng ấm áp, còn muốn mở miệng, Lâm Tiểu Trà nói, ta có thể. Nàng vì công lược thương nguyên 12 phần nỗ lực Này buồn quyển sách nàng ở lên núi trước liền thỉnh Lâm Dễ Sơn vì chính mình làm tới tay, đã sớm đọc lẩu lầu. Hơn nữa, Thiên Quân, ngươi thất sách. Ta chính là trường học MC đâu. Ngươi biết ta chỉ dựa vào niệm thơ đọc văn xuôi mỗi ngày có thể thu được nhiều ít thư tình nhiều ít chocolate sao? Hàn Vũ kỳ thật vẫn chưa nghĩ tới làm nàng nan kham, bởi vì làm Lâm Dễ Sơn nữ nhìn này, đó nội dung liền tính đọc không hiểu lại cũng không đến mức đọc không ra. Chỉ là không nghĩ nàng một mở miệng toàn bộ giảng đường người đều tô một chút. Nàng thanh âm thực ngọt, nhưng là không có ngày thường nghị tựa thanh tuyển chảy nhỏ dọt tế lưu, rủ gì êm hai. Bọn họ lần đầu tiên nghe thấy như vậy đọc sách phương thức, vừa không giống chung chích như vậy khô khan đông cứng, lại một chút không hiện làm ra vẻ. Hơn nữa đứng ở Hàn Vũ bên cạnh cô nương tinh tế nhỏ sinh, ôn nhu huyền chuyển, phấn nộn kiểu nhu. Giống như một mảnh mang theo dọa sương hồng nhạt cánh hoa, nhẹ nhàng mà phiêu ở này giảng đường bên trong, ngừng ở Hàn Vũ này tòa băng sơn bên cạnh. Toàn bộ giảng đường nàng nháy mắt thành tiêu điểm Lâm tiểu tra nhìn Kim chỉ phong hảo cảm độ mắt thấy liền phải tiếp cận trăm mà kêu mấy cái ché nổ hảo cảm độ cũng ở tiêu thăng, vì thế độc đến càng ra sức. Bạch huyên nhiên gắt gao nắm chặt ở bàn hạ tay, bởi vì đã từng vô luận ở nơi nào, chính mình đều là tiêu điểm, hiện tại hiện tại đại gia ánh mắt đều ở trên người nàng. Hàn vũ mặt càng đen. Hắn từ hai năm trước liền không rõ, vì cái gì nàng đi đến nơi nào đều sẽ trêu chọc nam nhân. Hiện tại hắn phát hiện, nàng trong xương cốt liền có một cổ mị kính. Thời thời khắc khắc đều ở câu nhân, liền như lúc trước câu lấy chính mình, chỉ là lúc trước trên người nàng ngây ngô che giấu này sợi mị. Hiện tại này nghiêm túc đứng đắn dàng đường, bởi vì nàng tồn tại cũng trở nên mạc danh phong hoa đêm trăng lên, này tối nghĩa khó hiểu quyển sách cũng bị nàng nghiệm ra thơ tình hương vị. Nghĩ đến đây, hắn không cầm ngỡ răng. Nhưng cố tình lại là chính mình làm nàng nghiệm, chỉ có thể đem kia cổ hỏa ngạnh sống sờ sờ mà lại nghẹn trở về. thằng đến nhìn những cái đó đệ tử hiển nhiên có chút si say bộ dáng rốt cuộc vẫn là nhịn không được đánh gây nàng. Đừng niệm. Mọi người phản phất mới lấy lại tinh thần, trong lòng có chút tiếc nuối, nàng niệm đến không khá tốt sao? Nguyên Lai like nghe chúng chất niệm đến mơ màng sắp ngủ nội dung, hiện tại nghe nàng niệm lên lại giống như phá lệ lôi cuốn vào cảnh ngẩn ngụ. Lâm tiểu tra cũng có chút tiếc nuối, nàng còn không có hoàn toàn tiến vào trạng thái đâu. Hàn Vũ cho chính mình cơ hội này thật tốt nha, có thể đàn sát, mắt thấy kia mấy cái ché nổ liền phải hưng huyết. Thiên Quân, làm sao vậy? Ta niệm đến không hảo sao? Nàng biết rõ câu hỏi, tự nhiên lại là đạt được Hàn Vũ một cái mắt lạnh. Không biết khi nào Hàn Vũ đã vẽ vài đạo màu lam quang phủ, hình thành một trường treo không rửa ghế. Các đệ tử đều không cấm cảm khái, toàn năng chính là toàn năng, chính mình cuối cùng cả đời nếu có thể đến hắn tu hành một phần mười cũng coi như không nguồn công cuộc đời này. Hàn Vũ ngồi ở quang phủ đua đắp mà thành rửa ghế, thanh tuyệt dung mạo xứng với xuất trần khí chất, trên người phảng phất từ từ phát ra hàng quang, dường như căn bản không giống thế gian này người. Nói hắn là thiên thần hạ phàm cũng không quá. Mà thiên thần cũng có tâm phiền ý loạn thời điểm, gần nhất bởi vì lầm tiểu trà, nàng luôn là có cái này nhiễu nhân tâm thần bản lĩnh, thứ hai xác thật là không biết như thế nào giáo đi xuống, hắn chưa bao giờ am hiểu này đó. Nhớ tới giang thành tử thổi phồng thương nguyên dạy học thâm nhập trốn tránh đơn giản dễ hiểu, hắn buồn khinh thường, không nghĩ là có điểm khó. Bất quá thức mau, hắn suy nghĩ một cái biện pháp, chính là bọn họ vấn đề, chính mình giải đáp. Này phương pháp nhưng thật ra cực hảo. Không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ đến thiên ngu sơn nhị trưởng lao chỉ điểm, chỉ là này cảnh rơi kem quá lớn, mọi người cũng không biết như thế nào sử dụng bất thình lình cơ hội. Hú hồ trên người hắn kia cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài khí thế, làm người không dám mở miệng. Hồi lâu, rốt cuộc một cái đệ tử đứng lên, nhị trưởng lao, cái gọi là kiếm ý là cái gì? Hàn Vũ nhìn hắn nhàn nhạt nói, người trên tay quyển sách có ghi. Vừa rồi chung chết cùng nàng đều đọc quá một lần. Kia đệ tử đỏ mặt, túi đầu ngồi xuống. Lâm tiểu trà, cái gì nàng sao, ta lại không phải không có tên. Nói ngài lão nhân ra thật sự cũng quá không có kiên nhẫn đi. Lúc này không có một người dám nhắc lại hỏi, đều phiên trong tay quyển sách, nghiêm túc mà xem bên trong nội dung, sợ chính mình cũng có để sót Nhị trưởng lão, huyên nhiên có một vấn đề. Ngồi ở VIP đặc thù chiếu cố ghế lâm tiểu trà xoay người, chỉ thấy bạch huyên nhiên chậm dãi đứng dậy. Hàn vũ nhàn nhạt nói, ngươi hỏi, bạch huyên nhiên tự nhiên khinh thường hỏi đơn giản vấn đề. Vì có vẻ chính mình không giống người thường cần cù hiếu học, nàng sớm mà liền làm tốt chuẩn bị. Nàng tận lực làm chính mình thanh âm càng nguyện chuyển, huyên nhiên nhìn rất nhiều kiếm tu thư, giống như nhớ rõ trong đó một quyển có ghi nhân kiếm hợp nhất cùng kiếm tùy tâm phát có rất nhỏ bất đồng, nhưng là huyên nhiên ngu rốt, xem lại nhiều lần cũng lý giải không được, xin hỏi nhị trưởng lão có thể chỉ điểm một vài sao. Lâm Tiểu Trà trong lòng trận trắng mắt, à, này vấn đề nghe tới rất cao thâm bộ ráng sao, hơn nữa tự rêu ngu rốt. Kỳ thật chính là muốn cho người khen ngươi thông tuệ cần cụ đi. Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt, kiếm tu nhóm đều gật đầu khen ngợi, không hổ là bạch hơn nhiên, là một cái ngự thú tông đệ tử, cư nhiên đối kiếm tu hiểu biết như thế sâu, xác thật là thông tuệ cần cụ. Hàn vũ, kiếm tuy tâm trả về là nhân kiếm hợp nhất đều là kiếm tu tối cao cảnh giới, tuyệt đại đa số kiếm tu cuối cùng cả đời cũng không thể lĩnh ngộ, ngươi cũng nói chính mình ngu dốt tu lại là ngự thú chi thuật, ta liền tính nói với ngươi ngươi cũng sẽ không thể hội Hắn tiếng nói vừa dứt Bạch Huên Nhiên cả khuôn mặt liền trở nên trắng bệnh. Toàn bộ giảng đường lặng ngắt như tờ. Lâm tiểu trà nhìn thần sắc vô cùng bình tĩnh Hàn Vũ, không cấm cảm khái, thẳng nam đã thương người, nhất vô tình. Nhưng là nhìn đến Bạch Huên Nhiên kia trong chốc lát bạch trong chốc lát thanh mặt, mặc Danh cảm thấy hảo sảng. Ha ha ha. Nói trở về, Lâm tiểu trà thật không nghĩ tới Hàn Vũ dạy học như vậy không kiên nhẫn, này sợ là nàng gặp qua nhất rác rưởi lao sư đi. Lúc này, ai còn dám lại tiếp tục vấn đề? Hàn Vũ nhìn lặng im giảng đường, từ hắn huyến khốc quang phủ rửa ghế đứng lên, đi đến lâm tiểu trà trước mặt dùng ngón tay khấu khấu lâm tiểu trà mặt bàn. Lâm tiểu trà bản năng dùng tay che lại cái chán. Ta không ngủ. Thật không có. Đừng đặn ta. Hàn Vũ xem nàng bộ dáng trong lòng không mau mặc danh tiêu một ít, rũ mắt nhìn chăm chú nàng, ngươi có cái gì muốn hỏi? Lâm tiểu trà, không, không có. Ai dám hỏi ngài vấn đề? Đơn giản khinh thường đáp, làm nhân ra chính mình đi xem. Khó ngươi lại nói nhân ra không thể lĩnh ngộ. Cái gì đều có thể. Hàn Vũ xem nàng khẩn trương hề hề bộ dáng, bổ sung một chút. Thật không có. Ta đây tới hỏi ngươi. Không không không, ta đến đây đi. Nhưng là lâm tiểu trà cũng không biết muốn hỏi cái gì, vì thế căng gia đầu đem bạch huyên nhiên vấn đề đảo lại hỏi một lần, kiếm tùy tâm phát cùng nhân kiếm hợp nhất không phải một cái ý tư sao. Mọi người cảm thấy nàng là tìm đường chết, huống hồ lại không phải kiếm tu, còn dám chấp nhất với vấn đề này. Là ngại chính mình châu ngồi còn chưa đủ dựa trước sao? Có rất nhỏ bất đồng. Không nghĩ Hàn Vũ cư nhiên lập tức trả lời. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới là kiếm đã là người, người đã là kiếm, mà kiếm tùy tâm giận sôi chính là kiếm là thân thể kéo dài tới, là thân thể một bộ phận. Lâm Thiểu Cha cái hiểu cái không mà nhìn Hàn Vũ. Ta thuộc về đệ nhị loại. Hàn Vũ nhìn trong chú nàng, nói như vậy ngươi đã hiểu sao? Lâm Thiểu Cha nhớ tới hắn 2 năm trước vì từ xà yêu trong tay cứu ra chính mình, nhất kiếm bổ ra đại địa Từ trên trời ráng xuống mà bộ ráng, không biết như thế nào, tâm bang bang mà nhảy dựng lên, mặt cũng chậm rãi đỏ. Giờ phút này, hắn xem chính mình ánh mắt, phản phất trong mắt hắn, ở hắn trong thế giới, giống như chỉ trang chính mình một người. Chương 49 Lâm Tiểu Trà tâm bang bang nhảy Hàn Vũ hai mắt giống như quần cuộn biển rộng, mà này phiến biển rộng chung phản phất chỉ trang nàng này một diệp thuyền nhẹ. Thức mau, nàng ấy náy nhảy lên tâm đình chỉ. Nàng bình tĩnh xuống dưới. Hắn trong mắt hắn trong lòng trang chỉ là một cái kẻ lừa đảo, một cái dụng tâm kín đáo còn nhận sai người kẻ lừa đảo. Nàng buồn con đỏ bừng mặt bắt đầu nhanh trong biến mạch, túi đầu, không hề đi cùng hắn ánh mắt tiếp xúc. Hắn này mặc danh bất công người khác tự nhiên là không biết vì sao, chính là người luôn là thói quen đem hết thẻ phát sinh sự hợp lý hóa, sẽ cảm thấy lâm tiểu trà bản thân liền đáng yêu gặp may, sẽ cảm thấy hàn vũ bởi vì nàng có thể niệm hiểu như vậy tối nghĩa quyển sách mà đối nàng lau mắt mà nhìn. Tóm lại Mọi người sẽ cho rằng nàng nhất định có nàng ưu điểm, cho nên hàn vũ mới có thể như vậy đặc biệt đối nàng. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Mọi người liền càng thích đi xem náo nhiệt, cho nên được hoan nên người, càng ngày càng thu hoan nên, bị vắng vẻ người, càng ngày càng bị vắng vẻ Lâm tiểu tra từ trước đến nay sẽ lợi dụng người cái này tâm lý tự nâng giá trị con người, lúc này hệ thống biểu hiện, kia mấy cái nàng cũng không biết tên công lược đối tượng. Hảo cảm giá trị ở đi lên trên. Mà Kim Chỉ Phong kia vốn là sớm đã tiếp cận 100% công lực độ, rốt cuộc ở 2 năm sau hôm nay, đột nhiên mãng cách. Hệ thống nhảy ra tới, chúc mừng ký chủ, mục tiêu Kim Chỉ Phong công lực tiến độ hoàn thành. Mà Lâm tiểu trà lại không có biểu hiện rất cao hứng, nàng rũ đầu không nói một lời mà lật xem trong tay quyển sách, cố tình mà tránh đi Hàn Vũ ánh mắt, tán học sau liền tiếp đón cũng chưa cho hắn đánh liền rời đi dàng đường. Hàn Vũ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, chỉ chỉ thấy kim chỉ phong theo Lâm Tiểu Trà đứng ở mây mù lượn lờ thất tinh trên đài, nhìn phương xa giống như phiêu phủ ở đá mây ngọn núi, còn có từng con bay qua thiên hạc, nàng hiện tại mới biết được này đó thiên hạc đều là thiên ngu sơn người tu hành tọa kỵ, chỉ là lớn lên giống nhau như lúc, cũng không biết ra từ là nào một con. Thẳng đến trong đó một con trên cao nhìn xuống về phía nàng trận trắng mắt. Lâm Tiểu Trà Tiểu Đậu Nha Lâm Tiểu Trà nghe được có người ở kêu chính mình, nàng không có quay đầu, vẫn cứ vẫn là lang thang không có mục tiêu mà nhìn phương xa. Tới nơi này 2 năm, nàng tưởng về nhà. Sau khi trở về, nàng nhất định là người tốt, nghiêm túc mà nói một hồi luyên ái, tìm một cái có thể tiếp thu chân thật chính mình người. Chỉ là, trên thế giới sẽ có người như vậy sao? Kim chỉ phong đứng ở nàng phía sau, ánh mắt thơm trầm, tiểu đậu nha, dường như mọi người đều thích ngươi Hắn trong thanh âm mang theo vài phần ghen tuông. Phải không? Lâm tiểu trà thanh âm không chút để ý, nếu đã 100%, nàng không cần thiết tiếp tục ra sức. Nàng chính là như vậy hiện thực một người. Người thích ai? Kim Chỉ Phong đi hướng trước, Phượng Tử Anh. Hàn Vũ Quân. Vẫn là. Ta ai đều không thích. Lâm Tiểu Trà đánh gây hắn, ta chỉ thích chính mình, ta chính là như vậy ích kỷ một người. Mà nàng đưa lưng về phía Kim Chỉ Phong, Kim Chỉ Phong nhìn không tới nàng lạnh nhạt biểu tình. Nghe nàng nói như vậy trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo, nàng ai cũng không thích, có lẽ, nàng vẫn là không hiểu cái gì là thích. Tiểu Đậu Nha. Ngươi cùng ta hồi Kim rất thành, ta chiếu cấu ngươi cả đời. Hắn không nghĩ lại làm nàng ngốc tại nơi này, không nghĩ nàng lại đi tiếp xúc những người đó. Hắn thậm chí liền hy vọng nàng chính là chính mình kia chỉ mèo ba tư, vĩnh viễn mà ở chính mình bên người, vĩnh viễn chỉ thuộc về chính mình. Ngươi trong lòng Trang không phải vẫn luôn là Bạch Huyên nhân sao? Nàng thanh em nhạt nhạt. Kim chỉ phong có một ít trột dạ lúc ấy chính mình cùng Toàn Nhi dọc theo đường đi vì Bạch Huyên nhiên ồn áo nhốn nháo nàng đều xem ở trong mắt. Đó là niên thiếu không hiểu chuyện Ở gặp được ngươi phía trước, ta căn bản không hiểu chính mình tâm, huyên nhiên cùng ta bất quá chính là bạn chơi cùng mà thôi. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau làm như có nhánh cây bị giẫm đoạn thanh âm, hắn xoay người vừa thấy, bạch huyên nhiên ở chính mình phía sau. Ngăn phòng ca ca. Bạch huyên nhiên sắc mặt tái nhật, ổ ngực, một đôi đôi mắt đẹp mang theo một chút buồn bã. Trên thế giới có một loại người, có chút đồ vật chẳng sợ nàng không nghĩ muốn, nhưng cũng muốn túm, sợ người khác cướp đi. Đã từng kim chỉ phong cũng bị nàng như vậy đùa nghịch với vỗ tay bên trong Mà giờ này khắc này cũng hiểu được toàn nhi vì cái gì như vậy chán ghét nàng Hắn trong lòng dâng lên một trận phiên chán Khẩu hạ cũng không hề lưu tình Người nếu đối ta vô tình Lại vì sao bày ra này phúc mất mát biểu tình Không phải khắp thiên hạ người đều phải vây quanh người chuyển Bạch huyên nhiên không thể tưởng tượng mà nhìn hắn Làm như không tin hắn cư nhiên sẽ dùng loại này chán ghét khẩu khí đối chính mình nói chuyện Lâm tiểu tra cũng hiểu được Bạch huyên nhiên vẫn luôn đương nữ thần đương quán, cho nên không biết nam nhân a đương hắn ái ngươi khi, ngươi cái gì đều là đúng, đương hắn không yêu ngươi khi, ngươi liền hô hấp đều là sai. Bạch huyên nhiên gắt gao mà che lại ngực, lần này tâm bệnh là thật sự phạm bào, kim chỉ phong lại cũng không thể đối nàng mặc kệ, chỉ có thể ôm nàng đi tìm dược tu cầu cứu. Mà toàn bộ quá trình lâm tiểu trà đều không có xoay người. Giờ phút này bọn họ muốn thế nào cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ. Nàng cũng không biết chính mình mang vô mục đích điệu nhìn phía trước bao lâu cho đến nàng nghe thấy được như có như không lá thông diệp hương vị mà người nọ chỉ là lặng lặng mà đứng ở nàng phía sau nàng bắt tay chậm rãi đặt ở chính mình trước người dùng ngón tay niết chính mình váy mà phía sau người vẫn cứ thật lâu đều không mở miệng Rốt cuộc nàng nhịn không được xoay người sang chỗ khác cười Khanh khách mà nhìn hắn tiên quân người chừng nào thì tới người nghĩ như thế nào hôm nay tới đi học nha người nọ nhìn nàng một đôi mắt búa ưu ám Ngươi ngày qua ngu sơn là vì cái gì? Lâm tiểu tra ngón tay không ngừng vòng quên váy, tiểu tra phía trước cấp tiên quân nói, tưởng tu đạo. Mười khối tuyển khóa bài, tuyển thương nguyên một người chương trình học, chính là vì ở trong giờ học ngủ sao. Đây là ngươi tu đạo. Lâm tiểu tra lầm bẩm, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được đôi mắt của ngươi. Hàn Vũ đến gần rồi một bước, vì cái gì? Lâm tiểu tra lại lần nữa nhìn lên kia hai mắt, nàng cảm thấy nàng không chịu nổi như vậy chăm chú nhìn. Nàng lời nói dối hết bài này đến bài khác, lừa khởi người tới căn bản không ngáy mắt, nàng nói dối thành tánh, nàng mới không sợ dùng 100 nói dối đi viên một cái, nàng có thể nói một ngàn cái, một vạn cái nói dối. Đột nhiên, nàng không nghĩ lại nói dối. Đúng vậy, nàng vì cái gì còn muốn gạt hắn đâu. Hắn một phân tiền đều không đáng giá, chính mình vì cái gì phải đối hắn lá mặt lá trái. Vì thương chính là nàng vừa dứt lời, đã bị người nọ một phen túm vào trong lòng ngực, một đầu chắt vào nàng rộng lớn ngực thượng. Hắn thon dài tay thủ sẵn nàng cái ốc, tiểu trà. Lâm tiểu trà lần đầu tiên nghe hắn gọi tên của mình, tựa hồ là từ hắn cổ họng bài trừ tới, nghe được người tê tê dại dại. Hàn Vũ làm như đợi thật lâu, rốt cuộc đã mở miệng, hai năm trước kia ngươi hỏi ta hay không có thể thích người, kỳ thật khi đó ta là động tâm lại không tự biết, hơn nữa khi đó ta không biết là người đã cứu ta. Lâm tiểu trà nghe trên người hắn mát lạnh hương vị, nghe này đó chính mình đã từng cho rằng hắn Vĩnh viễn nói không nên lời nói, đâu có một ít chóng váng. Mà hắn nhẹ nhàng sờ soạn một chút chính mình đầu, ta cảm thấy, ta không thể so thương nguyên kém. Như vậy tính trẻ con nói từ trong miệng hắn nói ra, nói là ngày thường, lâm tiểu trà khẳng định sẽ cười, mà hiện giờ, nàng chỉ cảm thấy đại nào trống giống. Thương nguyên, hắn được không, hưa không xấu, cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ, hắn ở chính mình trong mắt, chẳng qua là một tờ chi phiếu. Ngươi cần gì phải đi theo hắn so đâu. Hắn nhiệt độ cơ thể giống như so nguyên lai cao không ít. Thậm chí cao hơn lâm tiểu trà, tại đây đỉnh núi phía trên, gió lạnh bên trong, làm nàng cảm thấy thử cấm áp, rất tưởng dựa vào. Không biết vì cái gì nàng lại nghĩ tới bạn cùng phòng đối nàng đánh giá, không thích người khác người liền cự tuyệt đến rõ ràng một ít, không cần ướt át bẩn thỉu lại đương lại lập, luôn muốn ở nhân thân thượng vất chỗ tốt. Nguyên lai like nàng căn bản không thèm để ý những lời này, thật sự, một chút đều không thèm để ý. Lâm tiểu trà dùng tay chống hắn ngực, tránh thoát hắn ôm ấp. Nàng cặp kia luôn là thủy linh Linh muốn nói lại thôi mắt. Lần đầu tiên lộ ra một cổ quyết tuyệt. Tiên quân, cảnh đời đổi rời đạo lý ngài hẳn là hiểu. huống hồ hai năm trước, ngươi trước đã cứu ta, ta mới cứu ngươi, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Có sự, qua, khiến cho nó qua đi đi. Nàng vương tay, tiên quân, ta chứng, ngươi trả lại cho ta đi, ngươi không có nghĩa vụ bảo hộ chúng ta, chúng ta cũng có thể chiếu cố hảo chính mình. Ta là một cái hư nữ nhân, ta tới thế giới này chỉ là tới bắt ta muốn đồ vật. Hàn Vũ lần đầu tiên cảm thấy trước mắt tiểu cô nương như thế xa lạ. Hàn Tổng cảm thấy nàng giống một đóa nhiễm sương mai sơn trà, mà hiện giờ cảm thấy nàng giống một đóa anh túc. Ở lạnh băng biển sâu bên trong, kia đầu cự dao vẫn như cũ phiền chán mà nửa ngủ nó mắt. Phu thân đại nhân, mẫu thân nàng. Đủ rồi yêu vương đánh gây hắn, các ngươi mẫu tử vốn dĩ chính là buồn vương vết nhờ, ta căn bản không muốn nghe đến các ngươi bất luận cái gì tin tức, cũng không nghĩ nhìn đến ngươi. Thương nguyên méo chính mình nắm tay Nếu là lại dùng lực một ít hắn có thể đem chính mình ngón tay bóp nát. Năm đó hắn đối mẫu thân thấy sắc nảy lòng tham, lại không nghĩ mẫu thân cư nhiên mang thai, có một cái nửa yêu con nối doi đối yêu vương tới nói là cái xỉ nụ, vì thế hắn bội tình bằng nghĩa, đem mang thai mẫu thân đổi ra vạn yêu lâm Mẫu thân đã qua đời. Mẫu thân ngươi một phạm nhân, mấy trăm năm, đã chết có cái gì hiếm lạ. Nàng là bị lâm dễ sơn bắt buộc chết, hắn chịu phượng bay về phía nam sai sử, muốn sát ngài hậu đại. Vì thế đem ta cùng mẫu thân sinh sôi bức cho nhảy nháy. Mẫu thân gắt gao đem ta hộ trong lực chung, ta là nửa yêu, cho nên mạng lớn, mà ta mở mắt ra khi, mẫu thân nàng đã thành một đoàn thi nát. Thương Nguyên tuy rằng trọng sinh, nhưng là lúc ấy thân thể vẫn là tiểu hài tử, hắn dùng hết thể biện pháp cũng không có thay đổi cái này bi kịch. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn liền thấy mẫu thân cười nói cho hắn đừng khóc, không phải sợ, nàng sẽ vẫn luôn bảo hộ hắn, chính là nàng lại thành một bãi thi nát. Hấp giao lại dường như chút nào không dao động lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Dường như cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Đời trước tân yêu vương chứng khô héo, nó tìm được thương nguyên làm hắn nhận tổ quy tông, thương nguyên còn chưa từng phát hiện nó cư nhiên vô tình máu lạnh đến nước này. súc sinh quả nhiên chính là súc sinh. Hác giao, thương nguyên, ngươi không cần si tâm vọng tưởng ta sẽ làm ngươi trở về, mặc dù ngươi ở thiên ngu sơn tu luyện này 500 năm, cũng vẫn như cũ so ra kém ta long nhi nửa phần, ngươi có biết, nó là chân long. Này Chu Vân Quốc thượng duy nhất một cái chân long, chỉ có nó có thể chống lại Phượng bay về phía Nam Vương Hoàng, chỉ có nó mới có thể trọng chân chúng ta yêu tộc." Thư Nguyên ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, cung kính nói: "Phủ thân đại nhân, ta tự nhiên là không thể cùng Đệ Đệ đánh đồng, lần này tới chính là muốn nói cho ngài Đệ Đệ rơi xuống." Yêu Vương lúc này mới mở mắt, nháy mắt toàn bộ biển sâu hải lưu kích động, bước lên vô số bọt nước. Đường đấy biển lại lần nữa trở nên gió êm sóng lặng thời điểm, cái kia hắc giao đã là biến mất. Mà là xuất hiện một cái một thân áo đen, tóc bạc long rác anh Tuấn Nam Nhân. Hắn dùng hải giống nhau thâm thúy màu làm hai mắt bức thiết mà nhìn thương nguyên. Mau nói. Ta Long Nhi ở nơi nào? Năm đó bức tử ta mẫu thân Lâm Dễ Sơn. Hắn nhìn tóc bạc yêu vương, từng câu từng chữ bổ sung nói. Hơn nữa, Lâm Dễ Sơn còn đem đệ đệ cùng hắn nữ nhi trói lại đồng sinh đồng tử khế. Lúc này yêu vương càng mở to càng lớn, sau đó bắt đầu điên cuồng dít đảo. Nó vẫn nộ đem nước biển cuốn thành thật lớn lốc xoáy Toàn bộ biển rộng quanh quần hắn thanh âm. Buồn vương muốn giết Lâm Dễ Sơn trà con. Cái một, trung thu vui sướng. Đồng sinh cộng tử khế. Cư nhiên có to gan lớn mật người dám cùng Lô Nhi kết như vậy âm độc khế ước. Yêu vương màu bạc tóc dài tại đây màu xanh biển trong biển phiêu động, như vô số điều ngân lòng luân vũ. Thương Nguyên xa xa nhìn trong biển kia thịnh nộ nam nhân, trong lòng đã bất thường, lại hoán giận. Nó đôi chính mình mẫu thân chết thảm thờ ơ, chẳng quan tâm, đối chính mình càng là làm như không thấy, trong lòng chỉ cái kia long Không, phải nói là chỉ có kia quả trứng. Nó là hắn vinh quang, mà chính mình lại là nó xỉ nụ. Yêu vương thịnh nộ tác động nó lúc trước bị hàn vũ gây thương tích, còn chưa hoàn toàn khép lại miệng vết thương, sau đó một búng máu phu tới, tràn ngập ở trong nước biển. Phu thân. Thương Nguyên lo lắng về phía trước di động một ít. Mà yêu vương lại thập phần mà cảnh giác, lại lần nữa hóa thành một cái hát dao. Thương Nguyên biết nó là phòng bị chính mình, hóa thành nguyên hình sau nó trên người lân giáp kiên cố không phá vỡ nổi. Thư Nguyên tử trong túi cản khôn lấy ra một con bảo hộ, phụ thân đại nhân, đây là ta ở thiên ngu sơn luyện chế chữa thương đan dược. Hắn mở ra nắp hộp bên trong phóng một quả màu đỏ tươi viên đan. Yêu vương tròm dâu giật giật, người huyết lương vị. Đây là từ hài nhi huyết, huyết luyện mà thành, đối phụ thân thương có kỳ hiệu. Vì cái gì làm như vậy? Người rốt cuộc muốn ở ta nơi này được đến cái gì? Thư Nguyên thấy yêu vương thái độ có điều mềm hóa, thư Nguyên muốn đem đệ đệ mang về tới, sau đó mượn phụ thân thân lực vì mẫu thân báo th Hắn nếu nói được không mang theo một tiêu mục đích, yêu vương tất nhiên không tin. Yêu vương hô hấp trở nên vẫn đục mà ngưng trọng, hắn suy nghĩ hồi lâu, sắc thật chỉ có thương nguyên mới có thể có thể dễ dàng tới gần lâm dễ sơn. Sau đó nói, hảo, đem người đệ đệ cùng kia không biết trời cao đất dày nữ tử cùng mang đến. Đồng sinh cộng tử khế nhất đáng giận chính là còn không thể giết nàng. Ta muốn đem nàng đời đời kiếp kiếp tại đây biển sâu bên trong, muốn sống không được muốn chết không xong. Thương nguyên nghe đến đó, đôi mắt xẹt qua một tia tàn khốc Nhưng là phụ thân, hiện tại nàng ở Thiên Ngu Sơn Hàn Vũ nơi đó. Yêu vương nghe được Hàn Vũ, vậy đều dựng đứng lên. Hai năm trước nếu không phải hắn đem chính mình đánh thành trọng thương, chính mình cũng không cần vẫn luôn ngốc tại đáy biển. Nó cả giận nói, chỉ bằng ngươi kia mấy trăm năm công lực. Lấy hắn lại có biện pháp nào? Thương Nguyên tiếp tục nói, hắn là ta sư thúc, Hài Nhi có thể tới gần hắn, chính là mặc dù đánh lén, chúng ta thực lực kém quá xa cũng khó thành công, cho nên muốn thỉnh phụ thân đem song đầu xà vương yêu đang cấp Hài nhi Hài Nhi nhất định đem đệ đệ mang về tới. Thương Nguyên thần sắc đặc biệt thành khẩn, nếu là ta có thể giết Hàn Vũ đem đệ đệ mang về tới, cầu phụ thân giúp ta giết Lâm Dễ Sơn cùng Phượng bay về phía Nam tốt không? Yêu vương hoành ở đáy biển, tựa như một cái bốn lượn núi non, thân thể hắn phập phồng một chút, nước biển liền đong đưa một phen. Lâm Dễ Sơn đối với chính mình tới nói dâu rịa, mà Hàn Vũ cùng Phượng bay về phía Nam lại là hận thấu xương. Thương Nguyên theo như lời, với lúc tới rồi hắn tâm khảm. Nếu là có thể giết Hàn Vũ mang về nó Long Nhi, sau đó lại cùng Long Nhi liên thủ giết Vượng bay về phía Nam cùng nàng chết Phượng Hoàng. xác thật là một hòn đá chung mấy con chim. Chỉ là kia cái song đầu xả vương yêu đan, là để lại cho Long Nhi, nó không bỏ được cấp thương nguyên, nhưng là hiện tại xác thật cũng không có càng tốt biện pháp. Cũng may thương nguyên này nửa yêu chẳng sợ ăn xả vương yêu đan, cũng vẫn cứ không phải là chính mình cùng Long Nhi đối thủ, không đáng sợ hãi, số không dậy nổi gọn sóng. Vì thế nói, Hảo, ngươi lại đây. Nó chậm rãi mở ra thật lớn miệng, từ màu đỏ sầm trong miệng thốt ra một quả giống đá quý giống nhau phát ra quang màu xanh biếc nội đan. Thương nguyên cảm tạ yêu vương sau đêm này ăn bảo, 3.000 năm xả vương nội đan, tức khác làm hắn công lực tăng nhiều. Khấu tạo phụ thân, chỉ là hài nhi còn có một việc tưởng cầu phụ thân khai ân. Yêu vương đã bắt đầu không kiên nhẫn, hắn dựa vào cái gì còn hướng chính mình để yêu cầu. Lâm dễ sơn nữ nhi hay không có thể đem hắn giao cho hải nhi, không dối gạt phụ thân, nhi tử khuyên tâm với nàng Nghe được nơi này yêu vương đột nhiên bạo nộ, thương nguyên, ngươi cái nghịch tử, nàng cha giết ngươi nương, nàng lừa lấy ngươi đệ đệ, ngươi cư nhiên nói khuynh tâm với nàng. Ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi cái không tiền đồ đồ vật? Yêu vương tức giận đến đứng lên thân mình, mà thương nguyên rốt cuộc thấy được nó vẫn luôn giấu ở bụng hạ, không chút nào thu hút địa phương bóc ra vậy Lúc ấy nó bị hàn vũ gây thương tích, để lại như vậy cái chí mạng lược điểm, vẫn luôn nằm ở đáy biển chính là vì tàng trụ cái này miệng vết thương, chờ nó khép lại Thương Nguyên đời trước hoa rất nhiều tinh lực mới biết được hắn cái này nhược điểm. Liên ở nó đứng lên tới trong ngay mắt, Thương Nguyên nhanh chóng hướng nó vọt qua đi, trong tay Ngân Quang trận lué, xuất hiện một phen trường kiếm, lại mau lại tàn nhẫn mà đâm vào vẫy bóc ra chỗ, đó là nó một thân duy nhất nhược điểm. Này đạo Ngân Quang giống một đạo trùm tia sáng, từ đáy biển nhằm phía mặt biển. Nước biển bị nhiễm đến màu đỏ tươi. Yêu vương không thể tưởng tượng mà nhìn Thương Nguyên, ngươi, ngươi. Thương Nguyên cười giữ tận nói phụ thân ta đại nhân Ngươi có biết ta là thiên ngu sơn tuổi trẻ một thế hệ ưu tú nhất kiếm tu, ta thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, mà ngươi trong mắt lại chỉ có kia quả trứng Bất quá ta còn là đến cảm ơn ngài xà vương yêu đan, không có nó, ta thật đúng là nhất kiếm giết không được ngài. Hắn đem kiếm ở thân thể hắn ninh một vòng, đau đến yêu vương không ngừng chu lên. Bất quá này xà còn xa xa không đủ, ta lần này tới nơi này, là tới lấy ngươi cái này yêu vương nội đan. Vốn là xanh thảm sắc mặt biển đột nhiên kinh đào báo lãng. Mành liệt quay cuồng. Đáy biển nảy lên tới máu tươi nổi lên mặt biển, sóng biển một đợt một đợt đem máu loãng đẩy hướng về phía bên bờ, nhiễm hồng lạc vỏ sò bờ cát. Hương trà trước sau như một mà quét trên mặt đất lá rụng, lá rụng đôi thượng xuất hiện một đạo màu lam quanh phủ. Một đôi một tầng không nhiễm màu trắng dày dẫm vào lá rụng đôi chung. đem hương trà thật vất vả quét tốt lá cây dâm tan. Hàn Vũ quân luôn luôn ái khiết, hơn nữa phủ môn cũng không khai sai vị trí, như thế nào? Hàn Vũ lại phảng phất chút nào bất giác chầm mặc mà từ lá dụng đôi chung đi qua, lá cây thượng mưa móc cùng bùn đất ở hắn một tầng không nhiễm dày trên mặt hóa khai. Hắn nơi đi qua mang theo nóng dựng phong. Hàn Vũ Quân. Hương trà rất có một ít lo lắng mà kêu hắn. Hắn lại hoàn toàn không nghe thấy về phía bế quan trong sơn động đi đến. Hạ một tầng lại một tầng cầu thang, khai một đạo lại một đạo cửa đá, không khí độ ấm chợt giảm xuống, thẳng đến vào một cái từ ngàn năm hàn băng sở ngưng tụ thành mật thất bên trong. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở mật thất trung hàn trên giường ngọc. Bắt đầu điều tức tụ linh. Trong đầu lại tiếng vọng nàng thanh âm. Có sự, qua chính là qua, ngươi còn như vậy đối ta, là ngang ngược vô lý, cũng là chết ra lạc mặt. Phiếu miểu phong phía trên. Lâm tiểu trà vẫn luôn ở thất tinh trên đài đứng, trong tay thật cẩn thận mà ôm chính mình chứng, toàn thân đều ở run nhẹ nhẹ. Nàng lần đầu tiên, đối người khác nói ra như vậy khó nghe nói, lần đầu tiên như vậy quyết tuyệt mà cự tuyệt quá một người. Nàng là khẩu mềm vững tâm, nàng sẽ quải cong mắng chửi người. Nhưng là cũng tuyệt không sẽ nói thẳng ra như vậy đã thương người như vậy khó nghe nói. Hiện tại Hàn Vũ nhất định thực chán ghét nàng đi. Tính, hắn không đáng một đồng, cũng không cần để ý hắn công lực độ, chán ghét không chính mình thì thế nào đâu. Hắn bất quá là chính mình đi hướng 100 triệu chướng ngại vật mà thôi. Nàng trong lòng như vậy tưởng, nhỏ sinh thân mình nhưng vẫn ở phát run, thẳng đến gặp được một cái ôm miêu viên mặt thiếu nữ đi tới nàng bên cạnh. Thiếu nữ là triệu đan đan, lúc ấy nhập môn thí nghiệm thời điểm cùng nàng cùng nhau cô nương. Triệu Đan Đan nhìn thấy Lâm Tiểu Trà sau thập phần mà vui sướng, hai người lôi kéo tay ôn chuyện, Lâm Tiểu Trà cũng liền rất mau đem Hàn Vũ Sự vứt ở sau đầu. Triệu Đan Đan nói bởi vì chắc linh thạch bị hủy sự làm cho Ngự Thú Tông một đoàn loạn, Phượng Phi giao tức giận đến thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, gần nhất vẫn luôn đang bế quan tu dưỡng. Lâm Tiểu Trà ôm chặt chính mình chứng, còn hảo con hảo, tổng sợ nàng tới tìm chính mình phiên thoái, niết chính mình chứng chứng." Lúc này bầu trời xuất hiện một trận chấn nhân tâm phổi kêu to, là Bạch Huyền Nhiên hai chỉ tuyết điêu. Trong đó một con ngồi hai người, một cái là ôm ngực ở Lâm tiểu trà xem ra muốn chết không sống Bạch Huân Nhiên, một cái là vẻ mặt phiền chán rồi lại không thể mặc kệ Bạch Huân Nhiên kim chỉ phong. Triệu Đan Đan nhìn Bạch Huân Nhiên điêu hảo không hâm mộ. Nay 7 ngày bởi vì muốn ở phiếu Miểu Phong nghe học, tân đệ tử nhóm đều ở phiếu Miểu Phong giữa sừng núi ở tạm, Phiếu Miểu Phong kiên quyết ngòi lên 7000 thước, phi thẳng thượng tận trời, hơn nữa đường núi phi thường gập ghềnh, rất nhiều địa phương căn bản không có lộ, muốn rựa vào cây mây leo lên. Chỉ là lên núi liền phải hơn một canh giờ, thiên không lượng liền phải rời giường. Triệu đan đan vương tay, nàng lòng bàn tay toàn bộ đều bị cây mây cắt vỡ ra, lâm thiểu trà cầm lấy tay nàng giúp nàng thổi thổi, đáng thương đáng thương. Trong lòng lại tưởng, tà thiên, này cũng quá khó khăn đi. Nàng hối hận vừa rồi không để ý tới kim chỉ phong, hắn nhất định có biện pháp, kim toàn nhi đâu. Nàng đi nơi nào? Đang ở nàng phiền muộn thời điểm một con tiên hạc ưu nhãm mà dừng ở thất tinh trên đài. Tiên hạc ở lâm tiểu trà trong mắt đều lớn lên giống nhau như lúc, chính là không biết vì cái gì, trước mắt này một con, nó ngạo kiểu khí trước khinh thường ánh mắt, ngay cả song tế chân tựa hồ cũng biểu lộ đối chính mình mệt thị. A tư Kêu tiên hạc đối nàng trận trắng mắt, xem đến một bên triệu đan đàn đều có chút kinh ngạc, tiên hạc cư nhiên sẽ trận trắng mắt. Lâm tiểu trà, A, thỏa thỏa, A tư không sai. Nó chỉ dùng một cái mông đối với chính mình, toàn thân trên giới đều biểu lộ ghét bỏ. Lại ở chính mình trước mặt không có phải đi ý tứ. Ngươi là tới tái ta đi. Lâm tiểu thử hỏi. A tư không tình nguyện mà xoay qua nó thật dài cổ lại hoành lâm tiểu trà liếc mắt một cái. Dường như chứng minh rồi lâm tiểu trà suy đoán. Lấy lâm tiểu trà cùng A tư ân đoán, nàng biết A tư khẳng định sẽ không tự nguyện tới đón chính mình. Chỉ có một khả năng, là hàn vũ làm nó tới. Chính mình đều nói được như vậy khó nghe, hắn vì cái gì còn phải đối chính mình như vậy hảo. A tư, chính ngươi trở về đi. Ta không cần ngươi đưa. Dù sao cũng nhìn nhau ghét nhau, ngươi cũng mừng được thanh nhàn, cũng không nghĩ lại thiếu nhân tình. Ai ngờ A Tư đột nhiên xoay qua cổ, đối với nàng lại kêu một tiếng, quạt cánh hướng nàng vọt lại đây. Bì bì bì, ngươi đừng mổ ta nha. Ta kị ngươi, ngươi cũng mổ. Không cưới ngươi, ngươi cũng mổ. Ngươi này điểu như thế nào như vậy không nói đạo lý nha. Triệu đan đang chạy ở bọn họ phía sau đi căng ngăn. Hai người một chim một miêu vây quanh thất tinh đài đảo quanh Lâm Tiểu Trà không lây chuyển được A Tư, nó thật sự quá hung. Chỉ có thể tuy nó, cũng yêu cầu nó đem Triệu Đan Đan cũng mang lên. Triệu Đan Đan mừng rỡ như điên. A Tư đối Triệu Đan Đan thái độ so Lâm Tiểu Trà hảo quá nhiều, cho nên Lâm Tiểu Trà đề nghị làm nó chở Triệu Đan Đan cùng nhau đi thời điểm, nó cũng không có quá nhiều cự tuyệt. Triệu Đan Đan hỏi Lâm Tiểu Trà vì cái gì như vậy nhiều người giúp nàng, Phượng Tử Anh, Kim Chỉ Phong còn có Hàn Vũ. Lâm Tiểu Trà muốn nói lại thôi một bộ ngượng ngùng bộ dáng đem hai năm trước đối chính mình có lợi sự tình cấp triệu đan đan nói một lần. Bất quá tỉnh đi nàng huyết có thể cứu người, cũng chưa nói chính mình là bán hạ thành thành chủ lâm dễ sơn con gái một. nay đó quan trọng cân lượng, không đến cuối cùng một khắc, không cần dễ dàng tung ra tới. Canh 2. Bạch huyên nhiên một đôi tuyết điêu ngừng ở cấp tân đệ tử nhóm ở tạm trong viện. Nàng điêu cực kỳ lại mỗi chỉ mặt trên có thể chờ ít nhất bốn người, mà bạch huyên nhiên lại trước nay không cho người khắc lơi Mà nay ngày Kim Chỉ Phong lại là một cái ngoại lệ. Thế nhân trong mắt cũng chỉ có Kim Chỉ Phong như vậy thân phận nhân tài có tư cách cưới nàng tuyết điêu. Rốt cuộc Bạch Huyên Nhiên là chín liên thành thành chủ nghĩa nữ, Kim Chỉ Phong là Kim Giác thành thiếu thành chủ, môn đăng hộ đối, Kim Đồng Ngọc nữ. Chu Vân Quốc chính là một cái mộ quyền địa phương, tu hành tuy rằng là một cái đường ra, nhưng là Kim Chỉ Phong cùng Bạch Huyên Nhiên bọn họ khởi điểm lại cũng muốn xa xa cao hơn giống nhau ba cánh. Bạch Huyên Nhiên lên núi liền mang theo một đôi 300 năm tuyết điêu mà Kim Chỉ Phong có vô số phát bảo, còn có một phen huyên dương kiếm. Bạch huyên nhiên thực thích bị như vậy chú mục nàng thích cùng địa vị xứng đôi người ở bên nhau, như vậy càng có thể biểu hiện ra bản thân tôn quý. Cho nên Kim Chỉ Phong cũng hảo, phượng tử anh cũng hảo, bọn họ đều là chính mình trong tay diều, chính mình tốn diều tuyến làm cho bọn họ không cần phi xa. Lúc này đã trở về Kim Toàn Nhi nhìn đến Kim Chỉ Phong cùng Bạch huyên nhiên ngồi ở cùng chỉ đại điêu phía trên. Nàng ở tại lầu 2. Môi ở cửa sổ hoàn thượng ôm tay khinh bỉ nhìn Kim Chỉ Phong, "Kim Chỉ Phong, ngươi có thể có một chút tiền đồ sao?" Chính ngươi vô pháp khí phi không trở lại, còn muốn cọ nàng chín liên thành điêu. Kim Chỉ Phong sắc mặt khó coi, hắn rõ ràng đối Lâm tiểu trà thổ lộ một nửa, Bạch Huyên Nhiên rồi lại đột nhiên ra tới còn phạm vào bệnh tim. Nghĩ đến cũng là ảo não, chỉ là tiểu trà thông tình đắc lý, rốt cuộc quen biết một hồi tổng không thể thấy chết mà không cứu. Bạch Huyên Nhiên đối với Kim Toàn nhi nói, "Toàn nhi, là lòng ta thật phàm Ngăn phong ca hắn đưa ta trở về, đều là ta không tốt, nếu ta không phải như vậy bệnh tật ống yếu, cũng không cần luôn phiền toái ngăn phong ca ca. Làm ngươi sinh khí, thật sự thực xin lỗi. Bạch huyên nhiên ngươi chàng cái gì chàng? Kim Toàn Nhi nhìn đến nàng bộ dáng này tức giận đến nha đều cắn lên. Mọi người xem nhược Liễu phủ phong nhu nhược đáng thương Bạch huyên nhiên cũng đều sinh đồng tình chi tâm, rốt cuộc thân thể không hảo cũng không phải nàng nguyện ý, mà Kim Toàn Nhi cùng nàng so sánh với tựa hồ liền có vẻ ngang ngược vô lý. Không, có chút nào đồng tình tâm. Kim Toản Nhi tức giận đến nghiến răng, cùng Bạch Huyên Nhiên ở bên nhau, nàng liền không có chiếm được quá chỗ tốt. Bạch Huyên Nhiên chưa từng có đem Kim Toàn Nhi đặt ở trong mắt quá. Cả đời này làm nàng đổ quá tâm cũng liền Lâm Tiểu Trà một người, nhưng nàng xem xét Lâm Tiểu Trà danh sách, chính là một cái bình thường thương hộ chi nữ, cùng chính mình khác nhau một trời một vực, nàng hiện tại nổi bật cũng chính là một thời gian. Nghĩ nàng cùng những người khác giống nhau bỏ cây mây xuống núi, một thân là buồn đầy tay chảy ra bộ dáng. Bạch Huyên Nhiên trong lòng không mau tiêu tán rất nhiều. Đột nhiên nàng nghe thấy chung quanh người một trận kinh hô. Tiên Hạc Bạch Huyên Nhiên không rõ, ở Thiên Ngu Sơn nhìn đến Tiên Hạc có cái gì kỳ quái. Thẳng đến nàng ngẩn đầu nhìn đến cơi Tiên Hạc từ trên trời ráng xuống lâm tiểu trà cùng triệu đan đan. Tuy rằng Tiên Hạc thoạt nhìn không có một đôi tuyết điêu thanh thế to lớn, nhưng là mọi người đều biết Thiên Ngu Sơn Tiên Hạc đều là tiên quân tọa kỵ, là thân phận tượng trưng, liền từ bức cách đi lên nói lại cao hơn Bạch nhiên Mọi người trận mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi, vị nào tiên quân cư nhiên đem tiên hạc đều cho Lâm tiểu trà. Lâm tiểu trà ở mọi người nghị luận sôi nổi trung từ a tư trên người xuống dưới, Triệu Đan Đan lần đầu tiên cảm ngẫm đến như vậy cao, ngay cả nàng trong lòng ngực đuôi mèo cũng tiểu lên. Cưới tiên quân tiên hạc thật là quá có mặt mũi. Bạch Huyền Nhiên muốn là đắc ý mặt, lạnh xuống dưới. Kim Chỉ Phong nhìn đến Lâm tiểu trà sau không chút do dự xoay người nhảy xuống Bạch Huyền Nhiên tuyết điêu. Bạch Nhiên mặt lại lạnh một ít. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng, tâm tình lại hòa hoán lại đây, vừa rồi Kim Chỉ Phong đối Lâm Tiểu Trà thổ lộ bị chính mình đánh gãy, chính mình từ nàng trước mặt đoạt đi rồi Kim Chỉ Phong, nàng rất tưởng nhìn xem Lâm Tiểu Trà lên men bộ ráng, tốt nhất có thể giống Kim Toàn Nhi như vậy. Không nghĩ Lâm Tiểu Trà nhìn đến Kim Chỉ Phong chỉ là lễ phép gật đầu cười cười, căn bản không có để bạch hơn nhiên, tựa như hai người thế nào giống như cùng nàng không hề có quan hệ giống nhau. Vốn nên tùng một hơi Kim Chỉ Phong ngược lại cảm thấy khổ sở lên. Tiểu trà. Bạch huyên nhiên làm bộ làm tịch vẻ mặt xin lỗi mà nhìn lâm tiểu trà, nàng biết chính mình này phúc biểu tình nhất có thể chọc giận đối thủ. Lâm tiểu trà lại lộ ra vẻ mặt quan tâm tươi cười, huyên nhiên tỉ tỉ hào chút sao. Bạch huyên nhiên không nghĩ nàng cư nhiên không dao động, vì thế lại đáng thương ba ba nói, ít nhiều ngăn phong ca ca lập tức mang ta đi tìm dược tu, bằng không huyên nhiên thật sự. Nàng ngưng mắt đẹp nhìn về phía kim chỉ phong, ngăn phong ca ca, vừa rồi thật sự thực xin lỗi. Lại đã làm sai chuyện giống nhau nhìn lâm tiểu Ngươi không cần để ý được không? Mọi người cảm thấy kỳ quái, đều tò mò vừa rồi đã xảy ra cái gì? Lúc này Kim chỉ phong sắc mặt trở nên xanh mét, tiểu trà, nguyên nhiên bệnh của nàng. Ta không thể nhìn mặc kệ. Lâm tiểu trà đầu tiên là sướng suốt, một lát sau dường như mới phản ứng lại đây bọn họ đang nói cái gì, ta như thế nào sẽ để ý đâu? Cứu người đương nhiên là nhất quan trọng. Đặc biệt là nguyên nhiên tỉ tỉ loại này tầm không tốt lắm thường thường liền phải phát bệnh. Nàng vừa nói xong lầu hai Kim Toàn Nhi cùng trong viện triệu đan đan phụt một chút bật cười. Bạch huyên nhiên tức giận đến ngỡ răng, nhưng Lâm Tiểu Trà cố tình vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra những lời này, còn đối chính mình lộ ra vẻ mặt đồng tình. Lâm Tiểu Trà lại thở dài một hơi, nhìn Kim chỉ phong, chỉ là ta rất đồng tình ngươi tương lai thế tử, có một cái huyên nhiên tỷ tỷ như vậy Mỹ Hồng Nhan Chi kỳ động bất động liền chạy đến ngươi trước mặt tới phát bệnh. Nàng vừa nói vừa lại thở dài một hơi, như là thực ảo não bộ dáng, ngươi nói Ngươi thê tử nếu là để ý, không cho ngươi quản nàng đi, ngươi thê tử liền phải lưng beo một cái ghen tị hẹp hỏi tội danh, huyên nhiên tỉ tỉ tâm như vậy không hảo vạn nhất xảy ra cái không hay xảy ra, này mạng người có phải hay không còn muốn tính ở ngươi tương lai thê tử trên đầu nha. Ngươi thê tử nếu là không ngại nói tới đây lâm tiểu trà than đệ tam khẩu khí, nhìn triệu đan đan hỏi, ngươi sẽ không ngại sao. Triệu đan đan vẻ mặt oán giận, đương nhiên để ý. Lâm tiểu trà lại nhìn về phía lầu hai kim Toàn Nhi, Toàn Nhi ngươi đâu? Kim Toàn Nhi hừ một tiếng, sợ là thiếu tâm nhãn mới không ngại đi. Lúc này ở đây nữ tu châu đầu ghé thai nghị luận lên, có thậm chí còn não bổ đến chính mình cùng đạo lưu song tu. Thời điểm Bạch Huyên Nhiên ôm ngực tiến vào làm chính mình đạo lưu cứu nàng, nhìn về phía Bạch Huyên Nhiên ánh mắt đều trở nên quái dị lên, chán ghét chung mang theo để phòng cùng khinh thường. Kim chỉ phong vẫn luôn cảm thấy chính mình vừa rồi sợ làm cũng không sai, rốt cuộc nhân mệnh quan thiên cứu người quan trọng, chính là nghe lâm tiểu trả như vậy vừa nói lại cảm thấy chính mình hành động sắc thật là không ổn Bạch huyên nhiên ở khắc thường dưới ánh mắt lại tức lại bực. Nhớ tới này lâm tiểu trà di hoa tiếp mục rời đi trọng điểm mê hoặc nhân tâm bản lĩnh phía trước khiến cho phượng phi giao ăn qua bẹp, vừa muốn mở miệng bịa giải ngược lại bắt đầu đau lên, so với phía trước đau đến còn muốn lợi hại. Ngăn phong ca ca, ngăn phong ca ca, tà tâm. Lâm tiểu trà nhìn Kim chỉ phong, một bộ, ngươi xem đi, bị ta nói chúng rồi đi. Biểu tình. Ta cảm thấy ngươi nếu không vẫn là cưới huyên nhiên tỷ tỉ, tỉ, đem nàng chiếu cố rốt cuộc đi. Như vậy đối mọi người đều hảo. Dứt lời lôi kéo triệu đàn đàn tay rời đi. Kim chỉ phong nhìn tuyết điêu thượng ôm ngực bạch huyên nhiên liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình đầu thịt thịt thịt đau, hắn cắn răng, nhị trưởng lao nói đúng, người thân thể không tốt, thật không nên tới tu hành. Vì thế hướng lâm tiểu trà đuổi theo. Lúc này ở đây nữ tu bị lâm tiểu trà vừa rồi một phen lời nói vùng, đều đem bạch huyên nhiên não bổ thành muốn câu dẫn chính mình nam nhân hồ ly tinh, mà nam tu nhóm hiện tại cũng không dám xúc cái này lôi Không ai dám tại đây đầu sóng ngọn gió đỉnh lên thân mà ra đi cứu cái này, phản phất bị nữ tu nhóm nhìn công địch Bạch Huyên Nhiên. Thẳng đến Bạch Huyên Nhiên đau đến ở Tuyết Điêu thượng quận lại lên hôn mê bất tỉnh, mới có người gọi tới dự tu. Kim Chỉ Phong mắt thấy liền đuổi theo Lâm Tiểu Trà, Lâm Tiểu Trà nhìn hắn không đi lý Bạch Huyên Nhiên, hảo đi, ta đây liền cùng ngươi nói một chút lời nói đi. Nàng mới vừa xoay người chi gian một cái bóng dáng bay đến chính mình trước mặt, vô cùng khinh thường mà nhìn chính mình. Lâm Tiểu Trà, Kim Chỉ Phong, tiên hạ Lâm Tiểu Trà nhìn đến nó mạc danh liền héo xuống dưới, mạc danh mà trột dạ Kim Chỉ Phong cũng không quá đem một con tiên hạc để vào mắt, chuẩn bị vòng qua nó tiếp tục tìm Lâm Tiểu Trà, lại không nghĩ nó mở ra trường miệng liền đối Kim Chỉ Phong một tiếng lảnh lót kêu to. Kim Chỉ Phong! Hào hung một con hạc! Lâm Tiểu Trà không bao giờ quản bị A Tư chặn lại Kim Chỉ Phong, đi theo triệu đàn đàn đi tìm vệ bình, lúc này vệ ngay ngắn ở phiên não, bởi vì hắn tu khóa muốn luyện ra một quả đăng ăn dược, tuy nói cái gì đều có thể Nhưng hắn đến nay không có tìm được nguyên vật liệu Lâm tiểu trà nghiêm túc quyền hành một chút Đem chính mình trong túi cản khôn kia viên ngàn năm xà yêu yêu đan cho vệ bình Yêu đan trực tiếp cấp linh thú dùng cũng không thể phát huy toàn bộ giá trị Tỉ như nói ngàn năm yêu đan khả năng chỉ có thể tăng trưởng linh thú 300 năm công lực Mà trải qua luyện chế nội đan lại bằng không Luyện chế đến càng tốt, liền càng có thể làm nó công hiệu đề cao Vệ bình thản triệu đan đan nhìn thấy kia ngàn năm yêu đan đều là hoảng sợ Đây là kiểu gì bảo vật Cứ nhiên lấy tới cấp vệ bình luyện tập. Lâm Thiểu Trà nghĩ tới kỳ thật nếu cấp hàn vũ luyện chế sẽ càng đáng tin cậy một ít, nhưng là nàng trung quy không nghĩ lại đi phiền thoái hắn, mà nguyên thư trung vệ bình là một cái dược tu thiên tài, cuối cùng là kế thừa ngũ trưởng Lao Y Đề Bác. Hiện tại vệ bình tuy rằng còn vừa mới bắt đầu học tập luyện đan nay cái yêu đàn có bị hắn luyện hư nguy hiểm, nhưng là lấy nàng đối vệ bình hiểu biết, như thế quý trọng đồ vật hắn nếu không có năm chắc hẳn là sẽ không dễ dàng luyện chế Thu hồ lúc này mượn sức hắn muốn so công thành danh toại sau dễ dàng đến nhiều. Lâm Tiểu Trà tỏ vẻ ra đối vệ bình tuyệt đối tín nhiệm. Vệ bình phủng trong tay kia cái xanh biếc nội đàn, nhớ tới năm đó cũng là Lâm Tiểu Trà nói đánh thức hắn làm một cái dự tu. Hắn đối Lâm Tiểu Trà cảm kích nói, ơn chi ngộ, suốt đời khó quên. Không hổ là thiên ngu sơn, tân đệ tử đãi ngộ tương đương không tồi, cư nhiên là hai người một gian phòng ngủ, so Lâm Tiểu Trà đọc đại học khi điều kiện hảo quá nhiều. Nàng bạn cùng phòng triệu đan đan chạy ra đi cùng bạn trai vệ bình nị hoai, nàng ôm chính mình trứng, trứng trứng nha trứng trứng, người rốt cuộc bao lâu mới phu hóa ra tôi A. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, lâm tiểu trà còn tưởng rằng là triệu đan đan rốt cuộc bỏ được về tổ, không nghĩ vừa nhức đầu, trứng đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới, nàng vội vàng đem trứng đặt ở trên giường. Chỉ thấy á tư chính hắc cái vành mắt trừng mắt chính mình. Lâm tiểu trà, ngươi, như thế nào còn ở? Ngươi không quay về sao? Nhưng ngay sau đó minh bạch, hẳn là cũng là hàn vũ ý tứ. A tư trắng nàng liếc mắt một cái, dấm lên nó yêu nhãn lệnh bước đi đến, yêu nhã là yêu nhã, nhưng là lâm tiểu trả như thế nào cảm thấy có chút mỏi mệt. Không nghĩ tới A tư ở Sơn Hải Phong là có chính mình phong nhỏ, mà cái này địa phương cư nhiên liền cái hạc lều đều không có, cũng không có để mềm. Chú trọng nó là không có cách nào giống những cái đó thô giáp tiên hạc giống nhau ngủ bùi cỏ. Nó mang theo ván khí mà nhìn lâm tiểu trà, một bộ đều tại ngươi biểu tình Sau đó cũng không khách khí mà dùng nó lại tế lại lớn lên chân dẫm lên Lâm Tiểu Trà giường, ngồi ở Lâm Tiểu Trà chứng thượng. Chương 52. Lâm Tiểu Trà thấy Á Tư bình tĩnh mà ngồi ở nàng chứng chứng thượng. Không không không, từ từ. Làm một cái tọa kỵ, nó vì cái gì sẽ lên giường? Hơn nữa vì cái gì muốn ngồi ở chính mình chứng chứng thượng? Lâm Tiểu Trà vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy nó như hổ rình mồi mà nhìn chính mình, tế miệng chậm rãi mở ra. Không không không, ngươi ngủ, ngươi ngủ. Ngươi hôm nay tái ta vất vả. Chính là, ngươi có thể đem ta chứng chứng cho ta sao? Sau đó, A Tư một tiếng kêu lên. Chấn đến Lâm Tiểu Trà lui hai bước. Sau đó A Tư ngồi ở trứng thượng một cái tại chỗ xoay người, dùng trên mông kia rúm hắc mao đối với Lâm Tiểu Trà. Lâm Tiểu Trà, nó nên không phải là tưởng ấp trứng đi. Hảo đi, giống như cũng không có gì không tốt, rốt cuộc cấp chứng chuyện này giống như A Tư làm một con chim, chuyên nghiệp tương đối đối khẩu. Chỉ là A Tư hình thể vốn dĩ liền đại. Trong ký túc xá giường lại không khoan, nó giống một tôn Phật như vậy ngồi ở chỗ kia, này giường chăn chiếm 1/3 Hơn nữa lâm tiểu trà còn có một vấn đề, chính mình nếu dùng đầu đối với nó ngủ, nàng sợ nó nửa đêm mổ chính mình mặt, nhưng là nếu dùng chân đối với nó, phòng chứng nó có thể lập tức mổ chính mình chân. Đúng lúc này triệu đan đan mang theo chính mình tới phúc trở về, rất là kinh ngạc mà nhìn trên giường tiên hạc. Hai người cộng lại một chút, đơn giản quyết định đem lâm tiểu trà giường nhường cho A4, hai người bọn nàng ngủ một hối. Mà ngày hôm sau hai người lên nhìn đến ngay cả triệu đan đan tới phúc cũng ngủ ở lâm tiểu trà trên giường. A tư vẫn là một bộ liền trên mông mao đều thực ngạo kiểu bộ ráng, lại không có đuổi đi tới phúc. Sau lại lâm tiểu trà phát hiện A tư đặc biệt chấp nhất với ấp trứng, phản phất quả trứng này chiếu sáng nó tịch mịch điều sinh, ấp trứng phản phất thành nó tinh thần ký thác, cùng duy nhất yêu thích, trừ bỏ mỗi ngày không tình nguyện mà đưa lâm tiểu trà đi phiếu miểu phong nghe học ngoại, nó mỗi ngày đều ngồi ở trứng thượng, cần cù chăm chỉ mà ấp trứng. Mà đến phúc liền mỗi ngày chảo cá tới bên nó Không biết như thế nào Nay một chim một miêu một quả trứng cấp Lâm tiểu trà một loại toàn ra sung sướng Cùng trung thiên luôn nào giác Chỉ là nàng lại cao hứng không đứng dậy Các ngươi có thể đừng ở ta trên giường ăn sinh cá sao Đương nhiên thuộc cũng không nhăng đâu Yêu vương trứng muốn 7, 7 49 tháng mới có thể phu hóa Lâm dễ sơn nói nàng huyết có lẽ Có thể nhanh hơn phá sát tốc độ Nàng thật là hy vọng như thế Nàng không nghĩ lại ở chỗ này ngốc 2 năm Hơn nữa làm A Tư ở cái này chứng thượng lại ngồi 2 năm, phòng trùng nó đến nửa người tê liệt. Thương Nguyên chạy chạy đi đâu? Không có tin tức. Bất chi bất giác nàng nghĩ tới Hàn Vũ, kỳ thật mỗi khi nhìn đến A Tư cũng sẽ nhớ tới hắn. Từ ngày ấy lúc sau hắn không có xuất hiện quá, Thương Nguyên kia tiết khóa từ Thương Nguyên mấy cái đắc ý môn sinh đồng thời giảng bài, ở kiến thức Hàn Vũ cái này bất công lại không kiên nhẫn rác rưởi lao sư lúc sau, tân đệ tử nhóm cũng không hề bắt bẻ. Chính là mỗi khi nhớ tới hắn lúc ấy nhìn chính mình ánh mắt, Nàng thực mau lại thu hồi suy nghĩ. Có đôi khi nói vật tựa chủ nhân, Lâm Tiểu Trà cảm thấy A Tư khả năng sẽ cùng Hàn Vũ coi chút giống, nhận định một sự kiện sau liền sẽ cố chấp mà sẽ đoán. Liền như A Tư đối kia quả trứng Vì cái gì nó sẽ tưởng ấp trứng Lâm Tiểu Trà cảm thấy đây cũng là cái chưa giải chi mê, có lẽ chính là thích đi. Mà chính mình liền không giống nhau, nàng lênh khốc bình tĩnh, trong mắt chỉ có ích lợi, chỉ có chính mình chính mình cùng Hàn Vũ vô luận từ bất luận cái gì ý nghĩa đi lên nói đều là hai cái thế giới người. Hàn Vũ rốt cuộc đem trong thân thể minh ly chi hỏa thật vất vả đè ép đi xuống, từ chính mình huyền băng mật thất trung ra tới. Mà ngũ trưởng lão thanh niên quân ngốc tại chính mình khách thất, ở hắn ghế đệm thượng lười biếng mà nằm nghiêng, uống hắn trong hồ lô rượu. Hắn liếc mắt một cái trầm khuôn mặt Hàn Vũ, vô đầu gối vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Ta là nói người gần nhất như thế nào như vậy kỳ quái, một phen tuổi còn đoạt ta điểm tâm. Ngày đó gặp trưởng môn sư minh, nói ngươi cây vạn Tuế ra hoa, kết quả nhân ra còn không thích ngươi. Hắn càng nói càng vui vẻ, càng cười càng lỡ tiếng, không để ý tới Hàn Vũ càng ngày càng đen mặt. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sinh thời có thể nhìn đến ngày này. Hàn Vũ run run tay háo rộng, vững vàng giọng nói, hương trà, tiện khách. Đừng đừng đừng. Thanh niên quân tử ghế đệm ngồi lên, không nói không nói. Hàn Vũ ở hắn đối diện ngồi xuống, trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, nếu là ngươi Như thế nào làm? Còn có thể như thế nào làm? Còn không phải chỉ có thể tiếp tục đối nàng hảo. Hàn Vũ lại là một trận trầm mặt sau, rốt cuộc nói, nàng nói ta như vậy là lì lợm la liếm. Thanh niên quân cầm làm như muốn rơi xuống, trên đời này, cư nhiên có người đối với người nói loại này lời nói. Hàn Vũ không nói. Thanh niên quân tấm tắc vài tiếng, ta dùng thiên ngu chi mắt thấy quá kia tiểu cô nương, rất ngoan ngoán một người nhà, không giống như là có thể nói ra loại này lời nói. Xem ra đối với ngươi thái độ là tương đương quyết tuyệt. Sau đó uống một ngụm trong hồ lô rượu, từ bỏ đi. Hàn Vũ đem đầu tiên hướng một bên. Như thế nào? Không bỏ được. Nàng rốt cuộc làm cái gì đem ngươi mê đến thần hồn điên đảo? Sẽ không thanh niên quân thanh em đột nhiên trở nên ái muội. Không có. Hàn Vũ chém đinh chặt sắt trả lời, hắn biết này thanh niên quân một ngày không cái đứng đắn. Nhưng là ngay sau đó nhớ tới chôn cốt nơi nàng vì ấm áp chính mình trần trụi thân mình cùng chính mình ngủ một đêm tình hình. Hiện tại nghĩ đến, chính mình tâm là từ khi đó cũng đã bị nàng từng điểm từng điểm mà đảo loạn. Bất quá lúc ấy hai người cũng không có càng vượt rào hành vi, nếu là thực sự có, hắn tất nhiên là sẽ đối nàng phụ trách đến cùng. Hắn lại như thế nào sẽ làm nàng đi tìm thương nguyên, mặc kệ nàng cùng Kim chỉ phong quẹ với nhau. Lúc này thanh niên quân khó được đứng đắn nói, kia liền buông đi. Hàn Vũ hơi hơi một ngưng. Bằng không ngươi còn có thể như thế nào. Lâm Tiểu Trà vẫn là ở cần cù chăm chỉ mà vì chính mình phất nhanh sự nghiệp cày tấy, nơi nào có ao cá, nơi nào chính là nàng sân khấu. Kim Chỉ Phong cùng Kim Toàn Nhi đều che chở hắn, đại gia cũng đều nhìn ra tới Kim Chỉ Phong thích nàng, mỗi ngày Linh Thạch Pháp bảo đổi đa dạng thảo nàng vui vẻ, nàng cũng không thế nào thu, nếu là thu cũng là làm cho Kim Chỉ Phong mặt đưa cho triệu đan đan, Kim Chỉ Phong tài đại khí thô cũng không chút nào để ý, cũng chút nào không tức giận. Nàng mỗi ngày có tiên hạc đón đưa trên giới học, Có người nhớ tới nhị trưởng lão ngày đó đối nàng thiên vị, đại gia suy đoán này tiên hạc có thể hay không là nhị trưởng lão kia một con. Có người cha xét nàng danh sách, chính là một cái thương hộ chi nữ à, chẳng lẽ còn có cái gì đến không được lai lịch. Liên ở mọi thuyết xôn sau thời điểm, triệu đan đan đem lâm tiểu trà trải qua nói đi ra ngoài, ở Đông Lăng Thành xung phong nhận việc mà làm tế phẩm sau kết bạn nhị trưởng lão, đưa ra lưu dân tu sửa chu tức đài đến phượng tử anh thưởng thức, theo sau ở vạn yêu lâm làm mồi dụ cứu Kim Toàn Nhi làm Kim Chỉ Phong si tình với nàng. Mọi người đầu tiên là không tin, không nghĩ Kim Chỉ Phong cùng Kim Toàn Nhi không có phủ nhận, từ Đông Lăng Thành tới tu sĩ cũng nhận ra Lâm tiểu trà. Nếu này đó đều là thật sự, kia hết thảy đều có thể giải thích. Lâm tiểu trà nháy mắt thành lần này tân đệ tử trung đề tài nhân vật, nhưng là nàng chưa bao giờ đắc ý vênh báo, vẫn luôn bình dị gần uý, đối mỗi người đều là cười khanh khách, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, chưa bao giờ sinh khí, đối cái gì đều tràn ngập tò mò, hơn nữa điệu thấp đơn giản. Đúng rồi, nàng còn thực tôn trọng động vật, mỗi ngày đối nàng tiên hạc đều khách khách khí khí, nghe nói còn làm tiên hạc ngủ chính mình dường. Đại gia phát hiện từ nàng trên người cơ hồ chọn không ra khuyết điểm, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết, ở nhà đi ra ngoài chuẩn bị ưu tú bạn lữ. Lâm thiểu tra nhìn nhóm người này công lược đối tượng hảo cảm độ cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, tỏ vẻ thực vừa lòng. Trên thế giới nơi nào có hoàn mỹ vô khuyết người? Đương ngươi cho rằng một người hoàn mỹ vô khuyết thời điểm rất có khả năng ngươi gặp được một cái kẻ lừa đảo Bất quá mọi người cảm thấy lâm tiểu trà có hai cái nho nhỏ khuyết điểm, gần nhất xuất thân giống nhau, chính là thương hộ chi nữ, thứ hai trên người kia quả trứng ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì thần thú chứng, kết quả không nghĩ tới là chắc linh đài hỏng rồi, chính là một viên bình thường chứng vịt Dần dần quang mang bị cướp đi bạch huyền nhiên cuối cùng chống đỡ nàng cũng chính là chính mình tôn quý thân phận, còn có kia đối cùng chính mình tâm ý tương thông tuyết điêu. Chỉ bằng vào này hai điểm, ở cái này giảng quyền lực giảng thực lực chu vân quốc, Lâm Tiểu Trà liền vĩnh viễn so bất quá chính mình. Hơn nữa này chướng mắt Lâm Tiểu Trà lập tức liền phải biến mất ở trước mắt, nàng dùng suốt 10 trường tuyển khóa bài tuyển thương nguyên khóa, mà khác khóa một chút cũng không có nghe, khảo thí một quá, nàng chỉ có bị đuổi ra khỏi nhà, 50 năm sau lại đến trùng tu. Nghĩ đến đây, nàng nhìn bị mọi người vây quanh mà đến Lâm Tiểu Trà trong lòng cũng thoải mái một ít. Hôm nay là yết bảng ngày, mọi người đều đứng ở bảng trước hy vọng chính mình có thể quá bảy môn trở lên. Kim Chỉ Phong đi tới Lâm Tiểu Trà bên cạnh. Lâm Tiểu Trà đối thái độ của hắn vẫn luôn là không minh không bạch, hắn tưởng phía trước Bạch Huyền Nhiên sự làm nàng còn ở khảo nghiệm chính mình, Bạch Huyền Nhiên bên này, ta cùng nàng thật không có quan hệ, phía trước xác thật là ta suy xét thiếu chu. Tiểu Đậu Nha, ta không nghĩ ở Thiên ngu Sơn ngây người, ta đã bẩm báo phụ thân, ngươi là ta cùng toàn Nhi ân nhân cứu mạng, chúng ta cùng nhau hạ Thiên ngu Sơn, ta thập lý hồng trang, cớ ngươi hồi kim rất thành, nhất sinh nhất thế không cho ngươi chịu nửa điểm phi khuất. Hắn tưởng Lâm Tiểu Trà khẳng định là quá không được này, đó chương chính học. Chính mình năm đó trời cao ngu sơn cũng cùng nàng có quan hệ, hiện tại thế nhưng tìm được rồi nàng, nàng bị đuổi hạ thiên ngu sơn, chính mình cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Hán kỳ thật đã làm tốt bị lâm tiểu trà cự tuyệt chuẩn bị, hán vốn là cực kỳ tự tin một người, nhưng là cùng nàng ở bên nhau lại trở nên lo được lo mất, nàng quá mức hoàn mỹ, yêu thích nàng người thật sự quá nhiều, mà nàng đối chính mình thái độ lại vẫn luôn không trong sáng. Không nghĩ lâm tiểu trà nhẹ giọng nói, tốt, cái gì? Kim chỉ phong cho rằng chính mình nghe lầm. Lâm tiểu tra đỏ mặt, không nghe thấy liền tính. Kim chỉ phong cất bước tới rồi nàng trước mặt, ta nghe thấy được. Tiểu đậu nha, ngươi nhưng không cho đổi ý. Chứ bỏ làm ngươi trưởng cao bên ngoài, mặt khác cái gì đều có thể cho ngươi. hắn tươi cười phi thường sẵn lạ, vui mừng khôn xiết đến hận không thể từ tại chối ngảy dựng lên. Kim chỉ phong. Ngươi mới trưởng không cao. Ngươi là cái chán ghét quỷ. Lâm tiểu tra hầm hứ mà lầm bẩm. Trong lòng lại làm khác tính toán. Thương Nguyên biến mất suốt một tháng, trời biết hắn muốn chuẩn bị biến mất bao lâu, nàng cũng không phải là Lâm vũ nguyện ý chờ hắn đời đời kiếp kiếp, xem ra không cho hắn một ít nguy cơ cảm, hắn là sẽ không xuất hiện. Chính mình nhưng thật ra muốn nhìn, cái này 100% ở trong lòng hắn rốt cuộc có vài phần trọng lượng. Hắn có thể hay không chơ mắt mà nhìn chính mình gà chồng. Nàng hướng bảng đơn trôi đi đến. Kim chỉ phong bốn đang muốn nhìn một chút chính mình qua mấy môn, chính là Lâm tiểu trà đáp ứng rồi hắn sau, hắn cảm thấy những việc này quả thực dâu dịa. Tiểu trà, không có gì đẹp, chúng ta đi thôi. Lâm tiểu trà, ta muốn nhìn một chút chính mình qua mấy môn. Này, không ngừng là Kim chỉ Phong, ngay cả mới vừa thỏ qua tới triệu đàn đan cũng không cấm tưởng, ngươi cảm thấy ngươi có thể qua mấy môn. Trong lòng thật sự liền một chút số đều không có sao. Mới trương tuyển khóa bài toàn bộ cấp thương nguyên, thiên ngu sơn lập phái tới nay trước nay chưa từng có nhà. Lúc này bạch huyên nhiên sắc mặt khó coi, nàng từ trước đến nay đều là trong đám người ưu tú nhất một đám. Mà lần này bởi vì triệu lâm tiểu trà ảnh hưởng, tâm tình cùng trạng thái vẫn luôn không tốt, cư nhiên vừa vặn qua 7 môn, đối nàng tới nói xác thật là phát huy thất thưởng. Mà triệu đan đan vừa mới qua 7 môn, cảm ơn trời đất mà ôm hạ lâm tiểu trà sau bắt đầu nơm nớp lo sợ mà xem bảng đơn. Kim Toàn Nhi trước thấy chính mình cùng Kim chỉ phong tên, ta qua 8 môn, nha, Kim chỉ phong, ngươi cư nhiên qua 9 môn. Kim chỉ phong lúc này quá mấy môn đều không sao cả, ngoài miệng lại nói. Buồn thiếu thành chủ tài tình nhạy bén quá chín môn không thiên kinh điển nghĩa. Lúc này chỉ nghe Triệu Đan Đan kinh hô, tiểu trà qua 10 môn. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới, đều cho rằng chính mình nghe lầm, vốn dĩ liền xám xịt sắc mặt không tốt Bạch Huân Nhiên càng là không tin chính mình lỗ thai, đem đôi mắt thỏ lại gần vừa thấy. Lâm tiểu trà cư nhiên thật sự qua 10 môn. Không phải viết sai rồi đi. Nhất định là. Lâm tiểu trà cười tủm tỉm, giống như một chút cũng không kinh ngạc. Lâm Dễ Sơn đối nàng sủng có thêm hữu cầu tứ ứng. Hao hết tâm tư đem thiên ngu sơn 10 môn chương trình học thư đều cho nàng tìm tới, còn chuyên môn thỉnh tốt nhất giảng sư mỗi ngày cho nàng giảng giải. Lâm thiểu trà nguyên lai thượng chính là một quyển trọng điểm, dự thi giáo dục chiêu số so thế giới này bất luận kẻ nào đều quen thuộc, lại có bán hạ thành tốt nhất gia giáo, lại có 100 triệu làm động lực. Liền này trong một tháng thượng 10 môn công khóa nội dung đối nàng tới nói thật so thi đại học dễ dàng quá nhiều. Cho nên này 10 môn khóa nội dung nàng đã sớm ở dưới chân núi nắm dự đến giành mạch. Bằng không sao có thể đem 10 chương giảng bài bài đều được ăn cả ngã về không mà đầu cấp thương nguyên khóa, nàng lại không phải luyến ái não. Chương 53 Lúc này toàn bộ xem bảng tân đệ tử đều mắt trón váng, sôi nổi do hỏi lâm tiểu tra như thế nào làm được. Lâm tiểu tra thẻ lưới, khả năng ta chính là cái thường thường vô kỳ tiểu thiên tài đi. Như vậy khoác lắc mà không thấy ngượng nói nếu từ người khác trong miệng nói ra, khó tránh khỏi cảm thấy khinh quẩn, chính là từ miệng nàng nói ra ngược lại nhiều vài phần nịch ngợm đáng yêu. Không có người cùng nàng so đo, bởi vì biết nàng cũng không đem việc này thật sự, nàng từ trước đến nay không thèm để ý này đó. Mà đây là kim chỉ phong lần thứ hai xem nàng lẽ lưới, nàng nho nhỏ một mảnh đầu lưỡi giống miêu lưới giống nhau lại mỏng lại phấn nộn. Hắn tâm như miêu cào giống nhau. Nàng hiện tại 10 môn toàn quá, tự nhiên là sẽ không bị đuổi hạ thiên ngu sơn, phía trước đáp ứng gả cho chính mình sự. Tuy rằng vì nàng thông qua mà cao hứng, chính là mất mát làm hắn một lòng lại chìm vào đáy cốc, cùng nàng ở bên nhau chính là như vậy. Nàng vĩnh viễn xuất kỳ bất ý, vĩnh viễn không chịu không chế, vĩnh viễn làm người lo được lo mất, mà lại làm người muốn ngừng mà không được. Lâm tiểu tra phản phất là lơ đắng mà trộm nhìn Kim chỉ phong liếc mắt một cái, kêu kiểu khiếp khiếp ánh mắt nói trùng hợp cũng trùng hợp mà bị Kim chỉ phong nhìn đến, nàng lập tức đỏ mặt, cắn môi dưới quay đầu đi, làm bộ không có xem qua hắn Kim chỉ phong kia phản phất chìm vào đáy cốc lạnh thấu tâm, lại nhảy trở về, bùm bùm mà nhảy. Chính mình còn có hy vọng. Tiểu đậu nha Người đáp ứng qua chuyện của ta cũng không thể đổi ý. Hắn lấy hết căn đảm đem câu này nói ra tới. Người nói cái gì nhân ra nghe không hiểu nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói xong, liền xoay người nhảy nhót mà rời đi đám người. Lưu lại nghị luận sôi nổi người. Mười môn khóa trong đó có 9 môn căn bản không có nghe, sao có thể toàn bộ quá. Thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, năm đó thương nguyên thương tiên quân, không phải cũng là cái truyền kỳ sao. Phía trước nhị trưởng lao tới lên lớp thay thời điểm. Làm nàng nghiệm quyển sách chung nội dung ta liền cảm thấy nàng không bình thường, phải biết rằng bên trong nội dung tối nghĩa khó lộng, hơn nữa cực kỳ vòng khẩu, nàng lại đọc đến lưu loát dễ đọc, không phải thiên tài là cái gì. Lợi hại lợi hại. Lúc này Bạch huyên nhiên hoàn toàn bị mọi người xem nhẹ, ngay cả nàng tuyết điêu lên đỉnh đầu bồi hồi kêu to cũng không có người đi lý, thậm chí làm người cảm thấy có chút tâm ý. Lâm Tiểu Trang ngừng lại, nàng quay đầu nhìn lại, vô số công lược đối tượng hảo cảm độ đều ở dâng lên. Rốt cuộc mọi người đều thích ưu tú người. Thu hoạch này giải rác một đợt, có thể có 300 vạn. Nhưng là Chu Vân Quốc như vậy một cái mộ cường mộ quyền địa phương, chính mình còn kém cuối cùng một chút. A Tư đã không kiên nhẫn mà thúc dục nàng chạy nhanh hồi phòng ngủ, không cần chậm chê nó ấp chứng thời gian. Đột nhiên phiếu Miểu Phong hạ màu trắng biển mây bị 5 màu dáng màu nhiễm đến sắc sỡ, bạn trấn nhân tâm phách minh để một con khủng tức từ chân trời bay tới. Lâm tiểu trà, nga khoác. Phượng phi giao ở chúng đệ tử cung nên trong tiếng hạ nàng không tức. Suýt nữa tẩu hỏa nhập ma nàng nhưng thật ra khí sắc thoạt nhìn không tồi, vẫn như cũ minh diễm không gì sánh được, quanh thân đều tản ra nhàn nhạt thải quang, liền thật là như bầu trời thần nữ giống nhau. Nàng ở trong đám người tìm được rồi lâm tiểu trà, bản kia trương Mỹ diễm mặt hướng nàng đi đến, đứng ở nàng trước mặt. Kim chỉ phong xiết chặt nắm tay, bởi vì hắn biết phượng phi giao tính cách từ trước đến nay phi dương ước ngạnh, chịu không nổi nửa điểm ý khuất, phía trước bởi vì lâm tiểu trà ăn bẹp, sợ là sẽ không dễ dàng quên. Lâm thiểu tra lại giống như chút nào bất giác, cười khanh khách mà lại hướng Phượng Phi Giao hành lễ, lục trưởng lão Hảo. Câu cửa miệng nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, lâm thiểu tra như vậy cung kính ngoan ngoan bộ dáng, làm Phượng Phi Giao nhịn không được hành nàng liếc mắt một cái. Cười lạnh trào phung nói, ngươi kia viên trứng vịt đâu? Hồi lục trưởng lão nói, kia trứng vịt ta nấu tới ăn. Ngươi Phượng Phi Giao tức giận đến nộ mục trứng nàng, nàng lại cung cung kính kính mà nhìn chính mình. Như thế nào? Lục trưởng lão cũng thích ăn trứng sao Bất quá cũng là, thử hỏi ai không yêu ăn trứng vị đâu. Rau hẹ xào trứng vị tan rất ngon, lần sau tiểu trà cho người xào một mâm. Phượng phi rau nghe nàng miệng đầy địa chuyện, tức giận đến ngân nha đều mau cắn, lạnh lùng nói, cầm mồm. Lâm tiểu trà lúc này mới bị bị khuất khuất mà cối đầu, rất có chính mình một fan hảo ý đối phương lại không cảm kích cảm giác mất mát. Tức giận đến phượng phi rau sắc hộp máu. Lâm tiểu trà hiện tại fans đông đảo, những cái đó fans nhìn phượng phi rau, trong ánh mắt cung kính tửa hồ thiếu một ít. Rốt cuộc nàng đường đường lục trưởng lao khó xử một cái đối nàng cung kính có lệ hậu bối, ở người xem ra có thất khí độ cùng thân phận. Phượng phi giao biết nàng giỏi về đổi trắng thay đen mê hoặc nhân tâm, nhưng cố tình lại lấy nàng không có quay cơm, tức giận đến đôi những người khác lớn tiếng nói, nhìn cái gì. Mọi người sôi nổi túi đầu, không dám lại xem nàng, trong lòng lại không khỏi sinh đoán khí, phượng phi giao thật là đem hoàng thất tật đều mang lên thiên ngu sơn. Nếu không phải phượng bay về phía nam muội muội có kêu một con bị phượng hoàng nuôi nấng đại khẩm tước thiên ngu sơn lục trưởng lão vị trí cũng không đến mức luân được đến nàng. Chỉ nghe Phượng Phi dao lạnh giọng đối lâm tiểu trà lại nói, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đem ngươi kia quả trứng giao ra đây. Buồn vẫn là sự không liên quan mình A tư nghe được người khác muốn cướp nó trứng lập tức kéo xuống mặt tới, chẳng ngập địch ý mà nhìn Phượng Phi dao Phượng Phi Giao từ trước đến nay không coi ai ra gì, càng đừng nói một con tiên hạc, nhưng này chỉ tiên hạc tồn tại cảm quá cường, mặc danh mà làm người chẳng ghét. Thiên ngu trên núi như thế không coi ai ra gì không nhận người thích tiên hạc, ở nàng trong ấn tượng liền một con, hàn vũ quân A tư. hắn thế nhưng đem A tư đều cho này tiểu yêu nữ đương tọa kỵ, phượng phi giao trong lòng lửa giận hôi hổi bay lên. Lấy lâm tiểu trà kinh nghiệm, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu A tư bởi vì chứng sự đối phượng phi giao sinh ra địch ý, xem ra hiện tại đúng là chính mình cùng nó làm tốt quan hệ thời điểm, một ngày xem nó sắc mặt lo lắng để phòng sợ bị nó mổ nhật tử vẫn là có điểm khổ sở. Vì thế cùng A Tư song song mà đứng Lâm Tiểu Trà yên lặng về phía A Tư đến gần rồi một bước, lại không nghĩ nó nâng lên tế chân chống lại ở Lâm Tiểu Trà chân, không hề làm nàng tới gần, toàn thân đều tản ra mạc ai lão tử khí chẳng Lâm Tiểu Trà Phượng Phi giao nhìn A Tư, nay chỉ tiên hạc là Hàn Vũ, mà nó hiện tại che chở kia Tiểu Yêu Tinh, thuộc nói đánh cho xem chủ nhân, hốn hồ nàng không giao ra kia chỉ chứng, chính mình cũng không có khả năng thật sự đẹ lại nàng đi lục soát nàng thân chỉ có thể yên lặng nuốt xuống khẩu khí này. Lúc này Bạch huyên Nhiên đã đi tới, hướng nàng lại lần nữa hành lễ, "Lục trưởng lão, Trác Linh Thạch hỏng rồi, Ngự Thú Tông rất nhiều ngày đó chưa kịp Trác Linh tân đệ tử, không biết là lưu tại nội môn vẫn là ngoại môn." Huyền Nhiên riêng cả gan tới cấp bọn họ hỏi một câu. Nhắc tới Trác Linh Thạch Phượng phi giao một trận tim đau thắt, nhưng là chúng nó hư đến quỷ dị, nàng đến bây giờ đều còn đoán không được nguyên nhân. Hơn nữa này nội ngoại môn đệ tử lại cũng là không thể chẳng phân biệt. Nghĩ đến đây, Nàng vô tâm tư lại cùng Lâm Tiểu Trà cùng nàng chứng so đo, chỉ cảm thấy chán phát đau. Huyên nhiên có cái nho nhỏ đề nghị, chính là không biết có nên nói hay không. Lâm Tiểu Trà, lại tới nữa lại tới nữa, vậy đừng nói bái. Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Phượng Phi giao xoa giữa mày gật gật đầu, người nói đến nhìn xem. Vốn là chúng ta tu hành chính là lấy thực lực vi tôn, nếu chắc Linh Thạch Hỏng rồi, chúng ta đây không ngại dùng tỉ thí phương pháp đem cường giả lưu tại nội môn, kẻ yếu đi ngoại môn. Phương pháp này không thể nói thật tốt, bởi vì nhập môn đệ tử khởi điểm đều không giống nhau, tương lai lại không thể đánh giá, nhưng là không có chắc linh thạch dưới tình huống này lại là nghe tới nhất được không biện pháp. Bạch huyên nhiên lại giả mù sa mưa nói, huyên nhiên cũng là tân đệ tử, nguyện ý tham gia tỉ thí. Phượng phi giao bắt tay đáp ở nàng trên vai, lần này có ai so đến quá ngươi. Ngươi để ý kiến rất tốt, vừa lúc ngươi cũng là tân đệ tử, không bằng liền từ ngươi đại lao. Tân đệ tử có thể ở ngươi cùng ngươi tuyết điêu thủ hạ căng đến quá một nén nhang thời gian, liền nhập nội môn. Sau đó quyết định tỉ thí vào ngày mai buổi sáng cử hành. Ngày thứ hai lâm tiểu trà cùng triệu đan đan cùng đi thiên ngu sơn luận võ tràng. Triệu đan đan tuy rằng đã qua chắc linh thạch, trở thành nội môn đệ tử, nhưng là ngự thú tông tỉ thí nàng lại không thể vắng họp. Này đó buồn không liên quan lâm tiểu trà sự, nàng cũng không chuẩn bị lại đi ngự thu tông, chính là nàng ẩn ẩn cảm thấy bạch huyên nhiên muốn nháo cái gì chuyện xấu Luận võ chàng còn có không ít mặt khác tông xem náo nhiệt đệ tử, rốt cuộc lấy tỉ thí phương thức quyết định lưu tại nội môn vẫn là ngoại môn, là thiên ngu sơn khai sơn tới nay lần đầu tiên. Thiên ngu sơn luận võ chàng rất nhiều, mà ngự thú tông lại là lớn nhất một cái, ở lâm tiểu trà xem ra này luận võ chàng có nửa cái sân bóng như vậy đại, phẳng phất từ một khối thật lớn xanh biếc ngọc thạch phô thành, trung gian còn khắc có một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng đồ đằng. Luận võ bên sân có một cây bạch ngọc sở điêu đại thụ, mục Đây là phượng bay về phía nam nơi khi chuyên môn cho nàng vì phượng hoàng sống ở sở chuẩn bị, phượng bay về phía nam rời đi sau cũng chỉ có phượng phi dao khổng tức dám lên này cây ngọc thụ. Dưới tảng cây phượng phi dao lười biếng mà rửa vào một trương riêng vì nàng chuẩn bị hoàng kim rửa ghê chung, hợp lại mắt nhắm mắt dưỡng thần. Như vậy xa hoa triệu đan đan lần đầu tiên thấy, không cấm tấm tắc bảo lạ. Bởi vì là ngự thú tông tỉ thí, các loại linh thú đi theo chủ nhân đứng ở một bên, cấp lâm tiểu tràng một loại người cùng tự nhiên Người cùng động vật hài hòa ở chung nào giác Thẳng đến A tư không kiên nhẫn mà dùng miệng kéo kéo nàng góp áo hướng nàng muốn chứng chứng. A tư ấp chứng nghiện đã lớn đến này một bước sau. Như vậy hồn ào địa phương như vậy không câu nệ tiểu tiết sao? Không được. Chứng chứng vạn nhất không cẩn thận có điểm cái gì sơ xuất, chính mình cũng liền cút. Lâm Tiểu Trà biết A tư mềm cứng không ăn, nhưng là cũng không dám cùng nó ngạnh tới, vì thế làm bộ không biết A tư ý tứ, hoa, wow, người thật nhiều nha. A tư đang muốn phát hỏa nhưng thật ra bị Triệu Đan Đan gọi tới phúc cấp quy lại, tới phúc miêu miêu kêu vài tiếng, ở nó trên đùi cọ cọ. Lâm Tiểu Trà hoài nghi A Tư điểu sinh duy nhất bằng hữu khả năng chính là gần nhất cùng nó hàng đêm cùng giường tới phúc, chỉ thấy A Tư bất mãn mà hoành Lâm Tiểu Trà liếc mắt một cái, vung ra hắn góc áo, bay đến không trung. Làm ngự thú tông đệ tử Triệu Đan Đan mang theo tới phúc về tới ngự thú tông, rời đi khi còn tắc một khối điểm tâm ở Lâm Tiểu Trà trong tay. Lâm Tiểu Trà nhìn điểm tâm cười cười, Triệu Đan Đan nhắc gan, là ai khóc Nhưng là lại có cái gì đều nghi chính mình, luôn là sẽ giúp chính mình nói chuyện. Có bằng hữu cảm giác, khá tốt. Nàng vì tránh cho bị Phượng phi giao cùng Bạch Huyên Nhiên phát hiện, chen vào một người nhiều không thấy được địa phương. Phượng phi giao chậm rãi mở mắt ra, Ngọc Thụ thượng khủng tức cảm ứng được chủ nhân mệnh lệnh, đối với không chung để kêu vài tiếng. Toàn bộ ổ nào luận võ tràng tức khắc gan tĩnh xuống dưới. Trên bầu trời hai chỉ tuyết điêu bồi hồi, Bạch Huyên Nhiên giẫm lên nàng chín cánh tuyết liên từ trên trời giáng xuống, tựa như tiên nữ hạ phàm. Người xem tấm tắc cảm khái, không hổ là chín liên thành thành chủ nghĩa nữ, truyền thuyết này đối Tuyết Điêu là năm đó thành chủ đưa nàng sinh nhật lễ vật, tuy so ra kém Phượng Phi Giao bị Phượng Hoàng nuôi nấng đại khủng tước, lại cũng là thế gian khó gặp linh bảo. Thậm chí không kém Phượng Tử anh kia đầu hát báo. Đã nhiều ngày Bạch Huân Nhiên bị Lâm tiểu trà đoạt nổi bật đoạt đến mọi người đều sắp đem nàng cái này Bắc châu đệ nhất mỹ nhân quên mất thời điểm, nàng lại lần nữa mượn dùng này Phượng Phi Dao, lấy loại này cao điệu phương thức lóe sáng lên sân khấu. Nhìn mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nàng mặt ngoài thông rong, trong lòng lại thập phần đắc ý hưởng thụ, lâm tiểu trà lại như thế nào đắc ý, cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tản. Ai kêu nàng không có một cái hảo phụ thân không có một con hảo linh xuống đâu. Bạch huyên nhiên đi rồi một ít mở màn lưu trình, lâm tiểu trà đối này đó thờ ơ, liền muốn biết nàng rốt cuộc muốn nháo cái gì chuyện xấu. Bạch huyên nhiên, không biết vị nào đồng môn nguyện ý trước tới. Tân đệ tử ai cũng không dám đi trước làm cái này chim đầu đàn. Rốt cuộc một đôi 300 năm tuyết điều, chớ có nói tân đệ tử, ngay cả tu luyện trăm năm đệ tử, khả năng đều không phải đối thủ. Chỉ thấy bạch huyên nhiên đem ánh mắt rời về phía triệu đan đan cùng nàng trong lòng ngược tới phúc, không bằng các ngươi trước đến đây đi. Lâm tiểu trà những mày. Triệu đan đan đột nhiên mặt trở nên trắng bệnh, gắt gao mà ôm lấy tới phúc, phát ra ru nói, ta lúc ấy qua chắc linh thạch. Bạch huyên nhiên cười cười, mọi người đều biết, ngày đó chắc linh thạch hỏng rồi, người lúc ấy chắc, cũng chưa chắc chuẩn xác. Không bằng chúng ta lại đến chắc một chắc đi. Dứt lời nàng nhìn về phía Phượng Phi Giao, Phượng Phi dao cảm thấy nàng nói được cũng có đạo lý, nói lúc ấy chắc Linh Thạch thật sự hỏng rồi, ngày đó chắc chưa chắc giữ lời. Vì thế đối triệu đan đan mệnh nói, ngươi trước thượng. Lâm Tiểu Trà nhìn run bần bật triệu đan đan, nhéo nắm tay ra hãn. chương 54 mươi tư, triệu đan đan nơi nào là bạch nguyên nhiên đối thủ. Hơn nữa bạch huyên nhiên không lưu tình chút nào, dùng toàn lực đi nghiền áp triệu đan đan. Thực mau triệu đan đan liền bại trận xuống dưới, ở hai chỉ tuyết điêu vây công dưới, trấn kinh tới phúc chuẩn bị chạy trốn ra luận võ tràng, nàng tuyết điêu lại một chút không có bỏ qua chi ý, vẫn cứ truy đổi tới phúc. Trong đó một con bắt lấy chạy trốn tới phúc sau sông lên không trung. Triệu đan đan kêu to, các người muốn làm cái gì? Đem nàng buông xuống. Ta nhận thua. Ta đi ngoại môn. Bạch huyên nhiên bất đắc gì nói, chính là một nén nhang thời gian còn chưa tới đâu, đây là lục trưởng lão định quy củ. Triệu Đang Đan là tới Phúc nhìn lớn lên, Từ nhỏ tới Phúc liền ở bên người nàng, Từ nhỏ bồi nàng chơi đùa, từ nhỏ cho nàng lắm bị, trong thôn mất mùa thời điểm tới Phúc còn đi bắt cá chảo chuột đất nuôi sống bọn họ cả nhà. Tới Phúc là nàng người nhà a. Nàng quý gối trên mặt đất, lôi kéo Bạch Huyên Nhiên góc áo, rơi lệ cầu xin Bạch Huân Nhiên, cầu ngươi phóng nó xuống dưới đi, nó không phải giống nhau linh thú, nó là người nhà của ta a. Bạch Huyên Nhiên thân thiết mà dục đem nàng ngâm dậy tới, lại dùng chỉ có nàng có thể nghe thanh cười nói. Nghe nói một miêu chí mệnh, lại cao cũng quăng không chết, ta cố tình cũng không tin tà, muốn thử xem rốt cuộc rất cao có thể rơi trên nó. Triệu đan đàn đồng tử co rụt lại, không tin cái này ngày thường thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu nữ tử có thể nói ra ác độc như vậy nói. Chỉ nghe bạch huyên nhiên tiếp tục nhỏ giọng ở nàng bên thai nói, người đi theo lâm tiểu trà không phải thực uy phong sao. Ta hiện tại chính là muốn lộng chết người miêu, người lại lấy ta có biện pháp nào đâu. Người cái này rắn giết tâm địa nữ nhân. Triệu đan đan tử trên mặt đất bỏ dậy liền đi véo bạch huyên nhiên cổ. Chính mình rõ ràng qua chắc linh thạch thí nghiệm lại bị nàng lại kêu lên tới tỉ thí, hiện tại còn muốn tạp chết chính mình tới phúc. Đây là nàng chủ như mà làm. Bạch huyên nhiên chính là tưởng trọc giận nàng, tự nhiên là không có tránh nẽ, chỉ là nhậm nàng bóp lấy cổ, nhu nhược đáng thương mà kêu cứu mạng. Lúc này mọi người đều sửng sốt mắt, ngự thú tông không phải thú đấu sao. Như thế nào thành người đấu? Phượng phi giao vụ an dựng lên, đối triệu đan đan lạnh quát Ngươi cái nghiệt xúc còn không ngừng tay. Nhìn tới phúc bị mang đến càng ngày càng cao, triệu đàn đàn khóc theo lên, lục trưởng lão, ngươi làm bạch huyên nhiên đem tới phúc buông xuống, ta lập tức liền buông ra nàng. Phượng phi giao càng là sinh khí, ta ngự thú tông cùng mặt khác tông không giống nhau, giảng chính là cá lớn nuốt cá bé phát tắc. Ngươi kỹ không bằng người lại ở chỗ này dương ai. Nàng từ trước đến nay là cái bất công sư tôn, trong mắt từ trước đến nay chỉ có tư chất hảo đệ tử. Đối tư chất bình thường đệ tử là chẳng quan tâm thậm chí là lười đến nhiều xem một cái. Triệu đan đan loại này đệ tử đi nội môn ngoại môn đều dâu rịa, tới phúc loại này Miêu đã chết liền đã chết, lại đi vạn yêu Lâm bắt một con liền thành. Nhưng triệu đan đan đối bạch huyên nhiên ra tay lại là ném nàng ngự thú tông mặt mũi. Lâm thiểu tra nhìn bị mang lên thiên tới phúc móng tay đều khấu vào lòng bàn tay. Bạch huyên nhiên nhìn diễn cũng diễn đến không sai biệt lắm, triệu hoán nàng một khác chỉ tuyết điêu. Tuyệt điêu dùng móng vuốt khảm nhập Triệu Đan Đan ngực đem nàng từ Bạch Huyền Nhiên trước người kéo khai, Triệu Đan Đan hét thảm một tiếng máu thượng tức khắc máu tươi điên cuồng tuôn ra. Đồng thời, tới Phúc cũng từ bầu trời rơi xuống dưới, phát ra thê lương hoảng sợ bi đảo. Lâm tiểu trà toàn bộ ngực đều lạnh. Chỉ thấy trên bầu trời một con tiên hạc bay lại đây, tiếp được tới Phúc. La A Tư rơi trên mặt đất a tư phe phẩy nó cánh một bên tiêu to, một bên bảo hộ phía sau tới Phúc, mà một nén nhang lại vẫn cứ không có tiêu xong. Phượng Phi Giao đã sớm xem này chỉ tiên hạc không vừa mắt, chỉ là xem ở Hàn Vũ mặt mũi đối nó làm như không thấy. Hiện tại nếu tới nháo ngự thú tông bãi, vậy đừng trách ngự thú tông không khách khí. Bạch huyên nhiên càng là đối A tư hận đến ngựa răng không chỉ có đoạt nàng nổi bật, còn thường xuyên đối nàng lạnh lùng trứng mắt, vẻ mặt khinh thường. Kế tiếp phát sinh hết thảy, làm lâm tiểu trà đại nào trống rống. Ngược văn ở nàng trong mắt tái diễn. Văn Trung tới gần lâm vũ người cuối cùng đều không có kết cục tốt Mà hiện tại thân cận chính mình người cũng bắt đầu bị liên lụy. Nàng bưng kính mặt, tưởng không đi xem trước mắt huyết tinh một màn, này hết thể cùng chính mình không quan hệ, bọn họ đều là người trong sách, chính mình không xuất hiện bọn họ cũng sẽ bởi vì Lâm vũ mà chết. Bọn họ chính là công cụ người, đây là bọn họ mệnh á tư cùng tới phúc thậm chí liền người đều không phải. Nàng trong mắt chỉ có 100 triệu, thương nguyên trở về bái đường sau nàng cầm 100 triệu liền chạy lấy người. Đối, chính mình chính là như vậy ích kỷ mà lãnh khóc một người. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được A Tư than khóc. Nó rốt cuộc cùng Bạch Huân Nhiên điêu không giống nhau, không phải thuộc về công kích tính linh thú, mà chỉ là tọa kỵ, không phải hai chỉ tuyết điêu đối thủ. Nàng trong tay bị lá cây bao điểm tâm miết đến rộp nát, xoay người hướng luận võ tràng đi đến. "Hệ thống, ký chủ, ngươi làm cái gì? Ngươi đi ở giữa Bạch Huân Nhiên lòng kẻ dưới này, ngươi lại đánh không lại bọn họ." Lâm tiểu trà không có trả lời hệ thống, ở đám đông nhìn chăm chú hạ bước vào luận võ tràng. Lâm Tiểu Trà cùng A Tư không giống nhau, á Tư là thú, mà Lâm Tiểu Trà là người. Lâm Tiểu Trà cắm vào đi kỳ thật này buồn không hợp quy củ, nhưng là Phượng Phi Giao ôm tư tâm, không có ngăn cản, nàng chán ghét Lâm Tiểu Trà càng muốn hủy hoại nàng chứng Phượng Phi Giao tùy ý làm bậy tùy hứng quán, ngự thú tông lại là nàng định đoạn, vây xem người cũng không dám nói cái gì. A Tư cùng tới phúc đã hơi thở thoi thoát, triệu đàn đàn hôn mê bất tỉnh. Bạch huyên nhiên thấy Lâm Tiểu Trà rốt cuộc ra tới, thật là đắc ý Sai sử một đôi tuyết điêu chiều Lâm tiểu trà phóng đi, nàng không cần giết nàng, chỉ là hủy hoại nàng mặt liền có thể làm nàng rốt cuộc đắc ý không đứng dậy, rốt cuộc câu dẫn không được người khác. Lâm tiểu trà biết Bạch Huân Nhiên không có lá gan giết người, nàng hơn phân nửa sẽ làm chính mình hủy dung, vì thế nàng dùng tay che lại chính mình mặt. Mặt tự nhiên là không thể đưa cho nàng đáp hư, nhưng là Bạch Huân Nhiên khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, bất quá nàng nên làm ngộng cũng không thể tưởng được chính mình là Lâm Dã Sơn nữ nhi. Nàng điêu là thương đến chính mình. Lâm dễ sơn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Đến lúc đó liền nhìn xem chín liên thành chủ có thể hay không vì một cái nghĩa nữ đắc tội ái nữ như mạng bán hạ thành chủ. Nửa cái mạng đổi ngươi một cái. Không lỗ. Liên ở tuyết điêu sắp tới gần lâm tiểu trà khi, nàng phía trước đột nhiên ngân quang bốn phóng. Lâm tiểu trà nhắm lại hai mắt, tiêu đối tuyết điêu bị quang mang sở thứ hai mắt, trên bầu trời lượn vòng một chút, không dám tới gần. Lâm tiểu trà mở hai mắt, nguồn sáng chấu ngân quang chậm dại yếu bớt. Chỉ thấy một viên mang theo một chút màu xanh lục trứng huyền phù ở không trung. Trứng trứng, trứng nhan sắc càng ngày càng thâm, chậm rãi trở nên đen nhánh như mực, liền như Lâm Tiểu Trà lần đầu tiên nhìn thấy nó bộ dáng, giống một viên thật lớn hắc đá quý, thực mau, này cái trứng lại mọc ra vẻ, biến thành lóa mắt màu bạc. Đang ngồi mọi người lần đầu tiên nhìn đến loại này cảnh tượng. Phượng Phi giao kêu to không tốt, lạnh lùng nói, quả nhiên là yêu nghiệt. Hủy hoại nó. Nghe được Phượng Phi giao mệnh lệnh Bạch Huyên Nhiên ở khiếp sợ trung thánh tỉnh. Chỉ huy nàng điêu lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một ngụm cắn bạc trứng, nó vốn là muốn muốn này trứng cắn, lại không nghĩ kia trứng tư lưu một chút, chiều nó trong miệng lăn đi xuống. Lâm tiểu trà thiếu chút nữa cơn sốc. Nó cư nhiên dám ăn chính mình trứng trứng. Xong rồi xong rồi, chính mình muốn chết. Bạch huyên nhiên càng là đã ý. Không nghĩ phi ở trên bầu trời riêu võ dương ngoài tuyết điêu bụng đột nhiên đại phóng ngân quang, ngân quang giống lưới dao giống nhau đem nó bụng phá một cái mồm to, dâm một tiếng. Chỉ thấy một cái cái gì màu bạc đồ vật từ nó trong bụng và ra. Bạch huyên nhiên nhìn chính mình từ bầu trời rơi xuống tuyết điêu kêu to. Nàng điêu nhi. Nàng điêu nhi. Mà mọi người lại là nhìn tuyết điêu bụng trung ra tới đồ vật thất thanh kinh hô. Long. Lâm tiểu cha cũng sừng sốt, yêu vương không phải giao sao. Chính là trước mặt này màu bạc ngoạn ý, không chỉ có co bốn chân, còn có phần xoa long rác. Nàng chứng chứng là long. Phượng phi dao không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt cảnh tượng, Chu vân quốc thượng. Như thế nào sẽ có Long? Lúc này Ngân Long hướng một khác chỉ đại điêu đổi theo. Nó bất quá một thước tới trường, còn không có tới phúc miêu đại, nhưng là lại sợ tới mức kia chỉ tuyết điêu liên tục kêu thẳng thiết, bay lên trời cao, khắp nơi chạy trốn. Liên như lúc ấy tới phúc tranh né chúng nó khi giống nhau. Bạch huyên nhiên ghé vào kia chỉ bị mổ bụng tuyết điêu trước mặt lớn tiếng kêu thẳng thiết, dừng tay, dừng tay. Phải biết rằng tuyết điêu khả ngộ bất khả cầu, chính mình cả đời này đều không thể có so chúng nó còn muốn tốt linh thú Lâm Tiểu Trà nhìn nhìn con ở thiêu đốt hương, từ từ nói, còn có non nửa trụ không thiêu xong đâu, đây là lục trưởng lão định gia quý củ. Phượng phi giao nhìn bị Ngân Long truy đến đầy trời kêu rên tuyết điêu, này đối tuyết điêu nàng nguyên lai like cũng đùa với chơi qua, hơn nữa tiền đồ vô lượng, hiện giờ liền như vậy đã chết một con, còn có một con xem ra cũng mơ hồ Nàng từ kim ghê đứng lên, đối Lâm Tiểu Trà cả giận nói, đủ rồi, là ngươi kêu ngoạn ý trở về, nàng không muốn thừa nhận đó là một con rồng. Lâm Tiểu Trà nhìn Phượng Phi Giao, lục trưởng lão ngự thú tông cùng mặt khác tông không giống nhau, lấy thú vì trung tâm, giảng chính là cá lớn nuốt cá bé phát tác, Bạch Huyên Nhiên kỳ không bằng người, lại trách ai được. Bạch Huyên Nhiên cùng Phượng Phi dao á khẩu không trả lời được, Lâm Tiểu Trà chỉ là đem các nàng đối triệu đan đan lời nói lại đối với các nàng lặp lại một lần. Liên ở một nén nhang sắp đốt sạch thời điểm, chỉ thấy Tiểu Ngân Long triệu Bạch Huyên Nhiên cuối cùng một con điêu lao xuống xuống dưới, ở không trung biến thành một đạo tia chớp đánh chúng tuyết điêu Bạch huyên nhiên hai chỉ tuyết điêu không đến nửa nén hương thời gian liền song song chết bất đắc kỳ tử. Nhìn rơi xuống tuyết điêu, bạch huyên nhiên trực tiếp ngất. Sở hữu ở đây người càng là khiếp sợ không thôi. Này, chẳng lẽ chính là long sao? Có thể hóa thân vì tiêu chớp. kia chỉ ngân quang lấp lánh long ở không chung tới lui tuần tra một vòng sau, về tới lâm tiểu trà trên vai, phát ra một tiếng mang theo một chút mại khí Long minh. Thật là kiêu ngạo. Toàn bộ to như vậy luận võ trong sân, lâm tiểu trà là duy nhất đứng người Ngân long trên người quang mang sấn đến nàng càng thêm mà quang thải chiếu nhân, không gì sánh được. Chu vân quốc phía trên, cư nhiên có Trấn long. Mà nàng cư nhiên là long chủ nhân. Lúc này hệ thống không ngừng nhắc nhở lâm tiểu trà mục tiêu hảo cảm độ đạt thành, linh tinh vụt vặt, đã có 500 vạn. Nàng đang chuẩn bị đi xem triệu đan đan bọn họ thương thế, phát hiện trên mặt đất nhiều một đạo bóng ma. Ngừng đầu vừa thấy, một con năm màu sắc to lớn khổng tức xuất hiện ở đỉnh đầu. Nó trên người ngũ thải quang mang một phóng. Lâm Tiểu Trà bị đánh bay ra luận võ tràng, tuy rằng có mọi người tiếp theo, nhưng nàng vẫn là ngực một ngọn, nôn ra một búng máu tới. Mọi người không thể tưởng tượng mà nhìn Phượng Phi Giao, nàng đường đường lục trưởng lão, cư nhiên đánh lén một cái văn bối. Lúc này Tiểu Ngân Long bạo nộ, gào thét hướng Phượng Phi Giao khổng tức bay đi. Nó hóa thành tiêu chớp, đập ở khổng tức trên người. Khổng tức trên người Mỹ lệ lông chim đốt một chút, bị đánh trồ biến đen một ít, nhưng là không gây thương tổn nó căn bản. Không khỏi làm người cảm khái. Không hổ là bị Phượng Hoàng nuôi nấng đại khổng tước, đã có 3.000 tuổi tu vi, Ngân Long tuy rằng là Long, nhưng là rốt cuộc mới phá xác thật sự quá non nớt Trong đám người vọt vào tới một thiếu niên, dơ một cái hộp hướng lâm tiểu trà tới gần, là vệ bình. Hắn nhìn luận võ trong sân nằm triệu đan đan cùng tới phúc, mãn nhãn huyết hồng. Ngự thú tông khinh người quá đáng. Đây là người cấp xả nội đan, ta ở ngũ trưởng lao dưới sự trợ giúp luyện ra tới. Nửa tháng trước. Hắn không biết ngũ trưởng lão vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, biết hắn có như vậy một quả đan, sau đó tự mình chỉ điểm cũng cùng hắn cùng nhau luyện thành này cái nội đan. Toàn bộ quá trình hắn được lợi không ít, cũng đã chịu ngũ trưởng lao thưởng thức, trực tiếp bị thu làm chân truyền đệ tử. Lâm tiểu tra cầm hộp gỗ, ẩn ẩn cảm thấy cùng hàn vũ có quan hệ, nhưng là nàng không kịp nghĩ lại, bởi vì không chung chứng chứng sắp ăn không tiêu. Nàng lao một chút bên môi huyết, ôm hộp gỗ hướng chứng chứng, chứng chạy tới. Nàng phát hiện Phượng Phi Giao ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cùng khổng tức thông linh thức, bọn họ trên người đều phát ra đồng dạng quang mang. Nàng muốn sắt chính mình chứng chứng. Đột nhiên Phượng Phi Giao cùng khổng tức trên người linh lực bạo phá. Khổng tức phát ra ngũ thải quang mang đục lỗ tiểu ngân Long nó từ bầu trời rơi xuống, hướng biển mây trung truy đi, dẫn tới vây xem mọi người một trận kinh hô. Lâm Tiểu Trà đi theo chạy như bay qua đi, mọi người không biết nàng chuẩn bị làm sao bây giờ thời điểm, chỉ thấy nàng thả người nhảy, đi theo ngân long nhảy xuống biển mây Đại gia không nghĩ tới nàng nho nhỏ thân hình, ngày thường ôn ôn nhu nhu một nữ hài tử, thời điểm mấu chốt cư nhiên như thế cương liệt, đều không cấm xấu hổ. Tiểu đậu nha! Tới rồi Kim chỉ phong một trận kinh hô thừa hắn phi hành pháp khí lao xuống biển mây. Kim Toàn Nhi đồng thời cũng đã đổi tới, nàng đối với Phượng Phi giao lớn tiếng nói, lục trưởng lao. Ngươi vì sao như vậy khó xử một cái văn bối? Phượng Phi giao cách đám người nộ mục nhìn Kim Toàn Nhi, đừng tưởng rằng ngươi là Kim rắc thành kia lao hủ nữ nhi ta cũng không dám đem ngươi thế nào Ta muốn làm cái gì không tới phiên người tới sen vào. Mọi người trong lòng oán khí càng ngày càng thâm. Phượng thị nhất tộc quá bá đạo tùy hứng không nói. Phượng phi giao đường đường trưởng lao thân phận đánh lén một cái vãn bối thật sự quá làm người khinh thường. Phượng phi giao chút nào bất giác không ổn. Ta quả nhiên không có đoán sai. Nàng kia quả chứng chính là yêu nghiệt. Ta bất quá là thay trời hành đạo. Chỉ là vệ bình ôm cả người là huyết triệu đan đan. Lớn tiếng nói, kia không phải yêu. Là long. Phượng phi giao cất cao giọng nói. Chu vân quốc phía trên, Phượng Hoàng mới là thiên đạo. Nàng lời này vừa nói ra, ở đây nhân tâm trung càng là cảm thấy áp lực, ngụ ý, chỉ cần khả năng uy hiếp đến Phượng Hoàng thống trị đều sẽ bị coi là yêu nghiệt. Phượng Phi giao đứng lên, nhìn lướt qua mọi người, rất có vài phần đắc ý mà sờ sờ chính mình trên đầu kim thoa, hơn nữa liền tính là long lại như thế nào, còn không phải bị ta khổng tức giết chết. Nói xong xoay người nhìn bên cạnh đệ tử, ta hôm nay cũng mệt mỏi, dư lại giao cho người đi. Đang ở nàng xoắn dáng người đi hướng nàng khổng tức là lúc, mỗi một bước đều nhìn ra được đắc ý. Đột nhiên một tiếng cơ hồ có thể nói là kinh thiên động địa long minh, cùng vừa rồi ngoại thanh mại khí khác nhau rất lớn. Mọi người sôi nổi xoay người, chỉ thấy trong mây ngân quang lập lòe, một cái 10 mét lớn lên ngân long tử trong mây bay lên, mỗi một khối bạc lân đều phản xạ thái dương qua mang, đã trói mắt lại mỹ lệ. Long đầu phía trên ngồi một cái thiếu nữ, nàng đem trong tay trống không hộp gỗ tùy tay ném đi, ném xuống biển mây. Giá Long khí thế rào rạt về phía Phượng Phi Giao phóng đi. Nàng Lâm Tiểu Trà từ trước đến nay liền không phải cái lấy ơn báo hóa người. Long cùng khổng tức trở chủ nhân lại lần nữa nhằm phía bích tiêu. Phượng Phi Giao liếc mắt một cái liền nhìn ra ngân Long là dùng ngàn năm trở lên yêu đan, hơn nữa nhanh như vậy liền nổi lên tác dụng, tất nhiên là trải qua cao nhân luyện chế. Nàng lệnh giọng hỏi Lâm Tiểu Trà, ngươi nơi nào tới yêu đan? Lâm Tiểu Trà ha hả cười, lão bà, quan ngươi chuyện gì? Phượng Phi Giao tức giận đến phát run Nàng thấy vạn dặm không mây không trung đột nhiên mây đen răng đầy, ngáy mắt từng đạo sấm xét hướng nàng cùng khổng tức đánh xuống. Này đó sấm sét kia chấp không thể so phía trước, thanh thế to lớn, buồn một chút đều y lực vô cùng, khổng tức không dám đi ngạnh kháng, chỉ có thể không ngừng mà nghiêng tranh nẻ. Phượng phi giao ngũ thải quang mang rốt cuộc thứ không mặc ngân lòng cứng rắn lân giáp Lúc này lâm tiểu trà cười nói, biết cái gì kêu chủng tộc gáp chế sao. Người khổng tức ở ta long long trước mặt cũng bất quá chính là một đại bản gà bất quá xem ngươi như vậy không kiến thức, hẳn là cũng không ăn qua đại bản gà. Đại ta đem ngươi khổng tức đốt trọi sau làm một mâm cho ngươi ăn. Đúng rồi. Dùng ăn hoang dại động vật là tuyệt đối không bị cho phép. Tính, tính, 3000 năm lão gà cũng không có gì ăn ngon. Phượng Phi giao bị nàng tức giận đến kêu to, một cái thất thần, nàng cùng khổng tức sôi nổi bị sét đánh đánh trúng, Phượng Phi giao dùng linh lực hộ thể, cuồn phun một búng máu sau từ khủng tức thượng nga xuống. Mà khủng tức ngũ thải tân phân lông chim tuy rằng không có mất mạng, Nhưng là trên người mỹ lệ lông chim biến thành màu đen than mạt. Mà liên ở phượng phi giao rơi xuống đất trong ngáy mắt, không ít người có một loại sảng khoái cảm giác. Mọi người ngửa đầu nhìn bầu trời ở mây đen bên trong xuyên qua du long, còn có nó trên người nhỏ sinh rồi lại hiện đắc ý khí phân chấn thiếu nữ. Đều nhìn ra được thần. Nguyên lai, kia bảy khối linh thạch không có hư. Thật là một viên thần chứng. Lâm tiểu trà vước nó trên người long lần, chứng chứng nha chứng chứng nha, ngươi thật là quá huyê khốc. Lâm tiểu trà đang ở đặc ý là la Đột nhiên trên bầu trời lại là một trận kêu to, đây là lâm tiểu trà chưa bao giờ nghe qua thanh âm. Cảm giác gan đều mau cấp thanh âm này trấn ra tới. Giống như nửa phiến thiên đều bị nhuộm thành kim sắc, hơn nữa mang theo trước người cực nóng. Nằm trên mặt đất trọng thương phượng phi giao che lại ngực hữu khí vô lực mà hô một tiếng, tỷ tỷ Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, hai mặt nhìn nhau. Phượng bay về phía nam tới. Nữ đế phượng bay về phía nam tới. Kim chỉ phong thừa hắn pháp khí từ biển mây bay ra. Nàng cùng Kim Toàn Nhi đồng thời đối Lâm Tiểu Trà kêu to, chạy mau. Mà làm khi đã mượn, còn không thấy Phượng bay về phía Nam cùng nàng Phượng Hoàng bóng dáng, một đạo liệt hỏa từ mây đen phía trên phun hạ. Đó là Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa. Phượng Hoàng ở hỏa chung có thể trọng sinh, mà những người khác sẽ chỉ ở trong khoảnh khắc bị nó thiêu vì cho tàn. Lâm Tiểu Trà màu đen trong con ngươi chiếu rọi cháy quang, cho rằng chính mình yếu linh kiếm hộp là lúc, một đạo lam quang hoành hướng nàng vọt lại đây, đem nó từ lòng thân thượng ôm đi. Nàng chỉ cảm thấy chính mình rơi vào một cái lạnh leo ôn nhuận ôm ấp. Nàng không kịp nghĩ lại, xoay người kêu to, chứng chứng. Ta chứng chứng. Nó đã chết chính mình cũng sống không được. Chỉ thấy không chung người nọ một tay ôm nàng một tay đem từng đạo màu lam quang phù đẩy đi ra ngoài, sau đó ở không chung ngự ra từng đạo tường băng. Chỉ thấy 17 chương quang phù cùng 17 nói tường băng mới đưa kia thuốc ngọn lửa ngăn cách. Lâm Tiểu Trà lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, bắt lấy người nọ trước ngực quần áo, sợ hãi mà kêu một tiếng. Tiên quân. chương 55. Phù tu phù trận. Pháp tu thần dẫn. Ở đây người nhìn Hàn Vũ đồng thời dùng ra pháp tu cùng phù tu kỹ năng, đều không cấm kinh ngạc cảm thán. Đây là trong truyền thuyết toàn tài sao. Hắn đem Lâm Tiểu Trà ôm vào trong lòng ngực, đôi mắt lại nhàn nhạt nhìn phía trước ngân Long có vẻ thực bình tĩnh, không hề có kinh ngạc. Lâm Tiểu Trà nhìn hắn cặp kia lưu ly đôi mắt, giống như trừ bỏ hắn uống say đêm đó ngoại liền không có nhìn thấy hắn mất khống chế bộ dáng. Ở hắn thanh tỉnh là lúc liền không có cái gì có thể làm hắn động dung, mặc dù lâm tiểu trà biết hắn thích chính mình, nhưng hắn thích cũng là tràn ngập khắc chế. Không biết có phải hay không bởi vì nhớ tới đêm đó, vẫn là dán đến thân cận quá, nàng lỗ thai đỏ lên, tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn. Thiên quân. Hắn không có trả lời, cũng không có quay đầu xem nàng, chỉ là ngẩn đầu nhìn nhìn đỉnh đầu đầy trời kim quang. Hàn vũ ôm nàng về tới mặt đất, đối nàng nói, làm nó trở về. Cái này nó chỉ chính là ngân long. Ngân Long về tới lâm tiểu trà bên người sau hóa thành một đạo ngân quang, trong khoảnh khắc cái kia trường lòng không thấy, lâm tiểu trà ngờ người, bởi vì chính mình bên người nhiều một vị thiếu niên. chứng chứng chứng Thiếu niên thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi, một đầu màu bạc tóc ngắn phá lệ mà loa mắt, một đôi mắt mang theo một chút sâu thẳm màu xanh lục cơ hồ là hung tận mà nhìn bầu trời kim quang. Thiếu niên thực tự nhiên mà cầm lâm tiểu trà tay, gắt gao mà cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Lâm Tiểu tra thấy một viên trứng vịt đột nhiên biến thành một cái mị thiếu niên, có chút trở tay không kịp, có chút thích hứng không được. Giờ phút này bị hắn cầm tay, tránh thoát không phải, không tránh thoát giống như cũng không ổn. Thiếu niên, lại một chút bất giác có gì không ổn. Lâm Tiểu tra chậm rãi đem ánh mắt rời xuống. Trứng trứng. Lại ở ánh mắt mới vừa di động đến hắn eo khi, vẫn luôn thon dài tay chắn chính mình trước mắt, Lâm Tiểu tra tức khắc cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghe đến kêu mát lạnh tùng hương vị. Lâm Tiểu Trà tâm lại bang bang mà nhảy lên lên. Thẳng đến hàn vũ biến ảo một kiện quần áo mặc ở ngân long trên người, hắn mới buông ra mông ở Lâm Tiểu Trà trên mặt tay. Mà thiếu niên nhìn trên người quần áo cảm thấy bó tay bó chân phi thường không được tự nhiên. Bầu trời mây đen đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khắp không trung đều là một mảnh kim quang, làm người không mở ra được mắt. Một con kim sắt chim khổng lồ phản phất từ thái dương trung bay ra, cánh môi phiến một chút đều mang theo cực nóng phong. Phượng Hoàng Phượng bay về phía Nam Toàn thân lập lòe kim quang phượng hoàng rừng ở luận võ trong sân cái kia phượng hoàng đồ đằng phía trên. Mà nàng phía sau còn đi theo một vị gầy ốm trung niên nam tử, thừa một đóa màu xanh lơ chín cánh hoa sen chậm rãi rớt xuống. Thủ hai chỉ tuyết điêu khóc giống bạch huyên nhiên vừa mừng vừa sợ đối với kia gầy ốm trung niên nam nhân mà hô một tiếng, nghĩa phụ. Nam nhân đúng là chín liên thành thành chủ bạch lãng, hắn vẫn chưa để ý tới bạch huyên nhiên, mà là trước hạ hắn thanh liên, sau đó đối với phượng hoàng hành lễ bệ hạ cẩn thận Một vị người mặc màu vàng trường bào nữ tử từ Phượng Hoàng Kim Vũ trên dưới tới, hướng lâm tiểu trả phương hướng đi tới. nay đi tới nữ tử, chí Mỹ chí Diễm, lại không có một kia yêu mị. Cùng Phượng Phi Giao lớn lên có 6 phần tương tự, nhưng lại so với Phượng Phi Giao có vẻ đoan trang mà chấm ổn. Mà này đoàn trang dưới rồi lại cất giấu một cổ lâu cư địa vị cao không giận tự uy khi thế. Nàng trước nhìn nhìn đứng ở Hàn Vũ cùng Ngân Long Chi gian lâm tiểu trả, một khuôn mặt thượng hỉ nộ không rõ. Sau đó mỹ lệ mà uy nghiêm mắt phượng chuyển hướng về phía Lâm Tiểu Trà bên người Hàn Vũ, mang theo thỏa đáng tươi cười, nhị trưởng lão một chút không thay đổi. Hàn Vũ thần sắc nhàn nhạt tân một tiếng. Hắn thái độ có thể nói là chậm chễ, nhưng là phượng bay về phía nam dường như chút nào cũng không thèm để ý. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Trùy thượng thân hạ thân hệ một kiện màu trắng đại huy ngân long. Mã ngân long cắn răng, nộ mục trừng mắt phượng bay về phía nam. Lâm Tiểu Trà kéo lại ngân long tay, ý bảo hắn không cần xúc động. Nàng có thể cảm giác được đến, Ngân Long bực bội bởi vì nàng trấn an mà dần dần biến mất. Không nghĩ Vượng bay về phía nam chỉ là cực kỳ đoan trăng mà nhìn Ngân Long gật đầu cười cười, liền đem ánh mắt chuyển tới Bạch huyên nhiên cùng nàng một đôi điêu trên người, Bạch khanh ra, này không phải ngươi kia ngoan ngoan nghĩa nữa sao? Bạch lãng, hồi bậy hạ, đúng là tiểu nữ. Phượng bay về phía nam nhỏ không thể nghe thấy mà thở dài một hơi sau hướng vượng phi giao cùng nàng kia bị Ngân Long điện đến cùng ga thả vườn giống nhau khổng tức đi đến. Phượng hoàng nhìn đến chính mình nuôi lớn khủng tức biến thành dáng vẻ này, đối với Thiên một tiếng giận minh. Phượng phi Dao đang muốn mở miệng, Phượng bay về phía nam lại ngăn lại nàng, xoay người ngồi ngay ngắn ở kim ghế, Phượng hoàng tắc bay đến nàng phía sau bạch ngọc phượng hoàng Thượng. Khi cách mấy trăm năm, nàng rốt cuộc lại về tới Thiên Ngưu Sơn. Lúc này mọi người sôi nổi hướng nàng hành lễ. Vốn đại bế quan giang thành tử cũng đội vàng tới rồi, ai nha, nữ đế bệ hạ, cái gì phong đem ngài thổi tới. Phượng bay về phía nam mang theo mỉm cười cũng chính là nhiều năm không thấy trưởng môn, đến xem ngải thân thể như thế nào. Hai người hàn huyên một chút, ở mọi người trong mắt lại là báo tắp trước kiến lặng. Phượng phi giao 500 năm gian như thế nào liền không nghĩ tới đến xem giang thành tử, như thế nào hôm nay lòng vừa vỡ sắc nàng liền lên đây. Bạch huyên nhiên không biết khi nào tới rồi Bạch lãng bên người, quỳ gối trước mặt khóc sức mức nói, bạch hạ cấp nữ nhi làm chủ, nghĩa phụ cấp nữ nhi làm chủ. Lúc này Bạch lãng nhìn một thân vết máu Bạch huyên nhiên, bạch hạ, trưởng môn. Tiểu nữ không biết phạm vào cái gì sai, thế nhưng đã chịu này làm đủ. Giang thành tử thanh thanh giọng nói, hẳn là tỉ thí. Bạch lãng, nếu là tỉ thí, như thế nào hạ độc thủ như vậy? Một hai phải trí một đôi điều vào chỗ chết. Giang thành tử đang muốn giải thích, phượng bay về phía nam lời nói thâm thiếm mà đánh gây hắn, trưởng môn, bạch thành chủ hắn ai nữ xuất ruột, người muốn thông cảm. Giang thành tử chỉ có thể nói, đây là tự nhiên. Bạch lãng không thuận theo không buông tha nhất định phải vì bạch huyên nhiên thảo cái cách nói. Giang thành tử trong lòng không vui, nhưng lại e ngại Phượng bay về phía nam ở, hơn nữa hắn tính cách từ trước đến nay ôn hòa linh hoạt khéo léo, cũng liền không có lập tức phát tác. Bạch huyên nhiên thương tâm mà khóc dòng nói, nghĩa phụ, đều là nữ nhi không tốt, chọc đến kia lâm cô nương không vui, nàng hiện tại có long bảo hộ, lại có nhị trưởng lao chống lưng, liền lục trưởng lao đều dám thương, nữ nhi điểm này bị khuất tính cái gì đâu. Nghe đến đó Vượng bay về phía nam hơi hơi như mày, không biết vị này lầm cô nương là cái gì địa vị. Cư nhiên như vậy không coi ai ra gì. Bạch huyên nhiên dùng khăn tay xoa mặt, hồi bệ hạ nói, hình như là một cái thương hộ chi nữ. Phước bay về phía Nam Nga. Một tiếng, như là nghe xong cái gì mới lạ sự. Bạch lãng cả giận nói, quả nhiên là tiểu nhân đắc chí thương hộ chi nữ cũng dám như vậy tiêu ngạo. Bệ hạ nhân tử, nhưng là bạch mỗ lại không thể ngồi yên không nhìn đến. Hắn xoài bước đi đến lâm tiểu trà trước mặt, còn chưa mở miệng, lâm tiểu trà nhìn về phía bị vệ bình hoàn triệu đan đan, thành chủ. Là ngươi nghĩa nữ điều trước thương ta bằng hữu trước đây, ngươi có phải hay không muốn trước cho ta bằng hữu một công đạo? Bạch Lãng cười lạnh, nữ nhi của ta há là một cái hương giã bình dân có thể so. Hắn lời nói vừa nói xuất khẩu, vô số người trong lòng đều cảm bị thương. Đây là Chu Vân Quốc, nhân sinh tới liền có đắt rẻ sang hèn chi phân, vốn di thiên ngu sơn vẫn là một mảnh tịnh thổ, nhưng là từ phượng bay về phía Nam Phượng Phi Giao vào được sau, nơi này cũng không hề là thế ngoại đảo nguyên. Bạch Lãng cũng khinh thường lại xem lâm tiểu trà. Ngửa đầu nói, ngươi nếu còn không có bái sư, cũng không tính chân chính thiên ngu sơn đệ tử, kia liền tùy ta hồi chín liên thành, hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì là Toti Lâm tiểu trà nghe hắn nói xong liền biết là có bị mà đến, bằng không như thế nào biết chính mình còn không có bái sư đâu. Bạch huyên nhiên chính là cái cơ hiệu, thừa dịp cơ hội này giúp đỡ phượng bay về phía nam đem chính mình cùng Long Diệt Trừ. Ngân Long cắn răng phát ra trầm thấp thú mình, tựa hồ sông lên đi liền phải đem bạch lãng xé nát, Lâm tiểu trà gắt gao mà túm hắn tay Lúc này động thủ liền ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Kim chỉ phong đuổi lại đây ngăn ở lâm tiểu trà trước người. Kim chỉ phong còn chưa mở miệng, liền nghe bạch lăng nói, ngăn phòng ngươi tiền đồ không thể hạ lượng, không cần vì kẻ hèn một cái thương hộ nữ nhi, chậm chế chính mình rất tốt tiền đồ. Loại này không có giáo dưỡng yêu nữ. Hắn lời nói còn chưa nói xong phát hiện chính mình phát không ra thanh âm, chỉ thấy Hàn vũ lạnh lùng mà nhìn hắn. Lúc này trên bầu trời truyền đến một cái to lớn vang dội thanh âm, bạch lãng. Người này lao đông tây. Giám can đảm đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Bạch lãng bị hàn vũ cấm luôn đã sắc mặt xanh mét, lúc này cư nhiên có người không chỉ có thẳng hô tên của hắn, còn gọi hắn lao hủ. Đỉnh đầu cố kiệu từ trên trời ráng xuống. Một bên ổn ngồi phượng bay về phía nam cũng hơi hơi như mày. Hán, một con bàn tay to cơ hồ là thô bạo mà sốc lên kiệu mảnh, một cái ăn mà cung dùng, khí độ huy nghiêm, trên người mang theo sát khí trung niên nam nhân hùng hổ mà từ trong tiểu ra tới. Mọi người lại là sừng sốt. Bán hạ thành chủ Lâm Dễ Sơn. Hắn như thế nào cũng tới. Lâm Dễ Sơn vội vàng hướng Phượng Phi giao hành lễ sau xoay người vẻ mặt yêu thương mà nhìn Lâm Tiểu Trà. Mà Lâm Tiểu Trà chạy chậm qua đi, phát Lâm Dễ Sơn một cái đầy cõi lòng. Cha người rốt cuộc tới. Cha! Phượng bay về phía nam đôi mắt nhíu lại, Phượng Phi giao làm như không tin chính mình lỗ thai, mà Bạch Huyên Nhiên cùng Bạch Lãng còn lại là mắt tròn váng, Kim chỉ phong cả người ngốc tại tại chỗ. Lâm Dễ Sơn vô vô Lâm Tiểu Trà bối, nhận được người hạ giấy, cha lập tức liền tới rồi. Sau đó lạnh lùng mà nhìn bạch lãng, ta nếu không tới, ta bảo bối nữ nhi khả năng thật bị có người ăn tươi nuốt sống. Chu vân thủ đô biết bán hạ thành chủ chỉ có một nữ nhi kêu Lâm Vũ, chu vân quốc người đều biết hắn ái nữ như mạng. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Trà chính là Lâm Vũ? Bạch huyên nhiên cả người cơ hồ nằm liệt trên mặt đất. Sao có thể, Lâm Tiểu Trà là Lâm Vũ? Là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp. Vì cái gì muốn giấu giếm thân phận của ngươi? Vì cái gì như vậy tôn quý thân phận, nàng lại muốn giấu giếm? Lâm tiểu tra giấu giếm thân phận là bởi vì thương nguyên, nhưng nàng lại lời lẽ chính đáng mà cao giọng nói, bởi vì ta không nghĩ bởi vì ta thân phận mà bị đặc thù đối đãi Nàng lời này vừa nói, ở đây người đều bị đọc dung. Chu vân quốc phía trên cư nhiên còn có xuất thân cao quý lại không muốn hưởng thụ đặc thù đái ngộ người. Hệ thống nhắc nhở lại có vô số công lược đối tượng mục tiêu đã đạt thành. Nghe đến đó Phượng bay về phía nam sắc mặt ảm đạm một ít. Lâm Dễ Sơn nhìn lưng đĩnh đến thẳng tắp Lâm tiểu trà, trong mắt đều là tự hào, hắn xoay người nộ mục nhìn Bạch Lãng, người đảo nói nói, rốt cuộc là ai không có giáo dưỡng. Bạch Lãng biết Lâm Dễ Sơn là người điên, từ trước đến nay cực kỳ bên vực người mình, hiện tại hắn chỉ còn lâm vũ như vậy một cái nữ nhi, vì nàng mệnh đều có thể không cần. Nữ nhi của ta giết người nghĩa nữ hai chỉ điều, người liền phải nữ nhi của ta đền mạng sao. Lâm Dễ Sơn Thịnh nộ nói Lúc này Hàn Vũ giải khai Bạch Lãng Cấm Luân Thuật, Bạch Lãng nhìn một chút nơi xa phượng bay về phía nam, phượng bay về phía nam hướng hắn lắc lắc đầu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới này, Lâm Tiểu Trà cư nhiên là Lâm Dễ Sơn nữ nhi, kia sự tình liền không dễ làm. Bạch Lãng hướng Lâm Dễ Sơn ôm quyền nói, Lâm huynh thứ lỗi, ta là thật không biết nàng là người nữ nhi. Huynh nhiên, còn không mau cấp Lâm đại tiểu thư bồi tội. Mà bên cạnh Lâm Dễ Sơn còn lại là trên giới đánh giá này Lâm Tiểu Trà, thập phần nôn nóng hỏi, thương đến không có Thương đến không có. Bạch huyên nhiên trong lòng trật lạnh, này thân sinh cùng nhận dưỡng khác nhau liền như vậy đại sao? Canh một Đám người nổ tung nổi, trăm triệu không thể tưởng được lầm tiểu trà cư nhiên là lầm dễ sơn con gái duy nhất là vũ. Trong lời đồn Lâm vũ cùng bạch huyên nhiên hoàn toàn bất đồng, tuy rằng trăm ngàn sủng ái tại một thân, lại phi thường điệu thấp. Nàng như vậy một cái thiên kim tiểu thư, cư nhiên mỗi ngày cùng nông hộ triệu đan đan cùng tiến cùng ra, cùng ăn cùng ngủ, thậm chí đem chính mình giường nhường cho tiên hạ cùng miêu ngủ Đối mỗi người đều khiêm tôn có lễ Tương phản bạch huyên nhiên lại là cái giá 10 phần Chỉ hỉ kết giao quyền quý Nguyên lai cảm thấy nàng thân phận cao quý Làm như vậy cũng không gì đáng trách Hiện tại cùng lâm tiểu trà một đôi so đột nhiên Làm người cảm thấy buồn cười Chân chính kim chi ngọc diệp như thế bình dị gần ui Mà nàng lại phi thành chủ thân sinh Một cái giả thiền kim lại như thế cao điệu Xem ra tục ngữ nói đến hảo Càng thiếu cái gì liền càng khoe ra cái gì Bạch huyên nhiên cảm giác được mọi người xem nàng trào phung ánh mắt Phản phất có thể đoán được bọn họ đang nói cái gì, cũng chính chọc chúng nàng đau điểm, bởi vì nàng biết rõ chính mình đều không phải là thân sinh, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều phải nỗ lực, đi kết giao càng hiển hết người, chính là muốn cho chính mình đạt được càng nhiều lợi thế. Mà nay khi hôm nay, ở lâm tiểu trà đối lập phụ trợ hạ, chính mình phản phất thành một cái chê cười. Thấy nàng do dự, bạch lãng liền không kiên nhẫn nói, thất thần làm cái gì, còn không mau xin lỗi. Được phượng bay về phía nam ám chỉ biết Lâm Vũ là Lâm dễ Sơn nghịch Lân, hắn không cần thiết vì Bạch Huyền Nhiên đi làm tức giận hắn. Trước mắt bao người bạch lãng chút nào không cho Bạch Huyền Nhiên mặt mũi, càng nhìn ra được nàng cùng Lâm Tiểu Trà đãi ngộ khác nhau như trời với đất, Bạch Huyền Nhiên nước mắt cơ hồ muốn đoạt không mà ra. Đối Lâm Tiểu Trà tái sinh hận ý, nàng cắn răng đi đến Lâm Tiểu Trà trước mặt, lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, "Lâm tiểu thư, là Huyền Nhiên có mắt không thấy Thái Sơn đắc tội ngươi, vọng ngài không cần." Nàng nói đến một nửa liền o o yếu yếu mà khóc thút thít lên. Nàng từ trước đến nay sẽ thuận thế mà làm, hiện tại muốn mượn chính mình nhược thế địa vị bác một đợt đáng thương, nhưng thật ra có vẻ Lâm Tiểu Trà ý thế hiếp người. Lâm Tiểu Trà liền biết nàng sẽ không thành tâm nhận sai, khẳng định muốn bàn lộng thị phi. vừa lúc, nàng căn bản không chuẩn bị tiếp thu nàng xin lỗi. Nàng một sửa ngày thường dính niêm đáp đáp nói chuyện phương thức, kiên quyết nói, ngươi nên xin lỗi người không phải ta. Nàng chỉ vào con ở hôn mê triệu đan đan, ngươi nên đối nàng quỳ xuống đất xin tha. Nàng lời vừa ra khỏi miệng bạch lãng tức giận đến dâu vừa động, phượng bay về phía nam mày túc khẩn, mọi người càng là thổn thức. Bạch huyên nhiên tuy không phải thân sinh, lại cũng là chín liên thành thành chủ nghĩa nữ, làm nàng quỳ xuống tới cấp một cái nông hộ xin lỗi. Đó là chú vân quốc xưa nay chưa từng có sự. Bạch huyên nhiên trừng mắt nhìn lâm tiểu trà, ngươi tuy rằng là bán hạ thành thành chủ con gái duy nhất, lại cũng không thể như vậy nục nhã ta. Lâm tiểu trà, nhục nhã. Ngươi cư nhiên cho rằng đây là nhục nhã. Chúng ta sinh vì thành chủ chi nữ, hưởng thụ thường nhân sở không thể được hưởng vinh hoa phú quý, ngươi cho rằng chúng ta vinh hoa phú quý nơi nào tới? Đều là bà tánh cấp. Chúng ta ăn mỗi một cái lương, mỗi một kiện siêm y đều là đến từ chính ba cánh. Đến từ chính triệu đan đan như vậy ba cánh. Chúng ta nếu hưởng thụ ba cánh cho, nên gánh vác chúng ta trách nhiệm, lấy ba cánh làm nhiệm vụ của mình. Chúng ta nên yêu quý bọn họ, bảo hộ bọn họ. Lâm tiểu trà đem đọc diễn cảm bản lĩnh đem ra, nói được giọng giả thùng hồn hồn rất có nước Mỹ tảng lớn tranh cử thị trưởng kéo phiếu diễn thuyết khí thế. Nơi này tu sĩ đại đa số cũng là bình thường bá tánh xuất thân, lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận, một đám cảm xúc bắt đầu trào dâng. Lúc này có người lớn tiếng hỏi, Lâm Sư Muội, lúc ấy ngươi ở Đông Lăng thành sở dĩ muốn thay thế lưu dân làm tế phẩm cũng là vì muốn bảo hộ bá tánh sao? Lâm tiểu cha sững sốt một chút sau, sau đó mặt không đỏ tim không đập mà trả lời, đúng vậy. Sau đó nàng một cái xoay người chỉ vào Bạch Vân Nhiên, mà ngươi Sinh vì thành chủ chi nữ, không chỉ có không yêu quý ba tánh. Còn lấy cường lăng lược, coi ba tánh chi mệnh vì có rác. Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe ôm triệu đàn đàn mãn nhãn đỏ bừng vệ bình hô to, quỳ xuống xin lỗi. Mà lúc này ở vệ bình kéo hạ, những cái đó sớm đã bất mãn danh môn ức hiếp bình thường xuất thân tu sĩ cũng hô lên. Quý xuống, quý xuống, quý xuống. Làm bạch huyên nhiên quý xuống thanh âm ở luận võ chàng hết đợt này đến được khác. Bạch huyên nhiên lần đầu tiên gặp phải như vậy mọi người đòi đánh tình cảnh, ra đầu tê dại, ngực bắt đầu đau lên. Nghe một trận lại một trận phẫn nộ thanh âm, phượng bay về phía nam sắc mặt bắt đầu trở nên cứng lãnh. Phi giao nói được không giả, cái này họ lâm nha đầu thật là có mê hoặc nhân tâm bản lĩnh. Nàng minh bạch nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý, hiện giờ như vậy cục diện, những người này lại đều là thiên ngu sơn đệ tử, một khi làm tức giận bọn họ, nói là hồng thủy manh thú cũng không nói quá. Nàng chậm đứng lên Hướng mọi người nhìn thoáng qua mọi người lúc này mới chậm rãi im tiếng chỉ thấy nàng chậm rãi vô vô tay không hổ là Lâm ai Khanh ái nữ quả nhiên có nhìn xa hiểu rộng cô thật là tán đồng Bạch Lãng vừa nghe liền biết phượng bay về phía Nam muốn trấn An dân tâm xem ra Bạch Huyên nhiên này cái quân cờ, chính mình cũng chỉ có thể từ bỏ lúc ấy liền xem nàng thông minh lanh lợi tiền độ nhưng kỳ mới thu nàng làm nghĩa nữ không nghĩ tới cư nhiên thọc lớn như vậy một cái cái xọt Bạch lãng phiền muộn mà đối với Bạch Huyên nhiên cầm lên Còn không quỳ hạ. Bạch Huân Nhiên che lại ngực, hy vọng hắn có thể bận tâm ngày xưa ấn tình, này đám đông nhìn chăm chú quỳ xuống đi xuống, nàng về sau như thế nào làm người? Cha, nữ nhi ngực đau quá. Kim Toản Nhi không biết từ nơi nào tệ ra tới, nha, lại trang bệnh tim phàm vào. Ngươi này bệnh mỗi lần phạm đến thật là thời điểm nha, lần này lại chuẩn bị tìm vị nào ca ca tới cứu ngươi. Kim Toản Nhi này vừa nói làm không ít nữ tu nhớ tới Lâm Tiểu Trả phía trước gám chỉ quá, nói nàng thích trang bệnh câu dẫn nam nhân. Có một cái đã sớm không quen nhìn bạch huyên nhiên nữ tu nói, Trang cái gì Trang? Quỳ xuống xin lỗi. Đừng Trang. Quỳ xuống. Xin lỗi. Bạch huyên nhiên che lại ngực nhìn một vòng người chung quanh, bạch lãng vẻ mặt đạm mạc, xem ra là muốn ném chính mình này viên quân cờ, phượng bay về phía nam giờ phút này vì trấn an dân ý cũng căn bản sẽ không quản chính mình, kim chỉ phong tại đây trước xong việc liền rốt cuộc đối chính mình làm như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ. Từ vạn thiên sùng ái, trở nên tứ cố vô thân Chính mình nhân sinh phản phất từ Lâm Tiểu Trà xuất hiện bắt đầu liền thay đổi Nàng nộ mục nhìn về phía Lâm Tiểu Trà Mà lúc này Lâm Tiểu Trà đồng dạng cùng chính mình đối diện Mà nàng cùng tứ cố vô thân chính mình không giống nhau Nàng phía sau có ái nữ như mạng Lâm Dệ Sơn Có cái kia mới vừa phá sắc liền hóa hình ngân Long Có kim rắc thành kim chỉ phong cùng kim toàn nhi Thậm chí còn có hàn vũ quân cái này đại chỗ dựa Còn có vô số bị nàng mê hoặc người Nàng biết chính mình nếu là không quỷ Những người này sẽ không bỏ qua chính mình. Bạch huyên nhiên khúc đầu gối lập tức quỷ rạp xuống đất. Bạn nàng trái tim còn đau, cùng với từ lúc chào đời tới nay lớn nhất có đục, nàng chậm rãi mất đi ý thức, ngất qua đi. Vệ bình thản mặt khắc dược tu lúc này mới mang theo triệu đàn đàn còn có A tư tới phút rời đi. Lâm Tiểu Trà chính đuổi theo đi khi Phượng bay về phía nam xuất hiện ở trước mặt, nàng mang theo đoan trang lại uy nghiêm tươi cười nhìn Lâm Tiểu Trà, lại nhìn một chút nàng phía sau ngân long. Tư tư nói, Bạch huyên nhiên đều xin lỗi Ngươi thương ta muội muội thương nàng không tước, có phải hay không cũng nên có cái cách nói. Lâm dễ sơn một ngừng, ôm quyền nói, bậy hạ. Phượng bay về phía nam cười cười, ái khanh không cần khẩn trương, ngươi này nữ nhi ta cũng thích vô cùng, không có muốn khó xử nàng, chỉ là muốn một tiếng xin lỗi, cho ta hoàng thất một cái cách nói. Một đôi mắt phượng nhìn chầm chầm lâm dễ sơn, bạch huyên nhiên trước mặt mọi người quỳ xuống, quả mận là cho đủ gái khanh, ái khanh sẽ không liền mặt mũi đều không cho cô đi. Quả nhiên này phượng ra là một chút ủy khuất đều chịu không nổi. Lâm Dễ Sơn cũng không nghĩ nữ nhi chịu nửa điểm ủy khuất, đang suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, Lâm Tiểu Trà lại cười Khanh khách mà chuẩn bị cấp phượng phi giao xin lỗi. Hôm nay là một cái bạch huyên nhiên nàng đã thực vừa lòng. Đối nàng tới nói mặt mũi gì đó, thật sự không đáng giá nhất tới. Nàng đang muốn nhận lỗi, phía sau Ngân Long trong cổ họng phát ra phẫn nộ thanh âm. Lúc này Hàn Vũ đi rồi đi lên, vương cánh tay dài chặn Lâm Tiểu Trà. Hắn lệnh lùng nhìn Phượng bay về phía nam cùng Phượng Phi Giao, sinh vì đường đường trưởng lão cư nhiên đánh lén hổ sinh văn bối, còn muốn nàng xin lỗi, các người đem thiên ngu sơn trở thành địa phương nào. Phượng bay về phía nam một ngừng, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, đối thượng Hàn Vũ cặp kia lưu ly giống nhau ngưng băng sướng mắt. Phượng Phi Giao tuy rằng đã thói quen Hàn Vũ đối lâm tiểu trà thiên vị, nhưng vẫn là không khỏi tức giận đến phun ra một bùng máu. Nhị trưởng lão, Phượng bay về phía nam từng câu từng chữ hỏi Hàn Vũ khí thế bức người Trên người phẳng phất toát ra trước người ngọ lửa. Thiên Ngu Sơn không phải Phượng ra một nhà nơi, ngươi là muốn ta triệu tập tất cả trưởng lao đối hôm nay việc làm bình phán sao. Hàn Vũ cũng hoàn toàn không yếu thế, hàn ý bức người. Hàn Vũ không cho Phượng phi giao mặt mũi lâm tiểu trà cũng không giật mình, mà hiện giờ hắn như vậy đối Phượng bay về phía nam nàng kinh ngạc rất nhiều, lại có một ít xúc động. Hắn không sợ đắc tội nữ đế sao. Giang thành tử rốt cuộc mở miệng, nhị trưởng lão ta xem liền tính, thật triệu tập trưởng lão Dựa theo thiên ngu sơn môn quy lục trưởng lao chỉ sợ phải bị phế bỏ trưởng lao chi vị. Ta xem liền đại sự hóa tiểu, lục trưởng lao cấp lâm tiểu trà bồi cái lễ liền tính. Phượng bay về phía nam trong mắt mang theo một tia trước người ngọn lửa, vốn là làm lâm tiểu trà cấp Vượng Phi giao xin lỗi, nói mấy câu chi gian lại biến thành muốn Phượng Phi giao cấp lâm tiểu trà nhận lỗi. Lâm tiểu trà ngay sau đó minh bạch, Phượng ra là chọc nhiều người tức giận, ngay cả Giang thành tử cũng không nghĩ lại một mặt nhường nhịp mà chính mình bất quá là tuyết lở trước cuối cùng một mảnh đông tuyết. Nhưng nàng không nghĩ cuốn vào càng phức tạp tranh đấu, cũng không có gì ra tâm, chỉ nghĩ yếu điểm tiền. Trong khoảng thời gian này tích lũy, hơn nữa hôm nay này một đợt thu hoạch làm nàng đem thiên ngu sơn nhưng công lược đối tượng cơ bản đều đã công lược hoàn thành. Hơn nữa Kim chỉ phong cùng Phượng tử anh đã vượt qua một vạn. Cuối cùng hơn nữa thương nguyên 100 triệu. Đủ rồi. Nàng không có trực tiếp đi đối mặt Phượng phi giao xin lỗi cùng không sự, mà là rời đi đề tài Ta lên núi hơn một tháng, nhận được trưởng môn còn có trưởng lao hậu ái, nhưng chính mình tư chất ngu dốt không thích hợp thiên ngu sơn. Hơn nữa hôm nay nhìn thấy phụ thân, làm như gián mua rất nhiều, vừa lúc ta còn chưa bái sư, không bằng liền nghị cùng phụ thân cùng nhau hồi bán hạ thành, bồi ở phụ thân bên người tận hiếu đạo. Một cái 10 môn khảo thí toàn bộ thông qua, có một cái ngân lòng vì linh thú người ta nói chính mình tư chất ngu dốt không khỏi quá mức khiếm tốn. Nhưng là lâm dễ sơn sắc thật hình như là gián mua không ít Lâm Tiểu Trà còn chưa bái sư cũng là tình hình thực tế, càng chủ yếu chính là nàng chỉ có thể đi ngự thú một cái lộ, mà có thể giáo nàng chỉ có Phượng Phi Giao cùng Hàn Vũ hai người. Phượng Phi Giao hiện tại hận nàng tận xương, không có khả năng lại thu nàng vì đồ đệ, mà Hàn Vũ, phàm là trong lòng có nàng, cũng tuyệt đối không có khả năng làm nàng sư tôn. Phượng bay về phía nam vốn là kiêng kỵ Hàn Vũ, Lâm Tiểu tra cùng nàng lòng tự nhiên cũng là chính mình trong lòng thứ, nếu bọn họ cùng tồn tại thiên ngu sơn nàng khả năng thật sẽ cuộc sống hàng ngày kho an. Mà hiện tại Lâm Tiểu Trà thế nhưng nguyện ý chủ động rời đi, nhưng thật ra chính hợp nàng ý. Vì thế cũng không hề dối dám mặt khác sự tình, chỉ là gật gật đầu, nhưng thật ra, chăm sự hiếu vì trước. Lúc này Hàn Vũ một đôi mắt nhìn về phía Lâm Tiểu Trà. Canh 2. Hàn Vũ cặp kia nhìn về phía Lâm Tiểu Trà mắt, lạnh băng khắc chế chung mang theo tức giận. Lâm Tiểu Trà chuyển mở đầu tránh đi ánh mắt, hướng mọi người cáo từ sau liền mang theo Ngân Long rời đi. Ngân Long liền hóa thân vì hình rồng, Lâm Tiểu Trà xoay người mà thượng Triệu Vệ Bình bọn họ rời đi phương hướng đổi theo. Hàn Vũ nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhiệt độ cơ thể chậm rãi lên cao. Vệ Bình dược tông sư huynh nhìn Á Tư cùng tới phúc thở dài, lắc lắc đầu. Người còn có thể cứu chữa, chúng nó bị thương quá nặng, sợ là Ngũ Trưởng lão tới đều không làm nên chuyện gì. Hắn chụp sợ ngồi ở Triệu Đan Đan vẻ mặt đưa đám vệ bình sau rời đi này gian phòng. Lúc này Lâm Tiểu Trà cùng hóa thành hình người ngân long đi đến, Vệ Bình nhìn tóc bạc lục mắt ngân long một cái giật mình từ Triệu Đan Đan mép giường đứng lên. Nự thú tông động vật thành linh thú sau đều không hề hóa hình người, mà Lâm Tiểu Trà này long lại là một cái ngoại lệ. Ngân Long nhìn nằm trên mặt đất hô hấp mỏng manh a tứ, hàm răng cắn đến ca ca rung động. Đối cái này tóc bạc thiếu niên, Lâm Tiểu Trà cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ, khó có thể tưởng tượng đây là nàng lúc ấy mỗi ngày phủng ở trong tay trứng, nhưng nàng vẫn là giống sờ trứng giống nhau lao lao hàn bối, không có việc gì. Chỉ thấy nàng từ bên hông lấy ra chủy thủ ở trên tay cắt một cái khẩu tử. Vệ binh không biết nàng muốn làm cái gì. Chỉ thấy nàng đem huyết phân biệt tích ở tới phúc cùng a tư miệng vết thương. thượng. Miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại, chúng nó vốn dĩ đã cực kỳ mỏng manh hô hấp bắt đầu chậm dai trở nên hữu lực lên. Này hết thể xem đến Vệ Bình khiếp sợ không thôi, hắn đã nhiều ngày ở Dược Tông tàng thư các thượng nghe nói qua có người huyết có chứa khỏi năng lực, không nghĩ tới Lâm tiểu trà cư nhiên. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Lâm tiểu trà phảng phất không có phát hiện Vệ Bình kinh ngạc, đang đang tỉnh lại sau phiền toái chuyển cáo nàng, ta phải về bán hạ thành. Thiên ngu sơn cá đều đã tới rồi nàng vong chung, thương nguyên cũng không biết tung tích, nàng lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa. Này ngắn ngủn một tháng nàng lại quá thật sự vui vẻ, đan đan là gan tuy nhỏ, nhưng là vẫn luôn đều tận lực mà giữ gìn chính mình. Nàng thực đơn thuần, nhìn không ra chính mình tiểu tâm tư, vẫn luôn cảm thấy chính mình là trên thế giới đơn thuần nhất thiện lương Lâm Tiểu Trà. Tới phúc là đành phải miêu, đương nhiên nếu không dụng lông liền càng tốt. A Tư Lúc này Lâm Tiểu Trà phát hiện A Tư mở bừng mắt. Nó lướt qua lâm tiểu trà mắt trông mong mà nhìn nàng phía sau ngân long. Chạy xuống không biết là lão phụ thân vẫn là lao mẫu thân nước mắt. A tư rốt cuộc là hùng là thư. Có lẽ chỉ có hàn vũ đã biết, nhưng là nói thật, lâm tiểu trà cũng không phải đặc biệt muốn biết A tư giới tính, cũng không hề muốn nhìn đến hàn vũ. Nàng không thích cái loại này, mỗi lần thấy hắn tâm thình thịt nhẹ cảm giác, cũng không thích ấy náy cảm. Hắn hôm nay lại cứu chính mình. Chính mình 2 năm trước liêu hắn, kịch bản hắn, cuối cùng rời đi khi lộng như vậy vừa ra Cho hắn nhân sinh lưu lại một đạo bóng ma, làm hắn không chỉ có giới trả còn suốt 2 năm ngủ không hào giác, lúc sau chính mình lại sấn hắn uống say khi thấy sắc nảy lòng tham làm bẩn hắn trong sạch không nói, sợ phụ trách nhiệm chính mình còn làm bộ không phát sinh quá. Thực mau nàng dùng cực tiểu thanh âm an ủi chính mình, dù sao đều phải hoàn toàn rời đi, mặc kệ như vậy nhiều. Lại vào lúc này, cửa xuất hiện một cái màu trắng thân ảnh, tựa như một đạo quang. Lâm tiểu cha trột dạ mà run run, với nhấc mắt quả nhiên là người nọ. Vệ Bình thấy Hàn Vũ vội vàng đứng lên hành lễ. "Ra tới." Hắn không để ý đến Vệ Bình, mà là đối Lâm Tiểu Trà mệnh nói. Lâm Tiểu Trà trột dạ mà nga một tiếng, ngồi ở A Tư bên người Ngân Long chuẩn bị đứng lên khi, Hàn Vũ xoay người nói, "Ngươi không cần cùng lại đây." Lâm Tiểu Trà vội vàng ngoan ngoắn mà phụ họa, "Ngươi đừng cùng lại đây, ngươi xem A Tư." Hàn Vũ không nói một lời mà ở phía trước đi tới, Lâm Tiểu Trà chuyển trong mắt bố trí chính mình tiếp theo sóng cự tuyệt hắn thao tác. Rốt cuộc Hàn Vũ đứng ở một cây đại thụ hạ, Đưa lưng về phía chính mình lạnh lùng hỏi, hoàn toàn rời đi là có ý tứ gì? Lâm Tiểu Trà trong lòng một cái giật mình, trên mặt lại gợn sóng bất kinh mà cười nói, Tiên quân, ngươi đang nói cái gì nha? Ngươi vừa rồi nói dù sao đều phải hoàn toàn rời đi, mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi muốn đi đâu? Hắn tiếng nói vừa dứt Lâm Tiểu Trà lông tơ dựng thẳng lên, vừa rồi chính mình như thế nhỏ giọng lầm bẩm một câu, liền bên cạnh vệ binh đều nghe không thấy, Hàn Vũ, như thế nào có thể nghe thấy? Hàn Vũ biết nàng nghi hoặc, ta thính lực hơn người. Có thể nghe được cực xa, hai năm trước ta đó là nghe thấy ngươi tắm rửa là lúc phát ra TT tiếng động, mới biết được ngươi cố ý dùng nước lạnh tắm lộng bị bệnh chính mình. Lâm Tiểu Trà kinh hãi, "Thiên Quân, ngươi cư nhiên nghe lén ta tắm rửa?" Hàn Vũ, nàng trọng điểm luôn là không thể hiểu được. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, từng bước một hướng nàng đến gần. Lâm Tiểu Trà tâm một trận loạn nhảy, bị khí thế của hắn bức bách từng bước một sau này lui, thẳng đến dưới chân một bộ, ngã xuống thô ráp trên thân cây. Nàng đang chuẩn bị đứng thẳng thân thể, hắn cánh tay dài một trống, đem bàn tay ấn ở lâm tiểu trà đỉnh đầu trên thân cây, vây khốn lâm tiểu trà. Ta hỏi lại một lần, ngươi vừa rồi nói hoàn toàn rời đi, là đi nơi nào? Trên người hắn uy áp cảm cùng tùng hương vị đồng loạt hướng lâm tiểu trà áp bách mà đến, hô hấp có một chút cũng thổi tới chính mình trên mặt. Lâm tiểu trà tâm bang bang nhẹ cái không ngừng. Nàng chán ghét loại cảm giác này. Tiên quân ta tuổi lớn phải gả người ta hoàn toàn rời đi thiên ngu sơn còn không được sao. Nàng chính là khi dễ hắn thanh tỉnh là lúc khắc chế, ẩn nhẫn, không thể lấy chính mình thế nào. Mà giờ phút này hàn vũ trong cơ thể Minh ly chi hỏa phẳng phất tựa muốn đột phá phong ấn, liền đôi mắt đều lập lòe cháy quang. Mà lúc này cắn môi thiên mở đầu lâm tiểu trà không hề có phát hiện hàn vũ khắc thường. Gà ai? Hắn thanh âm trở nên ám ách mà nóng rực. Lâm tiểu trà vẫn là cắn môi không nói lời nào. Chính mình chính là không nói lời nào, hắn có thể đem chính mình thế nào đâu. Chẳng lẽ đường đường Thiên Ngu Sơn nhị trưởng lao còn khi dễ một cái tiểu nữ tử không thành? Hàn Vũ nhìn nàng bộ dáng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể ngọn lửa dần dần cắn nuốt hắn lý trí. Trên người nàng trà hương vị không ngừng mà dụ hoặc chính mình, nàng cắn môi bộ dáng mỗi lần đều làm chính mình tâm ngứa khó nhịp. Hắn là Thiên Ngu Sơn bị chịu tôn kính nhị trưởng lao, hắn là sáng trong như ngọc thụ Hàn Vũ Quân. Hắn cùng Chu Vân Quốc cùng tuổi, hắn hiện giờ lại bị một cái 18 tuổi tiểu cô nương bức cho mất đi lý trí Hắn một cái tay khác khơi màu nàng cảm. Lâm tiểu trà lúc này mới phát hiện không thích hợp, nhưng mà đã vì khi đã mượn Ta nói rồi, không cần cắn ngôi. Hắn thanh em vô cùng ám ách. Tiếng nói vừa dứt liền túi người xuống dưới, cắn lâm tiểu trà cánh ngôi. Lâm tiểu trà tâm nháy mắt phẳng phất muốn từ cổ họng nhảy ra, nàng rên rỉ cũng bị hàn vũ cấp nuốt đi xuống. Nàng dùng tay đẩy hàn vũ ngực, lại cùng châu chấu đá xe vô dị, ngược lại làm hắn càng dùng sức một ít. Lâm tiểu trà với hắn mà nói rất là thấp bé Hắn thậm chí bóp lấy nàng eo đem nàng hướng lên trên đề ra một ít, ấn ở trên thân cây, phương tiện hắn làm kìa quá mức sự. Hàn Vũ cắn nàng cánh ngôi, nàng cảm giác được đến chính mình làm hắn hận đến phát ngỡ, hắn hận không thể đem chính mình hủy đi cốt nhập bụng, nhưng hắn vẫn cứ khắc chế chính mình, khắc chế đến toàn thân run rẩy, lại cũng không có cắn đau chính mình. Nhưng hắn vẫn là căn bản không cho chính mình xin tha cơ hội, đầu tiên là từ khắc chế khẽ cắn, biến thành vô độ mút vào. Hàn Vũ thật sự hận không thể hắn hận mà cắn nàng. Nhưng là rốt cuộc vẫn là khắc chế, cuối cùng hắn hút nàng trà hương vị, thích trà thành nghiện hắn giới trà 2 năm, hiện giờ lại nếm tư vị, đó là một phát không thể văn hồi. Húng hồi trên người nàng răng gian hương vị là so với hắn hưởng qua bất luận cái gì trà hương vị đều phải tới hảo, nghĩ đến đây, hắn bóp eo nhỏ tay, càng dùng sức một ít. Lâm tiểu trà phát hiện hắn đầu vóc tuy rằng quên mất đêm hôm đó, nhưng là hắn thân thể còn nhớ rõ rõ ràng thật sự, đêm hôm đó thăm rõ ra kỹ xảo hắn là một chút cũng chưa quên. Lâm tiểu trà thực mau đã bị hắn thân đến đầu quả tim phát run, ý thức chậm rãi rút ra, tuy rằng không có cố tình đón ý nói hùa, lại cũng không hề phản kháng, cả người mềm đến giống một bãi thủy. Hắn càng là không chút khách khí mà đem nàng cầm để đến càng ngày càng cao, phương tiện đón ý nói hùa hắn hôn. Hắn tổng cảm thấy loại này cảm xúc vô cùng mà quen thuộc, rồi lại nhớ không nổi vì cái gì quen thuộc. thằng đến hàn vũ cảm thấy lưng trận lạnh, hắn lúc này mới ngừng lại, rời đi lâm tiểu trà bị hắn tra tấn đến xương đỏ môi. Hàn Vũ cả đời này, lần đầu tiên bị người lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận. Đột nhiên tới nguy cơ, làm hắn cả người lại khôi phục lý trí, mà lâm tiểu trà lại không có. Qua sau một lúc lâu, nàng mới hoán lại đây, mở mang theo sương mù mắt, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không khí. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Hắn lại uống rượu sao? Thẳng đến nàng thấy Hàn Vũ phía sau xuất hiện tóc bạc thiếu niên, đang dùng một phen trùy thủ chống Hàn Vũ lưng, một đôi mắt trùng mang theo sắc ý. Nàng một cái giật mình, tỉnh táo lại Chương 58. Ngân Long năm chủ thủ là Lâm Tiểu Trà cắt vỡ chính mình tay lấy máu kia một phen, Lâm Tiểu Trà hoàn toàn không biết hắn là bao lâu cầm đi nó. Hàn Vũ kia Trương Tuấn Mỹ mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, cả người trở nên cảnh giác mà bình tĩnh, liền như vừa rồi bất luận cái gì sự tình đều không có phát sinh quá, đem để ở trên cây Lâm Tiểu Trà thả xuống dưới. Lâm Tiểu Trà cả người đều là ma, chân đều có một ít đứng không vững, cả người vượng vượng hồi hổ, hồ. toàn thân đều còn có một ít mềm, trĩn trái tim đều sắp nhảy ra tới. Nàng cho rằng Hàn Vũ uống say thời điểm mới có thể như thế, không nghĩ tới hắn thanh tỉnh khi cũng là như vậy cường thế. Cái loại này điện giật tim đập ra tốc làm nàng mũi chân đều tê dại cảm giác, nói thật nàng có hưởng thụ đến, nhưng là quyền chủ động ở trên tay người khác bị động cảm lại làm nàng bản năng sợ hãi. Hơn nữa hiện tại để cho nàng cảm thấy ra đầu tê dại chính là Ngân Long đột nhiên xuất hiện, hắn thấy được vừa rồi một màn.